Chương 166, Ngự Cổ Công thành chương 166, Ngự Cổ Công thành ở bộ này cổ long thân thể khủng lồ bên trong, Dương Nguyên Hồng tìm được viên ngọc cùng thân thể như thế bảo tồn hoàn chỉnh trái tim. Sau đó hắn đem viên này cổ long trái tim luyện hóa, hấp thu trong đó cổ long chi tức, thuận lợi hoàn thành tiến vào long mộ sau lần thứ nhất long thể tiến giai. Bình thường tới nói, hoàn thành lần này long thể tiến giai về sau, Dương Nguyên Hồng mục đích của chuyến này cũng liền đạt đến. Nhưng chính như trước mặt hắn lời nói, bởi vì ở bộ này cổ long di thể bên trong cảm ứng được hai loại khác biệt khí tức tồn tại, cho nên Dương Nguyên Hồng tại luyện hóa cổ long chi tâm sau lại tiếp tục hướng về thể nội chỗ sâu tiến hành thăm dò. Không lâu sau đó, hắn liền tại trong bộ vị trí phát hiện một cái tương tự bé kén, mạo như giáp sắt hình bầu dục vật thể. Căn cứ Long Nguyên lúc trước cùng hắn chia sẻ cổ long tin báo, Dương Nguyên Hồng chính là suy đoán, vật này hẳn là năm đó vị kia cổ đạo tu sĩ tại cái này cổ long thể nội lưu lại cổ pháp để lại. Dương Nguyên Hồng cẩn thận đối cái này cổ pháp gi lưu chi vật làm thăm dò, phát hiện chỉ còn lại có một bộ sắc khung. Dựa theo Đả Hải tôn giả lời giải thích, năm đó vị kia cổ tu lại năng lấy cái này cổ long làm vật chứa lui cổ, bây giờ long chết cục không. Xem ra hẳn là sau khi lựa thành, đã đem trong đó cổ trùng lấy đi. Bất quá, mặc dù không có trọng yếu nhất cổ trùng, nhưng bộ này sắc không bên trong vẫn như cũ bảo lưu lấy khá cao một bộ phận cổ lòng chân ý tồn tại. Phát hiện hiện tượng này, Dư Nguyên Hồng chính là linh quang lóe lên, nghĩ đến một loại khả năng. Tại trải qua một phen nếm thử cùng nghiệm chứng về sau, hắn xác định bộ này cổ pháp sắc không chính là một tòa thiên nhiên có thể dùng để ngưng luyện cổ lòng chi tức lò luyện. Mà trên người hắn vừa vận mang theo trước đây từ bổng lai cùng trong bảo khố có được đại lượng long trúc linh tài. Đối mặt loại này chỉ có thể ngộp mà không thể cầu tốt đẹp phi ngộ. Dương Nguyên Hồng cũng là quả quyết bắt đầu hành động, đem neo trên người những này, lòng chú kỳ chân đầu nhập vào cổ pháp xác không bên trong, bắt đầu ngưng luyện. Đến tiếp sau trải qua dài đến thời gian 1 năm ngưng luyện, hắn cũng là thành công lợi dụng bộ này cổ pháp xác không, đem tất cả kỳ chân chi vật dung hội một thể, cùng nó người trung gian lưu lại cổ long chân ý kết hợp, được đến mới một phần cổ long chi tức. Tại hoàn toàn hấp thu phần này cổ long chi tức sau, hắn chính là hoàn thành lần thứ 2 long thể tiến giai. Nguyên giác tôn giả cùng Long Nguyên nghe xong Dương Nguyên Hồng cái này nguyên một đoạn ký ngộ ký nghiệm, cũng đều là rất là sợ hai thánh phụ, không nghĩ tới kia truyền ngôn sự tình đúng là thật. Hai vị lại nhìn, đây chính là kia cổ pháp tu sĩ, tại thân rồng bên trong lưu lại sắc không. Đang khi nói chuyện, Dương Nguyên Hùng cũng là đem bộ kia cổ trùng sắc không lấy ra, biểu hiện ra tại hai vị đồng lai cùng tu sĩ trước mặt. Long Nguyên tiến đến phụ cận, quan sát toàn thể một phen, chính là tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, cái này cổ pháp chi đạo thật đúng là lợi hại, rõ ràng đã qua thời gian lâu như vậy, vật này lại vẫn có thể có bực này linh tính, đồng thời toàn thân đều nhìn không đến bất luận cái gì mục nát dấu hiệu. Bởi vì tu vi đạo hạnh có hạng, Long Nguyên cũng chỉ có thể từ cái này kỳ vật vẻ ngoài cùng khí tức bên trên làm ra đánh giá mà xếp như nắm giữ động biển tu vi huyền giáp tôn giả, thì có thể từ càng sâu phương diện phát hiện cái này cổ pháp chi lưu chi vật bất phàm. Cái này cổ pháp chi vật chất liệu cũng không phải là thường làn chi vật, hẳn là đến từ kia sa sôi ngoại vực. Huyền giáp tôn giả sau đó hạ ra chính mình chân huyền, đem cái này xác không toàn bộ bao khỏa trong đó, sau đó chậm rãi nói, luyện chế thủ đoạn cũng cực kỳ cao minh, ít ra tại thương làn châu bên trong, ta lại chưa từng gặp qua dạng này không dành phương pháp luyện chế, vị này cổ tu tu vi cũng không tại đạp hư phía dưới. Có thể từ xa xưa như vậy niên đại còn sót lại, hẳn là Viên Giáp Tôn Giả bỗng nhiên nghĩ đến lần trước, chính mình cùng Đà Hải Tôn Giả bị Cửu Điền Tôn Giả mang đến nơi lấy phát hiện, sau đó chính là lấy Cửu Điền Tôn Giả truyền thụ chi pháp, bắt đầu đối cái này cổ đạo kỳ vật tiến hành cảm ứng. Bất quá cuối cùng được đến kết quả lại là mơ hồ không rõ, không cách nào xác định vật này đến tuột cùng phải trang lận chứa thời gian chi lực ở trong đó. Như cái này kỳ vật bên trong thật tận chứa thời gian chi pháp, vậy hắn vừa mới làm ra suy luận liền còn cần phải sửa lại một chút. Năm đó vị kia cổ đạo đại năng cảnh giới, hẳn là còn phải lại đi lên để cao một cái cấp bậc, muốn tới tới đắc đạo cảnh phía trên. Đối mặt dạng này hiếm thấy cổ pháp kỳ vật, Huyền Giác Tôn giả muốn nói chính mình hoàn toàn không tâm động, vậy khẳng định là giả. Nhưng hắn đồng thời cũng biết rõ vô cùng, phần cơ duyên này là Dương Nguyên Hồng đạt được, sau ngợi thế nhưng là đứng đấy một vị hàng thật giá thật tại thế đỉnh phong. Bởi vì vị này đại tu sĩ tồn tại, vật này chính là cùng bọn hắn đồng lai cùng vô duyên. Còn muốn xin hỏi Tôn giả, Nguyên Hồng vào tới Long Mộ hơn 2 năm thời gian, hai đạo chi tranh nhưng có cái gì tiến triển? Tại đem phần này cổ pháp để lại chi vật tu hồi về sau, Dương Nguyên Hồng chính là hỏi tới hai đạo tranh chấp thế cục. Huyền Giác Tôn giả 2 năm này nhiều mặc dù đều chờ tại Hóa Long trì bên trong, nhưng lấy động viện tu sĩ năm giữ không gian đạo pháp chi năng, còn có thể hiểu rõ ngoại giới thế cục biến hóa. Hơn 1 năm trước, Tây Nam tổng soát lạc tiên sở, chém giết một bị ma môn trấn ý, việc này tại hai đạo chi địa đều đưa tới không nhỏ náo động, cũng khiến cho hai phe ở tiền tuyến tranh đấu càng ngày càng nghiêm trọng, rất có một lợi không hợp lý toàn diện khai chiến tư thế. Nhưng chẳng biết tại sao, liền 1 tháng trước, ma đạo bộ đội bỗng nhiên chậm lại thế công, đồng thời bắt đầu toàn diện cô vào trận tuyến, không biết rõ lại đang giở trò gì trò xiết. Tiệp tiên ngoại chiến trường vòng thứ nhất đọ sức cũng đã kết thúc, trước mắt tại trên đại thể, là ta chính đạo một phương chiếm cứ ưu thế. Hai phe định phong chi đấu, cũng là tại Tiên Xóc Tôn giả cùng Tiêu Dao kiếm tôn hai người đắc thắng sau, cùng Ma đạo bên kia ngang hàng. Mặc dù không biết rõ Ma môn bị thiếu chủ kia lại muốn chơi trò hay gì, nhưng lấy trước mắt tiền biến thế cục đến xem, trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không lại bộc phát xung đột quá lớn. Huyền Giáp Tôn giả bản tóm tắt xong trước mắt thời cuộc, Long Nguyên chính là ánh mắt một mình, nói tiếp, "Đây không phải là vừa bạn, thừa dịp thời gian này, Nguyên Hồng Liên có thể nắm chặt tìm kiếm cuối cùng một phần tiến giai kỳ ngộ, như thế liền có thể tại đại chiến lúc bắt đầu, lấy tìm đạo cường thịnh dáng vẻ tham chiến." Long Nguyên nói không sai, trận này hai đạo đại chiến nếu là thật sự đánh nhau, Vậy nhưng cũng không biết muốn qua bao lâu khả năng vân giả cao cấp. Huyền Giáp Tôn giả lần nữa nhìn về phía Dương Nguyên Hồng, Nguyên Hồng tiểu hữu liền tiếp theo ta hồi cùng một chuyến, liên quan tới lần trước ngươi bắt trở về vị Tiêu Ma môn diệt long lão đạo, chúng ta cũng là có phát hiện mới, đối ngươi một lần cuối cùng long thể tiến giai có lẽ có trợ giúp. Tốt, vậy liền làm phiền tiền bối. Huyền Giáp Tôn giả phất tay vạch ra một khe hở không gian, sau đó liền đem hai tên tiểu đối tu sĩ cùng nhau đưa vào trong đó. Mà liên tại ba người trở về thời điểm, đồng lai cung bên ngoài cũng nên đón một vị ngoài ý liệu khách tới thăm. Biết được có một vị nhà khác tôn giả đích thân đến. Cửu Viên Tôn giả cũng là tự mình ra mặt đó lấy, nhưng khi nhìn thấy thân phận của người đến sau, nhưng trong lòng lại là sinh ra mấy phần nghi hoặc. Thế nào lại là nhà này người? Trong tim Phi có không hiểu, nhưng đối phương như là đã đến nhà, Cửu Viên Tôn giả vẫn là chưa từng lãnh đạm, cùng đối phương thi lễ nói: "Nam cung thị đạo hữu đích thần tới, thực gọi là ta Đông Hải nhỏ cũng thật lạ vị hạnh, không biết đạo hữu lần này đến nơi tiếp, không biết có chuyện gì." Đồng lai cùng cùng Nam cung thị từ trước đến nay không có gì gặp nhau, tại gần nhất cái này 100 năm càng là hoàn toàn không có bất kỳ cái gì lui tới. Cho nên Cửu Điền Tôn giả cũng là có chút hiếu kỳ, vị này Nam cung thị Tôn giả tại sao lại không mời mà tới, đột nhiên dáng Lâm Đông Hải đầu. Nam cung thị Tôn giả nghe vậy, cũng là làm một phen đáp lễ, sau đó liền đem một phần ngọc giản cách không đưa tới Cửu Điền Tôn giả trên tay, cũng giải thích nói mình lần này là phụ gia bên trong chi bệnh đến đây chuyện giao vật này, tiếp lấy liền trực tiếp quay người rời đi. Chương 167, Tiên tranh sắp đổi. Chương 167, Tiên tranh sắp đổi. Cửu Điền Tôn giả đối mặt loại tình huống này tự nhiên cũng là đầu góc mơ hồ. Bất quá chờ hắn dùng chân huyền giải khai ngọc giản phong tỏa cấm chế. Nhìn qua trong đó nội dung bên trong, trong lòng Nghi Hoặc Liễn cũng theo đó tiêu mất. Hóa ra là vị tiền bối kia an bài, kể từ đó liền nói thông được. Phần này bên trong ngọc giản vật tổng cộng có 3 phần, trước 2 phần là liên quan tới long thể tu luyện bản tự tỉ báo, cuối cùng thì là một cái long chúc trí bảo cổ long sừng. Nam Cung thị tôn giả tại thời gian này tiếp điểm thượng tướng vật này đưa đến Đồng Lai cùng, ý kia chính là lại rõ ràng bất quá. Tại Cửu Huyền tôn giả đi đến, chần dương lựa chọn là tiên phủ tiêu thai kia có, liền tương đương là đã làm ra nhập thế quyết định, kia về sau cùng cái khắc trung bộ đỉnh tiêm thế lực tiến hành tiếp xúc cũng rất bình thường. Vệ phân hắn tại sao lại lựa chọn Nam Cung thị, kia trong đó nguyên do, liền không phải hắn có thể tùy tiện phỏng đoán. Tóm lại, có Nam Cung thị đưa tới phần này mấu chốt tình báo cùng Cổ Long Sừng, lại thêm Bồng Lai cùng Cao Tầm Tử kia diệt Long lão đạo trong miệng có được tình báo, Dương Nguyên Hùng một lần cuối cùng long thể tiến giai cơ duyên, liền đã là 10 phần chắc chín. Sau năm ngày, Huyền Giác Tôn giả mang theo hai cái tiểu đối quay trở về Bồng Lai cùng, lập tức liền cùng Chấn Hải Tôn giả hoàn thành giao tiếp, nhường hắn đem Dương Nguyên Hùng mang đến Long Duệ Cấm Điệu bên trong. Ở chỗ này, Dương Nguyên Hùng thông qua vị Tôn giả này miệng, biết được trước mắt Bồng Lai cùng trải rốt đi ra tất cả manh mối. Vi ma môn diệt long lão đạo thu được truyền thừa thật không đơn giản, bởi vì thiên tư ngộ tính có hạn, bản thân hắn trên thực tế cũng chỉ tu thành trong đó không đến 3 thành nội dung. Mà tại trải qua nhiều vòng thẩm vấn cùng các loại lớn ký ức khôi phục tuyệt học, đồng lai cùng cũng là thành công từ trên người hắn được đến phần này hoàn chỉnh truyền thừa phương pháp tu luyện. Pháp này tên là Bẻ Rồng Điểm Mắt quyết trước mắt xem ra hẳn là đi qua thương làn châu một vị nào đó long thể đại năng lưu lại truyền thừa chi pháp, nội dung của nó từ Hàng Long, Hoa Rồng, Thanh Long ba bộ phận tạo thành. Trấn Hải tôn giả Hải Lưu Nhi đem phần này truyền thừa chi pháp đưa cho Dương Nguyên Hồng, đồng thời vì hắn giảng giải Tiêu Diệt Long lão đạo chính là tu luyện trong đó hàng Long chi pháp, lúc này mới nghien, yếu ra nhiều như vậy đối kháng Long thể thủ đoạn, chỉ bất quá hắn bản thân ngộ tính quá kém, chưa từng đem đến tiếp sau hai bộ phận nội dung hiểu đầu đáo. Phương pháp này bên trong bộ phận thứ hai, đi chép một phần hóa Long chi pháp, liền vô cùng thích hợp ngươi bây giờ tới tu luyện. Đồng thời bởi vì ngươi vị sư tôn kia an bài, Nam cung thị cũng đã đem một cái ẩn chứa cổ Long chi tức cổ Long sừng đưa tới trong cung, chỉ cần ngươi có thể đem phương pháp này tu thành, lại đem cái này cổ Long sừng luyện hóa vào Long thể cốt độc bên trong, liền có thể hoàn thành, kia đang lâm tìm đạo đỉnh chót một bước cuối cùng. Dương Nguyên Hồng đại khái xem một chút phần này vẫy dòng điểm mắt quyết nội dung, tiếp theo chính là trong lòng đại định, cùng chấn hải tôn giả thi lên nói, đa tạ tôn giả làm hiểu, quý tông lần này tương trợ tri ân, Nguyên Hồng ghi nhớ tại tâm. Chấn Hải Tôn Giả chính là vị kia bổng lai cung chi chủ thân truyền đệ tử, cũng là cái sau khâm định tương lai trong cung ngự chủ sự, cho nên tại đối mặt Dương Nguyên Hồng gửi tới lời cảm ơn lúc, hắn cùng Huyền Giác Tôn Giả thái độ cũng là có chỗ khác biệt. Hải Lưu Nhi nhìn về phía trước người bị này tiểu tu, nói thẳng, Nguyên Hồng, Long Nguyên là ta bổng lai cung như hôm nay tự nhất là xuất chúng một người, tại việc này phía trên, ta không cầu cái khác nhiều hồi báo. Chỉ hy vọng ngày sau ngươi tại tu hành bên trong, có thể giúp đỡ thêm Long Nguyên, có chút tìm kiếm cơ duyên cơ hội, cũng có thể tiện thể bên trên hắn một nhóm. Nghe được đối phương như thế thảng thán, Dương Nguyên Hồng liền cũng gật đầu đáp ứng, mời tôn giả yên tâm, ta cùng Long Nguyên huynh chính là hảo hữu tri giao, về sau như có chỗ tốt gì, ta ân thỏa vì hắnưu độ một phần. Được đến Dương Nguyên Hồng phần này hứa hẹn, trấn Hải tôn giả chính là hài lòng cười một tiếng, sau đó hắn đem Nam cung thị đưa tới kia phần ngọc giản cùng nhau giao cho Dương Nguyên Hồng trong tay, tiếp lấy liền đem hắn đưa vào Long Duệ trong cấm địa, thích nghi nhất long thể tu luyện một chỗ động thiên bên trong. Hắn tin tưởng lấy Dương Nguyên Hồng Thiên Tư, không tới 3 năm thời gian, liền có thể đem cái kia Đạo Hóa Long Chi Pháp tu thành, đồng thời hoàn thành cuối cùng Long Thể tiến đến giai, trở thành Thương Lan gần ngàn năm đến, tìm đạo cảnh trung hậu Thiên Long Thể tu luyện mạnh nhất người. Cùng này cùng một thời gian, hai đạo đại chiến trước với cùng một trận cơ duyên tinh hội, ngũ hành bí cảnh cũng hả mãn. Bởi vì mở ra chí bảo tẩy lễ, lần này chỉ cần là tiến vào trong bí cảnh tu sĩ, tại tư chất tu luyện bên trên đều thu được tăng lên không nhỏ. Mà xem như tự tay mở ra cuối cùng thượng lớn kia năm vị tu sĩ, Trần Hoài An, Lâm Sảo, Biển U Ly, Cát Kiều, một văn thư năm người cũng là ở đây trên cơ sở, lại riêng phần mình được đến một phần ngũ hành pháp bản bản thượng truyền thừa quà tặng. Phần này quà tặng là lấy quán đỉnh hình thức trực tiếp tiến vào năm người trong tứ hải, nói cách khác, bọn hắn không cần tốn thời gian cùng tinh lực nghiên cứu tu hành, chỉ cần nhiều lặp lại luyện tập mấy lần, liền có thể đem nó hoàn toàn nắm giữ. Giờ đi bí cảnh về sau, Huyền Vũ Ly chính là tiến đến bãi phòng Hi Viêm Tiên phủ mấy chức cao tầm tu sĩ, cũng đem chính mình tại ngũ hành tiên phong bên trong lấy được kia phần chân hỏa tặng cho đối phương. Đến này cho bảo, Hi Viêm Tiên phủ một đám chân ý tu sĩ tất nhiên là vui mừng quá đỗi. Bởi vì có phần này chân hỏa tồn tại, Vận hành trong tiên phủ rất nhiều phong tổn đã lâu bị phạt, liền đều có thể vì vậy mà lại hiện ra dưới ánh mặt trời. Viện Úy Ly sợ dĩ sẽ làm ra quyết định như vậy, cũng là vì ngày sau đại càn hoàng triều phát triển cần nhắc. Lần này ngũ hành bí cảnh mở ra về sau, Vũ Vương tiên phủ đã có khởi thế chỉ tướng, mà so sánh cái khác bốn nhà, khi viêm tiên phủ hiển nhiên là lại càng dễ bị chính mình lễ vật đả động, đồng thời cũng là tại không gian bên trên khoảng cách nhà mình hoàng triều gần nhất một phương tiên phủ. Có thể cùng nhà này thế lực kết xuống tình nghĩa, đối với ngày sau đại càn hoàng triều tại phiến khu vực này bên trong khuyết chương phát triển đều là vô cùng hữu ích. Dương thị bốn người tại Từ Bí cảnh sau khi bay về cũng là không có quá nhiều dừng lại, chỉ cùng Huyền Vũ Ly cùng Tiên phủ tu sĩ bắt chuyến qua, liền lập tức bước lên đi hướng Tử Vân Sơn được xã. Đoạn này hai đạo đại tranh tình táo kỳ kiếm không dễ, không chỉ là Dương Nguyên Hồng, bọn hắn xem như Dương thị tu sĩ, cũng nhất định phải nắm chặt cái này chỉ có thời gian 2, 3 năm, chính thủ đem lần này bí cảnh thăm dò tất cả thu hoạch toàn bộ tiêu hóa. Tại ngũ hành bí cảnh về sau, Thương Lan trung bộ các phương liền cũng lâm vào im lặng, đã không còn cơ duyên gì bảo vật hiện thế tin tức truyền ra. Thế lực khắp nơi cũng đã cơ bản làm xong khai chiến chuẩn bị. Trong môn chân ý bắt đầu đại lượng tiến về tiền tuyến, các phương đại tôn cũng là lại vào thiên ngoại chi địa, chuẩn bị cùng Ma đạo một phương triển khai vòng thứ hai đọ sức. Ma đạo một phương, nương theo lấy vô thượng thần lực từng bước hồi phục, cũng bắt đầu từng tầng từng tầng giải trừ tiền tuyến co vào chiến lược. Cho đến 2 năm rưỡi về sau, Ma tu lần nữa đại quân ác cảnh, đồng thời cái này vừa lên đến ngay tại trung bộ cùng tây nam lữ địa, đều bạo phát quy mô cực lớn chiến sự. Cái này một trận đại chiến tương đối thảm thiết, hai đạo cộng lại có hơn 50 vị thông linh chân nhân bỏ bình, Thiên Tiêu Ma tử đều có vẫn lạc. Còn lại xem như bình thường chiến lực thông linh cùng ngưng nguyên tu sĩ, thương vong càng là vô số kể. Sau trận chiến này, thương lan toàn cảnh bên trong liền đều chuyển thành thời gian chiến tranh trạng thái, bất luận chính đạo ma đạo, tất cả tu sĩ đều đã bị cuốn vào trận này hùng vĩ đạo tranh trong vòng xoáy. Không dùng đến quá lâu, lâu là mười mấy năm, ngắn thì 70-80 năm, trận này chiến hỏa liên sẽ thiêu đốt tới thương lan châu các ngóc ngách, trở thành ở phía sau trang điển của thời đại, trận đầu định đoạt con đường cao thấp thương lan tiến tranh. Chương 168, đúng truyện chương 168, đúng truyện tầm nhạn. Phù Tang Sư Minh, ta liền biết ngươi ở chỗ này. Thương Lan Trung Bộ, trấn ma quan bên trên. Bầu trời đêm yên tĩnh, trăng sáng sao thưa. Bạch Lý Phù Tang leo lên quan trung đông bên cạnh một chỗ đài quan sát, không có chút nào ngoài ý muốn tìm tới ở chỗ này một mình nhìn ra xa thâm nhạc. Lúc này khoảng cách Ngũ Hành Pháp Hội đã qua 2 năm lại 11 tháng. Từ lúc Ma đạo bắt đầu một lần nữa bố trí phản công trận tuyến, hai đạo ở giữa to to nhỏ nhỏ thành quy mô chiến sự, đã xảy ra hơn 10 trận. Giống Thẩm Nhạc cùng Bạch Lý Phù Tang dạng này trên bảng tiên tiêu, cũng là bị đạo viện kia một đạo trừ ma điều lệnh truyền đến tiền tuyến các nơi. Trước đây Thẩm Nhạc cùng Dương Linh Huệ từ biệt, một mình hành tẩu trung bộ, mấy năm về sau chính là đi tới như ý tiên cốc. Bản thân hắn liền có cực kỳ thân hậu tại học mang eo, trước đây tại Tây Bắc địa bảo bí cảnh thời điểm, lại cùng tiên cốc bên trong mấy tên nho tu tiền bối kết duyên, cho nên cũng là thuận lợi tiến vào trong cốc, bên ngoài khách thân phận dự thính các tiên sinh dạy học. Bởi vì cái gọi là la bàn cũng sẽ phát sáng, thẩm nhạc bản thân tu đạo tiên phú xuất chúng, là kia trên bảng có tên tiên điều, tại biết văn biện bản bên trên công lực cũng 10 phần không tầm thường, đối với các loại tiên huyền văn chương đều có cực kỳ khắc sâu lại độc đáo kiến giải. Cho nên cũng không lâu lắm, hắn ngay tại một đám nho sinh bên trong chỗ hết tài năng bị trong rằng một mạch nào đó vị lão tổ trọng chúng, trực tiếp chiêu nhập môn hạ. Bởi vì Thẩm Nhạc đã có sư thừa mang theo, tiến vào vị lão tổ này môn hạ, liền chỉ treo cái dự tính ký danh thân phận. Cũng chính là ở chỗ này, Thẩm Nhạc gặp đối với hắn Nho Tu chi đạo ảnh hưởng cực lớn một người, đó chính là đi qua trang đầu 10 người một trong, tại đạo cơ bị hao tổn sâu như cũ sừng sững tại kim bảng phía trên tiên tiêu bách lý phù tang. Chi âm có kiếm, chi kỳ khó tìm. Hai người tại trong tàng thư các lần thứ nhất gặp nhau, chỉ là đơn giản đúng rồi hai câu thơ nói, liền song song sinh ra gặp nhau hận muẫn chi ý bọn hắn đều là không hề nghĩ tới. Tại cái này thương lan một châu chi địa bên trong, có thể có hoàn toàn chưa từng quen biết một người khác, tại đối cổ Kim Văn Trường Kiến dạy bên trên, cùng mình không như mà hợp. Đêm đó hai người chính là tới một trận nói chuyện trắng đêm, lẫn nhau đều là từ đối phương trong miệng nghe được cùng mình giống nhau lý tưởng cũng khát vọng. Bạch Lý Phù Tang nhìn qua tuổi tác còn hấp, ngồi tại bên cạnh mình chậm rãi mà nói thầm nhạt, trong mắt tràn đầy chính mình lúc tuổi còn trẻ kia khí phách phấn chấn bộ dáng. Thế là tại một tích tắc kia, hắn chính là ở trong lòng âm thầm làm ra quyết định, nếu như mình bởi vì đạo cơ bị hao tổn, tương lai không cách nào lại tiếp tục nói độ lên cao, như vậy thì đem chính mình suốt đời sở học giốc đối tương thụ tại Thẩm Nhạc. Nhưng hắn mang theo chính mình phần này nhận thấy sự ngộ, đi truy tầm kia cao hơn, càng xa, mạnh hơn phong cảnh cùng đặc sắc. Về sau vài năm thời gian, hai người chính là cùng nhau tập ăn, cùng nhau tu luyện. Mặc dù Thẩm Nhạc một mực là lấy dự tính ký danh thân phận chờ tại tiên quốc bên trong, nhưng hai người tự quen biết ngày lên, hắn liền một mực lấy sư huynh đến xưng hô Bạch Lý Phù Tang. Ở đằng kia nói trừ ma lệnh hạ xuống về sau, cùng là tại Bảng Thiên Kiêu, hai người cũng là cùng cái khắc Thiên Kiêu một đạo, đi tới trấn Ma Quan, đi tới chống cự ma đạo tiến công tiến đấu. Từ vừa mới bắt đầu tính lên, bọn hắn đến trấn Ma Quan đã có 3 tháng thời gian, tham dự chiến sự cũng có 78 trận. Mà ngày mai giờ định, bọn hắn liền lại muốn tiến về một chỗ chiến khu tiến hành trở rút. Mỗi lần tại thi hành nhiệm vụ như vậy trước đó, Thẩm Nhạc đều sẽ leo lên tòa này đài quan sát, một mình nhìn bến nơi xa phương kia nhìn không thấy cuối ma thổ chi địa, trầm thần tính tư. Lần này lại là đang suy nghĩ gì? Bạch Lý Phù Tang đi đến đài quan sát, cùng Thẩm Nhạc đứng song vai, hỏi: "Thẩm Nhạc có chút mắt tối xuống, theo nói, đang suy nghĩ, trận này lại tranh kết thúc, đến tuột cùng sẽ chết bao nhiêu người?" "A." Ngươi không nên cho hết nghĩ muốn chính ma hai đạo cuối cùng ai sẽ thắng sao? Sư minh ngươi hẳn là hiểu ta ý tứ, trận chiến này một khi đánh nhau, tới cuối cùng chính là không có chân chính bên thắng. Thẩm Nhạc dương mắt, nhìn về phía kia mênh mông ma thổ phía trên phiêu treo liệt liệt ma khí, từ xưa đến nay, liền đều là thần tiên đánh nhau phàm nhân gặp nạn, bây giờ trận chiến này, liền thần tiên đều tự thân khó đảm, bảo. càng đừng bàn luận những cái kia phải bị thay bay vạ gió phàm nhân rồi. Thương vọng phía dưới, Bạch Tính đều khổ, việc này tóm lại là tránh không khỏi. Bạch Lý phủ tang nhẹ nhàng lắc đầu, nếu chúng ta không đánh, những phàm nhân này rơi xuống những cái kia ma tu trong tay, cũng sẽ không có kết quả tự thế, bọn hắn đối đại phàm nhân là thái độ gì? Trước mấy trận chiến sự bên trong, ngươi cũng hẳn là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Nghe được lời ấy, Thẩm Nhạc chính là rơi vào trầm tư. Sau một lát, hắn hẽ một nói, đạo khác biệt, nhu cầu khác nhau, có lẽ bọn hắn cũng chỉ là đang truy đuổi trong lòng mình đại đạo, nhưng ở việc này phía trên, ta tuyệt sẽ không lơ bộ. Xem ra trước đó cái kia ác thư sinh lời nói đi cùng, đối ngươi vẫn là ảnh hưởng không nhỏ. Quan tâm sẽ bị loạn, hắn lại vừa lúc nói đến ta chưa từng nghĩ thông chỗ, ta cũng thực là khó mà làm được mắt điếc tai ngơ. Thẩm Nhạc chậm rãi thở ra một mạnh đương theo lấy dần dần có chút trắng bệnh chân trời, ánh mắt cũng là biến càng thêm kiên định, sư minh, ngươi từng nói với ta, chi hành hợp nhất nhất là khó tu, ta hiện tại cũng là có chút minh bạch. Ha ha ha, kia là chuyện của ta, ngươi bây giờ còn trẻ, lĩnh hội là thời gian chậm chậm suy nghĩ, nhớ kỹ ta muốn nói với ngươi, chớ nóng lòng, không cần thiết cầu thành, chỉ cần dưới chân mỗi một bước đều đi đúng rồi, kết quả sau cùng tự nhiên nước chảy thành sông. Nghe xong hắn một lời này, Thẩm Nhạc chính là nghiêng người sang, chớp lên nói, hôm nay lại làm viện sư huynh giải thích mỹ học, Thẩm Nhạc tụ giáo. Mỗi lần cùng bách Lý phụ tang trò chuyện với nhau, Thẩm Nhạc luôn có thể từ lời nói của đối phương ở bên trong lấy được mới đang chiêu sở ngộ, đủ thấy vị này đã không còn năm đó chi dụng kim bảng thiên kiêu, trong bụng còn lại mực nước còn là có khất. Bạch Lý phủ tang nhìn về phía hắn, lộ ra cười nhạt một tiếng, sau đó nhìn về phía chân trời nói, giờ môn tới, hừ, chúng ta cũng nên chuẩn bị một chút, đi làm đúng sự tình. Thẩm Nhạc nhẹ gật đầu, luôn luôn ôn hòa mặt mũi thần thái, cũng tại lúc này nhiều hơn một vẻ hàn ý lạnh lẽo. Thẩm Nhạc, như thế nào đúng chuyện? Diệt địch. Ha ha ha ha, cái này đúng rồi. Liên hai chữ này Có thể so sánh người mới tới nơi đây nói đến những cái kia trừ ma vệ đạo giúp đỡ chính nghĩa chi luôn, đều muốn rứt khoát nghe được được nhiều. Bách Lý Phù Tang cười lớn một tiếng, tại thẩm nhạc trong miệng nghe được mình muốn đáp án, liền cảm thấy trong lòng vô cùng thoải mái. Linh Linh, đúng lúc này, một đạo thanh thủy đánh chuông thanh âm truyền vào hai người trong hai. Thẩm nhạc cùng Bách Lý Phù Tang nghe tiếng về sau chính là thân hình thoát một cái, hóa thành hai đạo khói xanh lặng yên phiêu tán. Nửa khắc về sau, bọn hắn tại trấn ma quan phía tây một chỗ thiên không phía trên, cùng cái khác hơn 10 người đụng phải đầu, liền ngang nhau, nhau che đậy khí tức, trốn phía kia ma tổ một phương hướng nào đó bay lượn mà đi. Cũng một thời gian, hãn hải ma tổ bên trong cũng có mấy đạo ma vân bay lên, hướng phía giống nhau địa điểm tung bay mà đi. Ma vân bay qua quá trình bên trong, liền có thể mơ hồ từ đó nghe được một tiếng khàn khàn âm trầm mịm cười nói: "Ha ha ha, nhỏ tú tài, lão phu thế nhưng là khó được tìm được tốt ân thân, vừa mới đem tu vi khôi phục hơn nửa, liền tùy ngươi xuất chiến, ngươi nói với ta kia phần tình báo, tốt nhất là thật, không phải, cái này một chuyến tay không hao tổn, liền muốn tính tại trên đầu của ngươi." Yên tâm đi lão độc vật, phần tình báo này là thiếu chủ đại nhân hạ đạn, tuyệt đối bảo đảm thật. Lời ấy qua đi, liền lại nghe được một mảnh Khắc Ma Vân bên trong, chuyến ra một đạo thanh lương lời nói, bất quá nghe ngươi cái này giọng nói chuyện, đối với năm đó sự kiện kia, vẫn là canh cánh trong lòng a. Ừ, lão phu chính là như vậy lòng dạ nhỏ mọn, có thủ tất báo người, năm đó không thể giết kia trong rằm một mạch điệu tạt toái, còn hại ta ném đi nhục thân, ở đằng kia hồn phiên bên trong bạch bạch mất trăm năm tu vi, ta tất nhiên đảo gần cốt, ăn xuống thịt, mới có thể giải mối hận trong lòng ta. Chương 169, thể diện chương 169. Thể diện chiến sự tiến hành đến bây giờ trình độ này, chính ma giữa song phương đánh cờ đã sớm từ chiến trường giao phong diễn biến thành toàn phương vị đối chọi. Ngoại trừ thông thường một tuyến chiến sự bên ngoài, thần nút, ám sát, thẩm thấu cùng phản tập đấu, tình báo đánh cắp, sử dụng, chờ một chút mọi việc như thế sự kiện cơ ngỗ mỗi ngày đều đang phát sinh. Giống lần này thẩm nhạc cùng Bạch Lý Vũ tang bọn người chỗ nhận được trợ giúp nhiệm vụ, chính là đã sớm 2 ngày bị Bạch đế biết được, cũng cáo tri thủ hạng, nhường hắn ở tiền tuyến làm ra tương ứng bố trí điều chỉnh. Bọn hắn lần hành động này mật cấp vô cùng cao, lẽ ra là không nên bị ma đạo một phương biết được mới là Dưới giới mắt xuất hiện tình huống như vậy, liền mang ý nghĩa trấn ma quan bên trong có cực lớn xác suất là xuất hiện nội gián, hơn nữa có thể biết phần này nhiệm vụ bí mật cụ thể tình báo, tu vi địa vị tất nhiên không thấp. Rất hiển nhiên, hắn hạ ra phần tình báo này, nơi nhắm vào mục tiêu nhân vật chính là Bạch Lý Phù Tang. Người này mặc dù đã không ở đằng kia trang đầu mười người liệt kê, nhưng bởi vì thật sâu dày đạo pháp nội tình, bây giờ chiến lực vẫn như cũ không thể khinh thường, cho nên tại kinh nghiệm mấy trận chiến sự về sau, hắn liền bị ma đạo một phương tiến hành trọng điểm tiêu ký, đứng vào danh sách tất sát bên trong. Lần này được đến tiếp xúc mật lệnh cơ hội, vị này chính đạo phản loạn người chính là nắm lấy cơ hội, đem đầu này mấu chốt tình báo thông qua đặc thủ con đường truyền ra ngoài. Nhưng mà hắn cũng không hiểu biết chính là, lần này nhìn như là chính mình ẩn nốt hồi lâu, khi lấy được trấn ma quan mấy vị người chủ sự tín nhiệm sau, vừa mới chờ đến một lần cơ hội thật tốt, kỳ thực cũng là trong chính đạo thiết kế tỉ mỉ một đạo cạm bẫy, liền nhìn cái nào không chịu nổi tính tình tiểu trùng Nhi sẽ giẫm vào đến. Có thể tại trấn ma quan trấn giữ nhân vật cao tầm vậy cũng là nhất đẳng nhân tình, người nào có vấn đề, người nào có thể bị thác trách nhiệm, bọn hắn chỉ cần coi trọng vài lần cho chuyện vài câu, trong lòng tự nhiên liền có số. Chỉ có điều mải nghi thì hoài nghi, nếu không từng nắm giữ tính thực chất chứng cứ tùy tiện nổi lên, liền sẽ ảnh hưởng chấn ma quan bên trong toàn bộ cao tầng ban quyết, tạo thành lòng người bàn hoàng, lẫn nhau nghi kỵ tình huống. Cho nên những ngày ở lâu thự bị người, sớm đại 10 năm trước đó, cũng đã bắt đầu tại quyền lực của mình quản hạt bên trong tiến hành các loại âm thầm bố trí. Thí dụ như lần này tình báo bại lộ, nhìn như là cái này một cái nội gián ngoi đầu lên, kỳ thực đang nổi lên tình báo này tiến quá trình bên trong, trừ bỏ hắn bên ngoài, còn có hai cái ngoo ngoe muốn động người lộ ra chân tướng. Bao người bắt ve chim sẻ nút đằng sau, chính là một phương cố ý nhường người này cho ma tổ đưa đi tính tức, chính là mong muốn lấy Bạch Lý Phù Tang làm mồi nhử. Câu ra ma đạo một phương càng lớn con cá, sau đó lại dự ở vào chuẩn bị ở sau đem nó giết sát. Cho nên, tại thẩm nhạc cùng Bạch Lý Phù Tang bọn người sau khi xuất phát không lâu, có khắc một chi năm người tiểu đội bí ẩn rời đi trấn Ma Quan, xem như một phần chưa từng bại lộ hậu viện, theo đuôi bọn hắn mà đi. Tại chi tiểu đội này bên trong có không ít dương thị người quen. Phụ trách dẫn đội người là trước đây không lâu bị bí mật điều đi nơi đây mệnh Du Ly. Tại nàng về sau còn có đồng lai cùng Vũ Sương. Phù giáo tông đương đại thủ tịch đệ tử Liễu Nhàn Thành, Từ Vân Sơn nông phương thị con trai trưởng Đồng Vương Doanh Hạo, phong sa cốc đại sư Minh Đẳng Tiệp Tuyên. Ròng rã năm vị kim bảng tiên kiêu đồng loạt hành động, tuyệt đối có thể coi là tìm đạo cảnh nội định cấp độ hình, lại hướng lên, cũng chỉ có kia trang đầu mười người đích thân đến mới có thể cản hơn một bậc. Lấy năm người này chiến lực, lại thêm trước đây đã xuất động bách lý phù tang, sáu tiên kim bảng đều tới, cho dù là kia lão độc quái chính diện, cũng chỉ có một con đường chết. Mà liên tại viện Vũ Ly bọn người lặng lẽ rời đi trấn ma quan thời điểm, một vị phụ trách chiến báo trại bước chân y viên Mãnh Tu sĩ Cú đại xử lý xong trong tay sự vụ về sau, trở về chỗ ở tạm bợ bồ đôi. Nhưng chờ hắn trở lại động phủ bên trong, vừa mới ngồi tại trên bồ đoàn, liền cảm thấy một cô ánh mắt đang từ phía sau nhìn chăm chú lên chính mình. Người này bỗng cảm thấy trong lòng siết chặt, nhưng vẫn là ổn định tâm tư, không có ngay tại chỗ thất thố. Vạn đối mu rốt, không biết tiền bối đến, thực sự thất lễ. Hắn một mặt nói, một mặt đứng người lên, chuyển hướng sau lưng đưa tay chấp lễ, xin ra mắt tiền bối, không biết tiền bối lần này đến đây, thế nhưng là có dặn dò gì. Người này sau lưng không có mệ hay, nhưng hắn lại là tin tưởng, vị kia đạo pháp cao thâm tiền bối. Giờ phút này liền đứng ở nơi đó, chỉ là bởi vì không gian đạo pháp ngăn cách, vừa mới chưa từng nhìn thấy chân dung. Tại hắn dứt lời về sau, trong động phủ lâm vào ngắn ngủi yên lặng. Loại này quỷ dị yên tĩnh nhuộm vị này chân ý tu sĩ chậm chậm cảm thấy có chút nóng lòng, kia phần một mực kiềm chế tại sợ hãi trong lòng cũng bắt đầu chậm chậm hướng lên toán loạn, khiến cho trong đầu hắn không bị khống chế bắt đầu suy nghĩ lung tung. Ta bại lộ? Không, như thế liền nên trực tiếp động thủ mới đúng, còn không có bại lộ. Hẳn là chỉ là phát hiện tiết lộ bí mật tình huống, hoài nghi tới trên người của ta đang tự tham dò ta. Đúng, hẳn là như thế. Lần này ta chưa từng tự mình động thủ, mà là mượn từ cái kia Hoàng triều chân ý chi thủ làm việc, tại cao tầng xem ra, hắn hiềm nghi cho là lớn nhất mới đúng. Chớ có bối rối, đi qua tình huống như vậy cũng không phải là không có, chỉ cần trấn định đứng võ, liền có thể chịu đựng qua kiếp nạn này. Về sau chỉ chờ đại chiến cùng một chỗ, chính là biển rộng Mạc Ca Bơi, trời cao Mạc Chim Bay. Đang lúc người này trong đầu suy nghĩ xoay nhanh thời điểm, kia hư vô chỗ rốt cục có lời nói tiếng vang lên. Ngươi bây giờ có hai lựa chọn. Đạo thanh âm này hắn rất quen thuộc, chữ thứ nhất lọt vào tai liền biết rồi thân phận của đối phương nhưng cũng nguyên nhân chính là biết được người đến là ai, trong mắt của hắn phương mới lộ ra một vẻ so sợ hãi càng sâu một tầng vẻ tuyệt vọng. Như thế nào là hắn? Vì sao lại là hắn? Ta vì chuyện này mưu đồ ba năm lâu, cho dù bại lộ cũng không nên nhanh như vậy mới đúng. Vì cái gì tên này, chân ý tu sĩ trong lòng khẽ chấn, thân hình cũng là không cách nào ức chế bắt đầu run rẩy, trên khuôn mặt lại không trước đây như vậy trấn định, hiển nhiên đã là hoàn toàn hoảng hồn. Xuất hiện như vậy bối rối thất thố biểu hiện, cũng là không thể hoàn toàn trách hắn, thật sự là bởi vì vị này người tới thực lực quá mạnh, địa vị quá lớn. Đồng thời Tại bây giờ dạng này thời gian chiến tranh giai đoạn, hắn cũng là trong chính đạo số lượng không nhiều, nắm giữ tiền trạng hậu tấu quyền lực đại tu sĩ một trong. Đoạn này vừa dứt tiếng không lâu sau, Dạ Trầm Phong thân ảnh chính là bước ra một bước, chống rông xuất hiện tại phương này động phủ bên trong. Hắn sắc mặt lạnh nhạt đi đến cái này chân ý tu sĩ bên người, cầm trong tay kiếm gỗ nhẹ nhàng khoác lên trên vai của hắn. Sau đó đều chưa từng chờ Dạ Trầm Phong lên tiếng lần nữa đem kia hai lựa chọn nói rõ, tên này chân ý tu sĩ chính là phịch một tiếng quỳ xuống đất, dùng đầu gắt gao chống đỡ mặt đất, từ trong hầm giang gạt ra mấy chữ. "Kiếm tiên, ta tội đáng chết vạn lần, ta tuyển thể diện." ta tuyển thể diện. Câu kiếm tiên ngân chuẩn. Chương 170, phụ dẫn chi bắt chương 170, phụ dẫn chi bắt tốt. Dạ Trầm Phong nghe vậy cũng là không nói thêm gì nữa, chỉ là nhẹ nhàng cầm trong tay kiếm gỗ nhoáng một cái, liền đem cơ thể người nọ một chạm mà không. Tiếp lấy hắn lật tay lấy ra một cái thúy ngọc hồ lô, đem này nguyên thần đặt đi bảo. Sớm biết hôm nay, sao lúc trước còn như thế, thật đáng buồn, đáng tiếc a. Thu người này nguyên thần, Dạ Trầm Phong lắc đầu cảm khái một câu, sau đó liền thân hình lóe lên, xuất hiện ở trấn ma quan phía sau một tòa màu đỏ tháp lâu bên trong. Nơi này là Bạch khí lâu ở tiền tuyến chủ sở là tham chiến các tu sĩ cung cấp linh bảo rèn đúc cùng chữa trị phục vụ, cùng các loại tiêu hao loại pháp khí cung cấp. Nơi đây có hai tên Bách khí lâu tôn giả tọa trấn, cho nên nếu là có đầy đủ vật liệu, cho dù là ngộ đạo cấp bậc pháp bảo, cũng là có thể tiến hành luyện chế. Linh Tiêu đạo viện, Dạ Trầm Phong gặp qua Tú Châu tôn giả. Dạ Trầm Phong đi vào tòa tháp lâu này tầng cao nhất, đối một vị thân mang tay áo lớn trường bào nam tử trung niên chấp lên nói: "A, nạn phong tới." Tên này Bách khí lâu tôn giả chậm rãi mở mắt, nhìn nhìn trong tay hắn cầm cái kia thúy ngọc hồ lô, liền minh bạch đối phương ý đồ đến. Hắn đưa tay một chiêu, đem địa thúy ngọc hồ lô thu vào trong tay, sau đó đem chân huyền hướng trong đó tỉ đòi, liền biết được trong đó kia nguyên thần căn nguyên. Năm đó đàng ta Bách khí lâu dung hỏa cự phong đắc ý thiếu niên lang, bây giờ lại là rơi vào kết cục như thế, trận này hai đạo đại tranh, thực là cải biến không ít người mện đồ a. Tú Châu tôn giả than nhẹ một tiếng, sau đó hướng Dạ Trẩm Phong hỏi, chuyện xưa của hắn, ngươi có thể nghĩ kỹ nên làm gì biết. Đi ám sát mật lệnh thất bại trọng thương trở về, yếu chữa vô vọng sau, rứt khoát kiên quyết dâng ra tàn hồn, là ta chính đạo đại nghiệp hy sinh tất cả. Dạ Trẩm Phong há miệng đáp, Tú Châu Tôn giả nghe vậy nhẹ gật đầu, sau đó liền lại nắm tay bên trong tiểu hồ lô, như thế liền tốt, có người này nguyên thần nơi tay, kia trấn hồn pháp bảo cái cuối cùng số, liền có thể qua góc. Còn muốn xin hỏi tiền bối, nếu muốn luyện chế bảo vật này, đại khái cần bao nhiêu thời gian? 81 ngày luyện tải, 81 ngày tạo hình, 81 ngày thành dục cụ, nhưng này cuối cùng chú linh hoạt là có chút nói không chính xác, bất quá, bây giờ được các ngươi cái này mấy nhà nhà dậu mở ra bảo khố hết sức giúp đỡ, nghĩ đến nhiều nhất cũng liền 3 năm qua cảnh, bảo vật này liền có thể ra lò. Tú Châu Tôn giả chậm rãi nói, Nếu là quá trình bên trong vận khí tốt chút, 2 năm tại hữu hoàn thành luyện chế cũng là có khả năng. Vậy liền làm phiền tiền bối. Dạ Trầm Phong có chút không người, sau đó tựa như lúc đến ầm ầm dạng, thân hình nhất chuyển, tiêu tán thành vô hình. Mà tại hắn tiến về nơi đây đồng thời, ở vào trấn ma quan phía sau một bên khác phụ lục sơn trụ sở, cũng có một vị kiếm tiên nhân vật tới tham. Lăng Dương trong tay xách theo hai cái đối bại, đi vào chỗ này trụ sở bảo tháp lối vào trước. Gặp được cửa chính trên ghế nằm ngay tại ngủ say tên tu sĩ kia, nàng chính là không khỏi liếc mắt, sau đó liền định không nhìn người này trực tiếp tiến vào bảo bặc. Có thể đợi nàng vừa mới bước ra một bước, dưới chân chính là đột nhiên xuất hiện một mảnh bản cờ hiện hóa hình bóng, mà thân hình của nàng cũng tại lúc này bị một cỗ lực lượng khủng lồ áp chế ngay tại chỗ. "Người đến, người nào?" Trên ghế nằm mặc Vân Chu trở mình, liền ánh mắt đều không có mở ra, liền kéo lấy thất luôn hỏi ý nói. "T, phu, Lăng Dương hít sâu một hơi, cố gắng áp chế xuống trong lòng mình rút kiếm xúc động, sau đó gạt ra một bộ tươi cười nói, "Gặp qua Mặc tông chủ, ta là tới." Khô khụ, "Cái này ta là ai a?" Lăng Dương nghe vậy, hai bên gương mặt có chút cổ động, nuốt lòng hàm răng sau nói tiếp, "Mai Sơn, Lăng Dương" lập qua mặt tông chủ, lần này đến đây là có hai quyển tươi mới thần hồn chí vận, muốn giao đưa cho phủ lục sơn tự thủ công. Nếu là giờ phút này không có người bên ngoài ở đây, Mạc Vân Chu dám dạng này sĩ diện, đã sớm cho nàng dùng thái thương kiếm mạnh mẽ gọi một trận. Nhưng làm sao bây giờ đây là tại tiền tuyến trụ sở bên trong, đối phương ở bề ngoài còn mang theo một cái dịch thánh tông tông chủ tên tuổi rồi, tại thân phận địa vị bên trên xác thực cao hơn ra bản thân một đầu. Á thì ra là thế, ta tới nhìn một cái. Đang khi nói chuyện, Mạc Vân Chu chính là dò ra hai ngón, hướng phía lăng xương tay kia bên trong hai cái túi nhẹ nhàng cầm lấy. Sau đó chỉ nghe đồng một tiếng Lăng Sương trong tay hai cái túi liền cùng đầu ngón tay hắn hai cái quân cờ hư ảnh hoàn thành đội. Đây là đổi vật chuyển đổi chi pháp. Lăng Sương hơi nhíu mày, nhìn xem trong tay hai cái quân cờ hư ảnh, trong tim âm thầm suy nghĩ, thật lợi hại a, đơn thuần không gian đạo pháp vận dụng, hắn bây giờ công lực cho là tại ta phía trên. Mạc Vân Chu thả ra thần niệm đem hai cái túi cảm ứng một phen, sau đó chính là thuận tay đem nó cất vào chính mình trong túi quần. Lăng Sương thấy thế sững sờ, đang muốn há miệng liền bị đối phương giành nói, "Tốt, việc này ta đã biết, vất vả chuyên đi một chuyến, có thể đi về." Nghe được lời ấy, Lăng Dương cũng là giận quá mà cười, tay phải chậm rãi sờ tại bên hông trên chu kiếm, "Mạc tông chủ, vật này chính là Lăng Dương đoạt được, được, tự nhiên từ ta đưa vào trong tháp, còn nữa, ta cũng còn có chút phụ pháp sự tình, mong muốn cùng trong tháp các tiền bối lĩnh giáo một phen." "A, chuyện gì, trực tiếp nói với ta là được, bổn tông chủ có thể giúp ngươi đi hỏi một chút, chờ đến đáp lại lại truyền tin Mạc Vân Trụ, có chút thời gian không, có chịu gọi, ngươi lại ngứa da đúng không?" "Vụt!" Nghe đến đó, Lăng Dương cũng là không thể nhịn được nữa, trực tiếp đem thái thương kiếm đẩy ra vỏ kiếm đột tốc. Sắc bén kiếm ý tứ ngự ra, Trong nháy mắt đem nơi đây bạo thác phía dưới tu sĩ khác nhau nhau sắc mặt kinh hoàng tránh lui ra. Lúc đầu nằm trên ghế vẫn là một bộ bình chân như bại mặc vật chủ, lần này cũng là run một cái đứng lên. Nhìn xem Lăng Dương trên mặt bộ kia cắn răng nghiến lợi bộ dáng, hắn cũng là biết tiện nghi chiếm được nơi này liền có thể, nếu là lại được một tức lại muốn tiến một thước, vậy hắn, cái này dịch thánh tông tông chủ, hôm nay chính là muốn tại chúng tu trước mặt đại xuất làm trò cười cho thiên hạ. Hắn lập tức đem hai cái túi đưa tới Lăng Dương trước người, sau đó đầy mặt tươi cười nói, "Khụ. Ha ha ha, Lăng Dương tiểu hữu thật biết chơi cười, thứ này ngươi lại cầm lấy đi chính là Ta đây không phải nghĩ đến trên người người thời gian quý giá, mong muốn làm thay một phen đi." Thở. Lăng Dương lười nhắc cùng hắn nói mỏ, nắm lấy túi, sau đó chính là trực tiếp hướng phía trên bảo tháp tầng đi đến. Đại khái 3 khắc về sau, Lăng Dương rời đi bảo tháp. Tại cửa ra vào nhìn thấy Mạc Vân Chu hướng mình mắt, nàng cũng là không để ý đến, trực tiếp một bước ào cùng, quay trở về trấn Ma Quang. "Hại, đều thành nội đạo cao tu, tính tình vẫn là lớn như vậy." Mạc Vân Chu có chút bất đắc dĩ lúc đầu, sau đó quay người đi lên tòa này phụ lục bảo tháp. Ở cấp trên khu vực bên trong, Hắn tìm tới mấy vị kia vừa mới tiếp đãi Lăng Dương phụ sư. "Chúng ta gặp qua Mặc tông chủ, không cần đa lễ, vừa mới thái thương kiếm tiên đến đây, thế nhưng là là Hiểu kia khóa kiếm phụ mà đến." Ách. "Cái này mấy người nghe vậy lộ ra mấy phần vẻ làm khó, còn tốt lúc này có khắc một thanh âm từ tầng cao nhất hạ xuống, vì bọn họ hóa giải số hổ. "Các ngươi lui ra đi, Mặc tông chủ, mời vào tầng cao nhất." Đa Tạ tôn giả. Mặc Vân Chu sau đó thân hình thoát một cái, đi tới bảo tháp tầng cao nhất. Vị này Phù Lục Sơn tôn giả cũng là không tiếp tục quanh co lòng vòng, nói thẳng: Mạc Tông chủ nói không sai, Lãng Xương tiểu hữu lần này thật là vì phá giải kia khóa kiếm phù mà đến, chỉ là dưới mắt ta phù Lục Sơn bên trong, còn thiếu một đạo mấu chốt không gian phù dẫn chi vận, cho nên tại việc này bên trên tiến triển có chút chậm tràng. Mạc Vân Chu nghe vậy gật đầu, việc này ta trước đó cũng có hiểu biết, hôm nay đến đây, chính là muốn mời tôn giả hỗ trợ nhìn một cái, trong tay ta ngưng luyện phần này cờ linh cũng có thể hay không xem như kia phù dẫn dùng một lát. Nói, Mạc Vân Chu chính là khẽ đạo trưởng, đem một đạo màu sáng quân cờ linh thể hiện hiện ra. A. Phù Lục Sơn tôn giả thấy thế cũng là trong mắt sáng lên. Sau đó đem cái này cờ linh chiêu đến trước người, cẩn thận đại lượng một phen sau chính là gật đầu nói, theo lão phu góp nhĩn, vật này quả thật có thể đạt tới làm kia phụ dẫn tiêu chuẩn, chỉ là Mạc tông chủ, như lão phu nhận thấy không kém, vật này cho là cùng mạng ngươi hồn tương liên, nếu là lấy ra luyện chế phù pháp, chỉ sợ không sao không sao, vật này mặc dù trọng yếu, nhưng cũng không phải không thể một lần nữa ngưng luyện, đơn giản là muốn bao nhiêu tĩnh dưỡng một thời gian mà thôi." Mạc Vân Chu khoát tay nào nói, "Thái thương kiếm tiên không chỉ là ta nói trọng yếu chiến lực một trong, càng là đời chúng ta rất nhiều tu sĩ trái tim tín ngưỡng chỗ, cùng ta mạng này nhỏ nhỏ áp chế so sánh." Giữ được an nguy của nàng Chu Toàn, cho là càng thêm việc quan trọng. Chương 171, biến công quán giống trước kia chương 171, biến công quán giống trước kia tới thời gian này tất điểm, trung bộ trấn ma quan trong ngoài đã là quần quẫn sóng ngầm, hung hiểm dày đặc thái độ. Mà lúc này ở vào biên giới tây nam một chỗ khác tiền tuyến chiến trường, cục diện lại là muốn so trung bộ bình ổn rất nhiều. Phương diện này là bởi vì nơi đây bây giờ chiến lược giá trị đã không bằng trung bộ, ma đạo một phương ở chỗ này chưa bịn ít. Một phương diện khác cũng là bởi vì Lạc Thiên Sầu cùng Nam cung Cảnh Hòa hai cái này phía sau màn lão quái tổ tại khiến cho ma đạo tu sĩ khó mà lại bằng vào thần đạo bản thân chi bật trên chiến trường lấy được rõ ràng ưu thế, càng không cách nào dựa vào những cái kia che lớp thủ đoạn tiến hành bí mật chui vào. Thêm nữa đến tiếp sau lại có Vân Thiên Ô, La Nguyên, Dương Linh Huệ cái này một đám trung bộ tiên tiêu bảo ở, liền khiến cho đang tìm đạo cảnh tu sĩ mặt giấy trên thực lực, chính đạo một phương cao hơn ra ma đạo một mạng lớn. Bây giờ chiến sự sắp khởi, Tây Bắc cùng Đông Bắc lưỡng địa thượng chủ trừ ma lực lượng cũng là lại một lần nữa chịu đạo viện điều khiển, đi tới tiền tuyến đóng quân đóng quân. Giống Dương thị trong tộc Đan Pháp cao tu Trần Hoài Ân, chụp hổ Vương Triều Tiễn Kiêu Hà tháng lai, Dung quyết chân nhân là Uyên, Thiên tướng chân nhân hình Cửu Lệ, cùng với các mây phe thế lực bên trong thực lực không tệ thông linh cho nhân, đều là đã tại Tây Nam trận tuyến phía sau hoàn thành tập kết. Đạo Hữu xin dừng bước, phía trước đã là cấm đi khu vực, không biết Đạo Hữu nhưng có thông hành pháp lệnh mang theo. Tây Nam trấn ma quan một chỗ doanh địa trước, một tên phụ trách trấn giữ nơi đây tu sĩ tiến lên cản lại một người. Người này có thông linh hậu kỳ tu vi, khuôn mặt nhìn qua là chừng 40 tuổi bộ dáng, một thân màu mực pháp bào bên trên ấn có mấy đạo bắt mắt cây rừng được vân, bên hông còn vòng quanh một đầu roi dài. "Gặp qua Đạo Hữu, ta chính là Tây Bắc Trúc Hồ, hà tháng lai" Lần này đến đây là muốn tiếp trong doanh vị kia mệnh quan đại nhân. Hà Thắng Lai dừng bước lại, đưa tay chấp lên nói, chỉ là, đạo hữu trong miệng nói tới kia phần thông hành pháp lệnh, ta lại là chưa từng có, không biết có thể hay không làm phiền đạo hữu đem vật này mang cho mệnh quan đại nhân. Nói, hắn liền đem bên hông món kia roi dài gỡ xuống, đưa tới. A, ngươi chính là vị kia Tây Bắc bất lão mục a, tính đã lâu tính đã lâu. Nghe được Hà Thắng Lai tự báo lai lịch, tên này trông coi tu sĩ cũng là làm ra đấng lễ. Hắn sau đó mắt nhìn đối phương đưa tới roi dài linh bảo, trong tim hơi chút một phen suy nghĩ về sau, chính là đưa tay ra lấy, đi, vậy liền mời Hà Đạo Hữu ở đây chờ một lát. Làm phiền, không biết Đạo Hữu xưng hô như thế nào. Tại Hạ Tùy Trường Giang, Tây Nam người bản địa, Tử Thần Tông đệ tử. Bỏ qua tục danh về sau, Tùy Trường Giang chính là mang theo cái này rời giải đi vào doanh địa. Hà thắng lai tại đại doanh bên ngoài chờ nửa khắc tà Hữu, liền thấy người này trên mặt ý cười, một đường bước nhanh từ trong doanh chạy tới. Hà Đạo Hữu, mau mau mời đến, vừa mới tùy nào đó không biết ngươi cùng mệnh quan đại nhân quan hệ, bởi vì chỗ chức trách có chướng ngăn cản, mong rằng chữa trách Hắn thẳng lái ngay vậy chính là cười khoác qua tay, đạo hữu nói quá lời, nơi đây đại doanh chính là tiền tuyến trọng điểm, tự nhiên giữ nghiêm mới là. Kỳ trưởng Giang lần này trở về thái độ rõ ràng so trước đó nhiệt tình rất nhiều, hiển nhiên là tại đệ trình cái này rôi dài thời điểm, ở một bên biết được một chút nội tình. Hắn nguyên bản chỉ cho là, vị này danh xưng bất lão mục tây bắc tiên tiêu, cùng vị mệnh quan đại nhân đồng xuất một chỗ, có thể sẽ có chút nồng cạn giao tình. Lại là vạn bạn không hề nghĩ tới, vị kia luôn luôn ăn nói có ý tứ lại nhân, tại gặp được đầu này rôi dài về sau, đúng là trực tiếp mừng rỡ cười ra tiếng. Nhìn thấy mệnh quan đại nhân có phản ứng như thế, hắn chỗ nào sẽ còn không biết được hai người quan hệ như thế nào, sau đó thái độ tự nhiên là muôn ơn cần một chút. Không bao lâu, Hà Thắng Lai liền tại tụy trường Giang dẫn đường hạng, đi tới tòa kia cao lớn doanh trướng trước đó. Nơi đây bên ngoài có ẩn nấp trận pháp che lấp, từ xa bưng nhìn lại, chỉ là một cái lại bình thường bất quá nhỏ doanh trại. Nhưng khi đi vào trong trận, liền có thể thấy cao ngất 3 tầng điệp ra thái độ, đã là so bình thường cỡ lớn lầu các còn muốn khủng lồ mấy lần. Mà khi hắn đến chỗ này thời điểm, doanh trướng cửa chính cũng đã có một vị quen biết cũ người chờ ở đây. Thấy vị này thân mang thanh nguyệt giáp trụ, tư thế hiên ngang như tu Tù trưởng Giang chính là đội vanguard tiến lên chấp quân lên nói, gặp qua Tiết Thanh Loan khẽ gật đầu, Hà Thắng Lai đã đưa đến, "Ừ, vất vả, ngươi lại đi thôi." Tiết Thanh Loan khẽ gật đầu, sau đó đem một cái túi chứa vật đưa cho hắn. Tù trưởng Giang đón lấy về sau chính là sắc mặt đại hỉ, liên thanh làm tạm về sau, tối lui đến ngoài trận. Hà Thắng Lai nhìn trước mắt vị này, nghiễm nhiên đã là một bộ nữ dáng vẻ tướng quân Tiết Thanh Loan, tâm thần trong lúc nhất thời không khỏi có chút hoan hốt. Hai người bất quá là mấy năm không thấy, biến hóa của đối phương, lại là nhường hắn sinh ra một phần dường như đã có mấy đời cảm giác. Ngắn ngủi ngây người qua đi, Hà Thắng Lai cũng là hồi tâm trở về, tiến lên hướng đối phương chấp lễ, Hà Thắng Lai gặp qua Thiết thống. "Ha đại nhân, nơi đây chính là công tử tư doanh, bây giờ không có người ngoài, liền không cần dùng bực này trong quân sư hô." Thiết Thanh Loan tiến lên đã ngừng lại Hà Thắng Lai chấp tay thủ thế, cười nhạt một tiếng nói. Hà Thắng Lai nghe vậy cũng là lộ ra ý cười, lập tức liền cũng cảm thấy gánh nặng trong lòng liền được giải khai, thở dài nhẹ nhõm. "Chúc mừng Thiết đạo hữu, mấy năm này tu vi đạo pháp lại là lại có chỗ tiến." Thanh Loan bất quá cũng là dính trong nhạc quang, "Ha đại nhân đi theo ta à, công tử đã tại trong chứng trợ." Hạ Thắng Lai sau đó đi theo Tiết Thanh Loan, trên đường đi tới tòa này to lớn doanh chướng tầng cao nhất, cũng ở chỗ này gặp được đạo thân ảnh quen thuộc kia. Đem người tới sau, Tiết Thanh Loan chính là yên lặng rời khỏi gian phòng, khép lại cửa phòng. MỆT. Hạ Thắng Lai vô ý tức lại muốn tỏ ra đại nhân danh hảo, nhớ tới vừa mới Tiết Thanh Loan chỉ nôn, liền lại dừng ngừng câu chuyện. Nhưng chẳng biết tại sao, đi qua đã từng nói ra không biết bao nhiêu lần hai chữ kia, tới lúc này lại có mấy phần như nghẹn ở cổ họng cảm giác, nhường hắn nhất thời có chút nghẹn lời. "Ha huynh, hồi lâu không thấy, ngươi vẫn còn tốt." Trái lại Dương Linh Huyên Mặc dù lúc này mang theo một bộ mặt nạ, nhưng chỉ từ trong miệng ngôn ngữ, liền có thể cảm nhận được trong lòng kia phần nhìn thấy cố nhân vui sướng. Nghe được phần này, thân thiết chi ngôn lọt bập hai, ha tháng lai quẻ miệng không khỏi cũng có mấy phần rung động. Hắn lập tức khống chế được tâm tình của mình, chậm rãi hé môi nói, "Vâng, đã lâu không gặp a, Linh Duệ, lần này gặp lại, thật gọi là trong lòng ta rất an ổn." "A?" Hạ huynh nói như thế, chẳng lẽ lại là coi là đi qua cái này thời gian mười mấy năm, ta Dương Linh Duệ chính là muốn mất bản tính, quên bằng hữu cũ? "Ha ha ha, người đương nhiên sẽ khủng, là ta" La ta đã biến công quán giống trước kia. Hà Thắng Lai cười nhẹ há miệng, nhưng phần này trong lúc vui vẻ, nhưng lại khó nén mấy phần vẻ khổ sở. Hắn đoạn đường này tu hành đến nay, từ lúc đầu tuổi trẻ khinh cuồng, không ai bị đổi, càng về sau tu luyện tâm tính, ma luyện trở thành, lại đến bây giờ trưởng nắm nhất độc, thân phụ chức chức lớn, cũng sớm đã đánh mất đi kia phần thiếu niên lòng dạn. Mà lại nhìn Dương Linh Duyệt, hắn giống như từ đầu đến cuối đều không có bị cái này thế đạo thay đổi, y hệt năm đó như vậy khí phách phấn chấn, như vậy thuần túy nhiệt liệt. Chương 172, gặp nhau ngắn ngủi chương 172. Gặp nhau ngắn ngủi hắn như vậy thần thái biến hóa, tự nhiên là chạy không khỏi Dương Linh Duy ánh mắt. Thế là Dương Linh Duye rứt khoát liền cũng chưa từng nhiều lời cái gì, trực tiếp là vỗ bên hông, gọi ra hai cái hồ lô rượu, đem bên trong một cái đưa cho Hà Thắng Lai. Cái này, Hà Thắng Lai theo bản năng tiếp nhận, làm kịp phản ứng trong này thịnh phòng chính là rượu lúc, liền hơi kinh ngạc nhìn về phía Dương Linh Duy, "Linh Duy, người đi qua không phải không uống rượu sao?" "Vâng, đi qua là không uống." Dương Linh Duy nhìn xem hồ lô rượu trong tay, nói tiếp, "Bất quá, về sau ta gặp được sư tỷ, nàng yêu thích vật này." lại cảm thấy một người đỡ uống không thoải mái, liền tổng lôi kéo ta cùng một chỗ. Cái này một tới hai đi, ta liền cũng chậm chậm cảm nhận được vật này dịu dụ chỗ. Dương Linh Duệ cùng Vân Têno quan hệ đã công khai sự tình, cho nên Hà Thắng Lai like bọn người ở tại đến Tây Nam về sau, liền rất nhanh từ nơi đó tu sĩ trong miệng biết được tin tức này. Mới đầu hắn đương nhiên mười phần chấn kinh, bởi vì Dương Linh Duệ đi qua tại nam nữ tình yêu bên trên là cái trạng thái gì, hắn nhưng là lại hiểu rõ bất quá. Bất quá tại sau này biết được hai người gặp nhau hiểu nhau gần nhau toàn bộ quá trình, hắn thì có thể đủ hiểu được Dương Linh Duệ trên thân phát sinh phần này chuyển biến. Hai người sau đó trong phòng ngồi đối diện mà xuống. Hạ Thắng Lai cầm rượu lên hồ lô, đầu tiên là cạn rót một ngụm nhỏ, liền phát hiện phần này rượu không tầm thường chỗ, tiếp lấy chính là nâng ly ba ngụm lớn, đem trong lồng ngực kia phần buồn bực chi sắc hỏa tan hơn phân nửa. Rượu ngon, hắn khen lớn một tiếng, sắc mặt có chút ửng đỏ, trong đôi mắt cũng là nhiều hơn mấy phần đã lâu hạ quang. Hạ huynh biết hàng, cái này loại rượu nhưng là ta từ trung bộ mang về linh tiểu rượu ngon, không biết phong vị cảm giác cực giai, về sau đem rượu khí tại trong bụng luyện hóa, còn có lưu thông máu huyết khí chi năng. Dương Linh vừa nói, liền cũng giơ lên hồ lô rượu uống vào một ngụm lớn. Hôm nay bạn cũng trùng phùng không dễ, lại có bực này rượu ngon nơi tay, Hà huynh chính là không cần suy nghĩ những cái tia phiền lòng sự tình, chỉ cần thoải mái uống liền có thể. Hà Thắng Lai nghe vậy cũng là lên hào hứng, lúc này liền là lại rót một ngụm linh tửu, sau đó liền cùng Dương Linh Duệ bắt đầu hồi ức trước kia những cái tia năm tháng huy hoàng. Chuyện này ôn chuyện, hai người từ mới quen ngày bắt đầu trò chuyện lên, nói đến sùng thiên xem pháp, nói đến Lã Nguyệt Bái Sơn, còn nói tới trúc hồ đồng tiến, cổ đạo tạm hóa. Hai người cứ như vậy vừa uống rượu một bên trò chuyện, một mực hàn huyên tới lúc nửa đêm, cuối cùng tại năm đó phân biệt thời điểm tu đôi. Tại trận này trong lúc gặp mặt, Hà Tháng Lai cùng Dương Linh Duệ đều là chưa từng dùng thuật pháp chi lực gấp chế tự kỷ, cho nên đợi đến Vân Tê Ngô nửa đêm đi vào doanh trưởng thời điểm, liền chỉ thấy hai người bọn họ đã say đến bất tỉnh nhân sự, một đông một tây có quắc ngã xuống đất. Gặp tình hình này, Vân Tê Ngô chính là cười nhẹ lắc đầu, sau đó thu Liêm ký tức, nhẹ nhàng đi qua hai người bên cạnh, đem bọn hắn hũ lô rượu trong tay thu hồi, cũng hướng ngoài phòng Tiết Thanh Loan chuyển qua nhiệm nhiệm. Rất nhanh, Tiết Thanh Loan chính là mang theo một chương huyền không mây trước giường đến, đem Hà Tháng Lai đưa đi tầng hai trong phòng khách nghỉ ngơi. Vân Tê Ngô sau đó đơn giản làm sửa lại một chút có chút tạp nhạp gian phòng. Sau đó đem Dương Linh Duệ đỡ đến sau phòng động phủ bên trong, tại xác nhận tình trạng cơ thể tất cả bình thường về sau, lại nhẹ nhàng lui đi ra. Đi vào tây nam trong khoảng thời gian này, Dương Linh Duệ bởi vì chiến lực xuất chúng, cũng là sát đạo tu hành cần thiết, trên người các loại sát phạt nhiệm vụ liên tục cơ bản không từng đứt đoạn. Hôm nay vừa vặn mượn được lần này cơ hội, có thể nhường hắn thật tốt củng một giấc, tĩnh dưỡng một chút. Vị kia Hà đạo hữu có thể thu xếp tốt. Bản phu nhân, Hà Thắng Lai đã nằm ngủ, ngài lời nhắn nhủ thư thần linh hường, ngồi nguyên trận pháp, lửa bận tiếng âm, đều thu xếp tốt. Dưỡng chứng một tầng, vấn đề Ngô đem Tiết Thanh Loan gọi đến bên cạnh hỏi thăm một chút hả thắng lai tình huống. Tiếp lấy nàng chính là lấy ra một xấp thật dày trên báo, cẩn thận đọc qua chọn lựa một phen, từ đó rút ra mấy chương đưa cho Tiết Thanh Loan. Hắn lúc này mong muốn hỏi thăm tin tức đều ở nơi này, trong đó có chút cần cường điệu cảnh giác chú ý địa phương, ta cũng dùng linh nghiệm làm tiêu ký, chờ hắn ngày mai tỉnh lại, người giao cho hắn liền có thể. Vâng, phu nhân, thanh loan minh bạch. Tiết Thanh Loan khẽ không người, sau đó nhận lấy cái này mấy phần trên báo. Nửa ngày trước đó, tại đem hả thắng lai dẫn đến ba tầng trên đường, nàng cũng đã thay hỏi thăm đối phương ý đồ đến. Thân làm Dương linh duyệt bạn tu thì nữ Vấn luận bây giờ tu vi địa vị như thế nào, Tiết Thanh Loan từ đầu đến cuối đều chưa từng quên chính mình căn bản chức trách, chính là muốn là nhà mình công tử phân ưu giải nạn. Hà Thắng Lai lần này tới thăm, khẳng định không phải là vì đơn giản câu chuyện, cho nên vị không để cho hai người tại gặp nhau về sau xuất hiện không cần thiết xấu hổ, Tiết Thanh Loan chính là sớm đem việc này ôm sum dưới, như thế, chờ Hà Thắng Lai cùng Dương Linh Duyệ gặp nhau, liền không cần lại vì loại này cầu người làm việc khâu lo lắng. Vừa mới vân tê ngô lật ra kia mấy phần chỉ báo, đều là một chút ma tổ linh thực phân bố, cùng ma tổ hình dạng mặt đất cùng hoàn cảnh khí hậu tin tức. Hà gia phát triển từ trước đến nay lấy một pháp tu tập cùng linh thực vun trồng làm chủ, tự trước đây tiến vào chiếm giữ trung bộ thất bại, cho tới bây giờ chính là một mục chờ tại Tây Bắc Trục Hổ Vương triều bên trong. Cho nên lần này bị điều đến Tây Nam về sau, ngoại trừ bản thân chiến sự nhiệm vụ bên ngoài, Hà Thắng lại chính là mong muốn là trong nhà lại tìm một chút có thể cung cấp dục dưỡng linh thực trở về. Chuyện này năm đó hắn tại Trục Hổ Đông tiến chiến sự thời điểm ngay tại làm, chỉ là dưới mắt đổi đến chỗ này lớn nhất chiến trường, thân phận địa vị của hắn cũng đã không cách nào lại tiếp xúc đến ma tổ bên trong quá nhiều tin tức cùng tình báo. Như muốn có được đáng tin cậy tình báo chuẩn xác, liền cũng chỉ có thể đi cầu trợ ở đà đứng hàng kim bảng, địa vị tôn sùng dương linh uy. Thiết Thanh Loan Hiệu rõ hạ tháng lai chuyến này sợ cầu về sau, biết việc này lấy chính mình trước mắt quyền hạn đoán chừng còn có chút khó khăn, thế là liền chuyển tin cáo tri Vân Tenô. Thân làm phụ giao tông vị kia đỉnh phong tu sĩ cao độ, cũng là hiện giai đoạn thực chất trên ý nghĩa chính đạo thiên tiêu trang đầu mười người một trong, Vân Tenô bây giờ tại Tây Nam tiền tuyến có thể địa vị chính là tương đối chi cao. Biết được chính mình vị này phu quân bằng Lữ Cố thịnh cậu, Vân Tenô cũng là vô cùng đệ bụng, chỉ cần là không liên quan đến chiến sự cơ mật tình báo tương quan cơ bản đều làm tới một phần. Đợi đến ngày thứ 2 hạ tháng lai trong phòng thức tỉnh thời điểm, cảm nhận được thể nội linh nguyên lưu chuyển phát sinh biến hóa vi diệu, gặp lại trong phòng những bố trí kia, trong lòng chính là rất là thư cảm. Về sau hắn tại Tiết Thanh Loan trong tay được đến kia phần có quan hệ ma tổ linh thực tình báo, cũng biết được Dương Linh Duệ cùng Vân Kê Ngô đã lần nữa đi hướng tiền tuyến chấp hành nhiệm vụ, thế là liền biết xuống một phong thư làm tạm, nhường Tiết Thanh Loan hỗ trợ chuyển giao cho hai người. Tiết Đạo Hữu, như chúng ta dạng này, mới tới vùng biên cương tu sĩ bộ đội, đại khái còn bao lâu nữa mới có thể ra tiền tuyến? Trước khi đi, Hà Tháng Lai cũng là chưa bên hỏi thằng một phen Tây Nam tiền tuyến cao tầng, đối với mình nhóm này tu sĩ an bài, lấy tình thế trước mắt đến xem, đoán chừng sẽ không vượt qua 1 tháng thời gian, nếu là tiền tuyến cùng một chút nhiệm vụ cần dùng gấp người, khả năng tiếp qua cái 3 năm này, tổng xoáy liền sẽ tự mình đi các ngươi trong doanh chọn người. Nâng lên ra tiền tuyến chuyện, Tiết Thanh Loan sắc mặt rõ ràng nghiêm túc khuất, hắn cùng Hà Tháng Lai nói rằng, "Hà đại nhân, Tây Nam tình huống bên này, nhưng là muốn so chúng ta Tây Bắc hung hiểm quá nhiều, ngươi cùng cái khác Tây Bắc tu sĩ trong khoảng thời gian này, hẳn là cũng đều thấy được những cái kia mỗi ngày truyền về tình huống tương vong." Trời này sau đi Tây Duễn, định phải cẩn thận nhiều hơn mới lạ. Hà Thắng Lai nghe vậy liền cũng đưa tay chấp lễ làm tạm, cảm niệm Tiết Đạo hữu nhắc nhở, Hà Mộ nhi kỹ, hy vọng trận này chiến sự đắc thắng về sau, chúng ta đều có thể bình yên trở về, lại về Tây Bắc trấn cũ luận tụ. Chương 173, phản công bắt đầu. Chương 173, phản công bắt đầu. Thiết Thanh Loan đối với thế cục phán đoán tương đối chuẩn xác. Tại Hà Thắng Lai trở về trụ sở ngày thứ tư, Tây Nam trừ Ma tổng soái Lạc Thiên Sầu chính là đi tới phía sau, bắt đầu vì sau đó muốn triển khai một trận hành động lớn chọn lựa nhân thủ. Thân làm tại bản tiên tiêu Đồng thời lại là chuyến này Tây Bất Tu sĩ bên trong trẻ tuổi nhất một người, Hà Thắng Lai tự nhiên là không có chút nào ngoài ý muốn bị Lạc Thiên Sâu chọn trúng. Hắn cùng đến từ Dương Thị vị kia đang pháp tu sĩ Trần Hoài Ân phân đến cùng một tiểu đội, nhập biên ngày thứ 2, bọn hắn liền bị mang đến Tây Nam trấn Ma Quan Nội một chỗ động thiên tiến hành chức khi chiến đấu diễn luyện. Phụ trách chỉ đạo bọn hắn thì là vị kia đến từ Đồng Lai Cung Kim Bảng tiên điều, bây giờ cũng có thể tính tại trang đầu 10 người bên trong lo nguyên. Dựa theo kế hoạch đã định, bọn hắn sẽ tại chỗ này động thiên bên trong tiến hành trong vòng nửa tháng thực chiến hóa diễn luyện, tại cùng riêng phần mình tiểu đội thành viên hoàn thành rèn luyện về sau, mới có thể chính thức tham dự vào chiến sự tiền tuyến bên trong. Nhưng mà kế hoạch cuối cùng không đợi kịp biến hóa, tại bọn hắn tiến vào động tiên vừa đầy 7 ngày thời điểm, môn đạo khẩn cấp điều lệnh chính là đột nhiên truyền đến, trong động tiên tất cả tu sĩ tiểu đội đều tiếp đến riêng phần mình chiến sự bố trí. Khi bọn hắn rời đi động tiên trở lại ngoại giới, nhìn thấy kia quần quận mà đến ngập trời ma vân, liền lập tức minh bạch, đây là kia ma đạo một phương chính thức hướng bọn hắn khởi xướng tổng tiến công. Không lo được nói thêm cái gì, vì dự vượng cây nam đạo phòng tuyến này, ba quan hà tháng lai ở bên trong một đám vùng biên cương tu sĩ đều là trước tiên lao tới chiến trường bắt đầu cùng ma đạo tu sĩ chính diện giao phong. Cùng lúc đó, ở vào trung bộ trấn ma quan chiến trường chính cũng đang nghênh đón ma đạo một phương cực kỳ hùng mạnh phản công. Lẽ ra ma đạo bị chính đạo áp chế nhiều năm như vậy, các tu sĩ số lượng cùng tu vi cảnh giới bên trên đều là sẽ phải yếu hơn một đường. Nhưng trong ma đạo chính là không bao giờ thiếu các loại tốc thành chi thuật. Tuy nói cái này biện pháp tới một mức độ nào đó thuộc về mổ gà lấy trứng không khôn ngoan cử chỉ, sẽ sớm chôn vùi rất nhiều ma đạo tu sĩ trẻ tuổi tốt đẹp tiền đồ. Bất quá cái này cùng đạo tranh bắt thắng, công chiếm trung bộ về sau to lớn ích lợi so sánh liền coi như không được cái gì tổn thất quá lớn. Cho nên tại cái này lần đầu tiên tổng tiến công bên trong, chính là có vượt qua 4 thành tu sĩ, đều là thông qua loại này phương pháp tốt thành, lấy liên tế đại lượng tọa nguyên làm đại giá, cưỡng ép đem tu vi nhấc lên tham chiến. Từ độc lần này nhìn như mười phần không lý trí, nhưng đối với những này tại ma thổ bên trong trà trộn mấy chục trên trăm năm vẫn như cũ không có chút nào xem như tu sĩ mà nói, thời cuộc phát triển tới mắt hạ xuống bước đi này, bọn hắn cũng xác thực không được chọn. Trong ma đạo những cái kia lão ma đầu tính tình như thế nào quái đản, đã không cần quá nhiều lắm lời rất nhất cái này trong năm cũng cũng là bởi vì có Bạch Đế vị này công nhận thiếu chủ ra mặt, bọn hắn làm việc mới có chỗ thu liễm, không tiếp tục xuất hiện như đi qua như vậy, đại lượng bắt người tài bội bội tình huống. Nhưng mọi thứ đều là có một cái giá lớn, Bạch Đế dựa vào sức ảnh hưởng của mình, giữ được những ngày ma đạo tu sĩ mấy chục năm an ổn. Bây giờ tới hai đạo đại chiến khai hỏa thời khắc, cần phải bọn hắn vì mình hưng phấn nói đại nghiệp làm cống hiến thời điểm. Những ngày ma đạo tu sĩ bên trong, đương nhiên không thiếu có có cam tâm tình nguyện vì Bạch Đế máu chảy đầu rơi tử trung, nhưng trong đó càng nhiều, vẫn là bị bức bất đắc dĩ người không hiến tế tọa nguyên sách tụ vị trên chiến trường, vậy bọn hắn liền sẽ mất đi bạch đế che chở, rơi xuống những cái kia lão ma đầu trong tay hạ chẳng chỉ có thể thảm hại hơn. Cho nên cùng nó biến thành người khác một phần lương thực, một cái hao tài, bọn hắn vẫn là càng muốn đem vận mệnh năm chắc ở trong tay chính mình. Lên chiến trường, liền còn có một phần sinh cơ, đồng thời chỉ cần ở trong đó lập xuống đầy đủ chiến công, liền có thể vì chính mình tranh thủ tới kéo dài tuổi thọ đan dược bảo vật. Nếu là vận khí cho dù tốt chút, có thể chém giết một vị nào đó chính đạo nhân vật trọng yếu, khiến cho một phần trọng thượng, kia mà có thể được đến bạch đế sắp phong ma tử danh hiệu hoàn toàn thoát khỏi quá khứ tầm tưởng vô vi bất mệnh, đổi được một phần mới tinh con đường. Chính là bởi vì đã không có đường lui, cho nên những ngày ma tu tới trên chiến trường, ngoại trừ giết địch tiến công bên ngoài, chính là không còn gì khác ý nghĩ. Như thế tâm vô bảng bộ phía dưới, chính là bạo phát ra vượt xa quá đi cường đại chất lực. Mà ngoại trừ những này tự nguyện hiến tế thọ nguyên trên chiến trường tu sĩ bên ngoài, ma đạo còn lại hơn 4 phần 10 binh lực, chính là xuất từ tòa kia bạn thi ma quận. Trong đó đại đa số vết thi, thi khôi, thi quỷ đều là bởi vậy ma đạo tu luân chế. Những này thi đạo tạo vật quyết điểm không ít, không có năng lực suy tính chỉ có thể thi triển đơn giản thuật pháp, không cách nào tiến hành phức tạp phối hợp chờ một chút. Nhưng bởi vì không đau nhức không cảm giác, không sợ chết đột xuất ưu thế, đặt vào trên chiến trường làm kia lớp tiến phá hôi, chính là hoàn toàn đầy đủ. Đồng thời, tại bọn này quy mô khổng lồ thi quần bên trong, còn ẩn giấu đi một phần nhỏ nhất, nam giữ tự chủ năng lực suy tính, linh trí cực cao pháp thi ẩn giấu trong đó. Những này pháp thi người luyện chế chính là vạn thi ma tôn môn hạ mấy vị Tiệt thân chuyển chi đồ. Bọn hắn tại hoàn hồn thi đạo phía trên tạo nghệ mặc dù kém xa sư phụ của mình, nhưng luyện chế ra tới những này pháp thi Đối với tìm đạo cảnh tu sĩ mà nói đã là tương đối có uy hiếp, mà ngoại trừ những này thông thường chiến lược bên ngoài, đối tiêu chính đạo một phương sẽ xuất động rất nhiều tiền tiêu, hơn 10 vị bị Bạch Đế tuyển định ma tử cũng biết ẩn dấu tại bình thường ma tu ở giữa tùy thời mà động. Cứ bạn hành có vị chính đạo xếp vào tại trong ma môn nội ứng tu sĩ, không tiếc lấy mạng sống ra đánh đổi, đem phần này trọng yếu tình báo truyền về trấn Ma Quan, vừa mới khiến cho chính đạo một phương sớm làm ra ứng đối, tránh khỏi thảm trọng hơn tương vong. Nhưng dù vậy, ma đạo cái này vòng thứ nhất hung hăng phản công, cũng là cho chính đạo tạo thành không ít tổn thất. Lần này tiến về một tuyến nên địch chính đạo tu sĩ, bỏ bình nhân số tiếp cận bốn thành, cơ hội toàn viên bị thương, chỉ có một phần nhỏ thực lực xuất chúng tiên Kiêu tu sĩ giữ được tự thân chủ toàn. Ma Ma đạo một phương dường như cũng không có ý định cho chính đạo bất kỳ cơ hội trở róc, tại lấy thế xét đánh lôi đình phát động lần đầu tiên tiến công về sau, vẹn vẹn đi qua không đến nửa canh giờ thời kỳ, liền đối chấn ma quan toàn tiến triển khai lần thứ hai xung kích. Lần này, như thẩm nhượng cùng Bạch Lý phủ tang dạng này thiên Kiêu tu sĩ, liên phục mệnh hợp thành tinh anh tiểu đội, bắt đầu chấp hành định hộ sen kẻ cùng nhằm vào mục tiêu trọng yếu chém đầu nhiệm vụ, lấy làm dịu chính diện áp lực của chiến trường. Trước đó, lần trước trước khi chiến đấu trợ giúp hành động bên trong, vậy vì được liền Uli đám người chuẩn bị ở sau trợ lực, Bạch Lý Phù Tang cũng là lại lần nữa đánh phế đi cái lão độc vật mục thần, nhưng hắn lại một lần chỉ có thể lấy nguyên thần trật vật bại trốn. Mà bởi vì cái gọi là không phải toán gia không đáp bữa, lần này Bạch Lý Phù Tang tiểu đội nhận được chém đầu mục tiêu, liền vừa lúc lại là xuất thân độc tuyệt một mạch một vị ma tử. Theo đối phần mà tính, người này có lẽ còn là cái lão độc vật sư đệ. Như ý tiên cốc chăm dặm một mạch cùng độc kia tuyệt một mạch bản thân liền từng có hướng ân oán mang theo, bây giờ có thể trên chiến trường gặp nhau, càng làm muốn cừu nhân gặp nhau hết sức đỏ mắt. Sớm đại đón lấy nhiệm vụ thời điểm, Bạch Lý phủ tăng cũng đã động sát tâm. Độc này truyền một mạch ma tử, tại vòng thứ nhất chiến đấu bên trong, liền đã thi triển xương độc chi pháp nhường không ít chính đạo tu sĩ đã lén bị ăn thịt đòi, trong đó có không ít người cuối cùng đều là độc nhập bệnh tình nguy kịch, bất trị mà chết. Người này tại một đối một cùng người đấu pháp bên trên có lẽ không tính rất mạnh, nhưng ở loại cục diện này vốn loạn chiến trường chi địa lại là như cá gặp nước, có thể lợi dụng phức tạp nhiều biến chiến cuộc, chính độ lớn nhất phát huy chính mình độc pháp ưu thế cho nên vị có thể tiêu trừ cái này quân chiến trọng đại uy hiếp, đồng thời cũng vì tại báo thủ độc tuyệt một mạch con đường bên trên tiến thêm một bước, Bạch Lý Phù Tang đều là nhất định phải đem người này diễn sát diệt sát giết trừ. Chương 174, chiến sự ảnh hưởng chương 174, chiến sự ảnh hưởng hắn chi tiểu đội này bên trong ngoại trừ thẩm nhã bên ngoài, còn có mặt khắc ba tên xếp tại thiên tiêu bảng đơn 4 trang trung đoạn tả hữu tu sĩ trẻ tuổi. Giống như vậy một vị chủ lực kim bảng thiên tiêu tăng thêm bốn cái phụ thông thiên tiêu tổ hợp, chính là trước mắt chính đạo một phương tinh anh cơ động tiểu đội tiêu chuẩn thấp nhất. Một chút kinh nghiệm vượt qua một lần trấn ma quan chiến sự tu sĩ trẻ tuổi, thí dụ như Đông Phương Doanh Hạo, cũng đều đã từ năm đó chỉ có thể tránh ở những người khác do lưng hành động tùy tung nhỏ, biến thành bây giờ có thể dẫn đầu tu sĩ khác đáng tin đội trưởng. Bởi vì toàn bộ chiến tuyến bị kéo đến quá dài, từ trận ngày đại quy mô phản công sau khi bắt đầu, bọn hắn những ngày thân ở trấn ma quan bên trong kim bảng tiên tiêu liền tất cả đều bị đánh tan an bài vào các nơi. Đến mức kia trang đầu 10 người cấp bậc tiên yêu, giống trưởng kỳ chú đóng ở trấn ma quan bên trong tiêu hoại, còn có theo trừ ma lệnh cùng nhau đến tiền tuyến đại viện tân tân chủ tịch đệ tử sĩ diện, liền đều là có nhiệm vụ đặc thù mang theo đơn độc hành động. Như vậy an bài chủ yếu cũng là bởi vì trang đầu 10 người cùng về sau đám tiên yêu tranh lệ thực sự có chút lớn, trừ phi giữa bọn họ với nhau kết bạn đồng hành, không phải đội những người khác đi đây đều chỉ là cản trở, không, có gì trở lực tác dụng. Giờ phút này nếu là có thể từ trên cao quan sát mà xuống, đem trọn đầu chấn ma quan chiến tuyến thu hết vào mắt, liền có thể thấy kia chính ma hai phe tiền tuyến tu sĩ như là hai đợt đối quân ra mà lên to lớn thủy triều, ngay tại Thương Lan đại địa phía trên vật lộn chống đỡ. Mà tại cái này hai đạo thủy triều phía trên, cũng có bổ số nhân quả nguyện lực giao hội tụ tập, tạm thành hai đạo khủng lồ khí vận lưu, ngay tại trong lúc vô hình tiến hành đối chọi. Phần này khí vận hạ tiếp đất bên trên thủy triều, bên trên thông thiên bên ngoài chi địa. Tại cái này hai nơi trên chiến trường không ngừng đạn sinh thắng bại, liền ảnh hưởng cái này hai đạo khí vận về sau hướng đi cùng phát triển. Bởi vậy, vậy liền có thể thấy, trận chiến đấu này, không chỉ là chính ma hai đạo giữa các tu sĩ đạo mạch thuộc về chi tranh, cũng là muốn quyết định làn châu tương lai mấy trăm năm, thậm chí hơn ngàn năm khí vận lưu chuyện chi tranh. Mà tại tất cả mọi người chưa từng biết được phía sau màn, trận này chiến sự cũng đồng thời là kia là tốt bạn năm lâu một phương đại đạo tàn đường, bước về phía Tân Sinh cùng phục hưng mấu chốt một bước. Trần Dương cùng vô thượng tại rất nhiều năm trước kia phần đánh cược, chính là muốn tại trận này sắp quét sạch thương lan toàn cảnh chiến sự bên trong, thấy rốt cuộc trung bộ tiền tuyến, phía đông chiến khu. Bách Lý phủ Tang dẫn đầu chi tiểu đội tinh anh này thuận lợi đã tới chỗ khu nhiệm vụ bực. Ngay tại chỗ tiền tuyến quan chỉ huy phối hợp kiểm chế phía dưới, bọn hắn cũng là thuận lợi vòng qua ma đạo đại bộ phận, thần nút tới đối phương trận địa cùng chiến khu đụng vào nhau khu vực biên giới. Bởi vì những ngày chợ địa phía trên đều có rất nhiều cảnh giới cùng cảm ứng chất pháp, còn dấu giếm rất nhiều cảm mẫy, nếu không có kỹ càng tình báo, tùy tiện tiến lên vô cùng có khả năng gặp phải nguy hiểm. Cho nên ổn thỏa lý do, Bạch Lý Phù Tang chính là mang theo bốn người đi đầu tại phiến khu vực này lần chuẩn đi. Hắn biết rõ vô cùng muốn giết chết một vị thân thế hiền hách ma tử tuyệt không đơn giản. Chỉ từ truyền về mấy phần chiến báo đến xem, người này tựa như một mực là độc lai độc vãng, chưa từng cùng người bên ngoài kết bạn, nhưng Bạch Lý Phù Tang lại là có thể chắc chắn, người này tất cả hành động tất nhiên đều là có cái khác ma tu tại âm thầm theo dõi lấy. Những này ma tu nhiệm vụ cũng không phải là thời khắc mấu chốt xuất thủ đương trợ, bởi vì lấy thực lực của đối phương đối tiêu chính đạo đều đã coi là kim bảng cấp bậc. Đang tìm đạo cảnh tu sĩ bên trong, bất luận chính ma hai đạo, kim bảng cấp độ đã cơ hồ tới đầu. Tại bây giờ ngộ đạo tu sĩ còn chưa từng chính thức hạ trạng dưới tình huống, không thể là vì bảo hộ một cái kim bảng tiên điều, lại phối hợp mấy cái tu vi còn cao hơn hắn tìm đạo tu sĩ. Cho nên những này âm thầm theo dõi ma tu, bọn hắn trên thực tế chính là vị này đại tông ma tự chết thay người. Tới liên quan đến tổn vong trọng yếu thời khắc nguy cơ, những này ma tu liền sẽ giữ cảm đứng ra dùng tính mạng của mình, vì hắn đổi lấy một chút hy vọng sống. Loại tình huống này tại trong giang một mạch tộc sử bên trong liền từng có kĩ càng ghi chép, cũng là độc tuyệt một mạch truyền thống cũ. Đến mức vì sao vị kia lão độc vật không có dạng này đãi ngộ? Thứ nhất là bởi vì hắn chính mình bất chánh khí, vào tới độc tuyệt lão tổ môn hạ hơn 100 năm đều chưa từng tu được đột phá lại thành, vị này ma môn đại năng đối với hắn đã cơ bản ở bảo nuôi thả trạng thái. Thứ hai, chính là bởi vì hắn đã đã có tuổi, cùng bây giờ bọn hắn vị này mục tiêu ma tử so sánh, bây giờ không có cái gì tiếp tục bồi dưỡng cùng đầu nhập tại nguyên giá trị trong ma đạo sư độ tình cảm nhưng không so chính đạo, tất cả căn nguyên đều gây quanh lợi ích cùng giá trị hai điểm. Đây cũng chính là kia lão độc vãi hai lần xuất chiến, nếu suýt nữa mất mạng nguyên nhân căn bản. Bởi vì tại đã mất đi độc tuyệt lão tổ ma uy che chở về sau, hắn tại trong ma đạo liền đã trở thành một cái không nơi nương tựa con rơi. Có thể trên chiến trường phát thêm bung một chút tác dụng, chính là trước mắt hắn còn sót lại không nhiều giá trị chỗ. Nếu như ở trong quá trình này, có thể chém giết hoặc là trọng thương chính đạo thiên kiêu, vậy hắn nói không chừng còn có thể cho mình tranh thủ tới một chút chuyển mệnh cơ hội. Nhưng thật đáng tiếc, lần trước mai phục Bạch Lý phủ tang thất bại cũng lại một lần bị hủy đi nhục thân về sau, hắn phần này mệnh đồ cũng coi là hoàn toàn đi đến đâu. Chợt giục đâu? Thế nào còn chưa tới? Tiếp tục như vậy nữa ta không phải định, đỉnh núi này yêu ai thủ ai thủ. Phía đông chiến khu một chỗ ma môn tạm thời chặn địa, vừa mới đánh lui một vòng chính đạo tiến công địa sắt ma quật tu sĩ hướng phía sau quát lớn. Bộ kia như núi lớn cường tráng thân thể cao lớn, giờ phút này đã là che kín vết thương cùng vết máu, trong đó nặng nhất một vết thương đã là nhường da thịt phía dưới bạch cốt bên ngoài lật ra đi ra. Hiện nhân vừa mới chính đạo kia một vòng thế công đã 10 phần hung mãnh. Nếu như chờ hạ lại khởi sướng một lần tiến công, lấy hắn bây giờ trạng thái, ứng phó chính là phải có chút cố hết sức. Ngươi cùng ta hô lớn tiếng như vậy để làm gì? Chẳng lẽ ta không hi vọng viện binh mau lại đây sao? Sau lưng trên đỉnh núi, một vị sắc mặt hư bạch trung niên Ma Tu ngâm mình ở trong một vũng máu, chúng ta nhận được cô lệnh, chính là ở chỗ này thủ dưỡng, đợi đến viện quân chạy đến mới có thể triệt thoái phía sau, lâm trận bỏ chạy là kết cục gì ngươi cũng là biết, nếu như ngươi cảm thấy mình có thể chịu được kia phần một cái giá lớn, hiện tại liền đi ta cũng không ngăn. Thế này mọ pháp Ma Tu dứt lời, trở tay hướng phía dưới núi một chào liền có hai tên đang đang điếu tức không may mà tu bị hắn xoay rơi mất đầu, đem một thân huyết dục toàn bộ mất khô. Tại hoàn thành ngồi bộ về sau, hắn còn lộ ra mấy phần gết bộ chi sắt, thiếu đi thọ nguyên cùng sình cơ để chống đỡ, những này huyết dục chất lượng là thật sự là đủ kém, đợi đến theo quân dẹp xong tòa kia phái quân ải, vào trung bộ nội địa, nhất định phải thật tốt huyết tế tầm bổ một phen mới lạ. Nghe được máu này pháp ma tu chi ngôn, cái kia địa sắt ma quật thể pháp ma tu cũng là không có tính tình. Hắn đương nhiên biết rõ tại bây giờ chiến cuộc phía dưới, lâm trận bộ chạy ý vị như thế nào, vừa mới kia phần ngôn ngữ cũng chỉ là tại sau khi bị thương một câu nói nhảm. Tuột toàn luân pháp thể về sau, hắn bắt đầu từ dưới núi Ma tu binh sĩ bên trong lấy ra bốn người, để bọn hắn đi đối diện chiến khu làm điều tra. Trở lại đỉnh núi, hắn mang mấy phần nghi hoặc hướng tia máu pháp tu sĩ hỏi, cái này hai trận cầm đánh xuống, chính đạo bên kia tu sĩ cũng là hung thật sự, đi qua nhiều lần như vậy, chúng ta đều không có công phá cái kia đạo trấn ma quan, lần này liền thật có thể thành. Máu pháp Ma tu nghe vậy chính là khẽ cười một tiếng, thầm nghĩ trong lòng cái này thể pháp Ma tu đầu hốc mũi. Bất quá đã đối phương như vậy hỏi ra miệng, hắn vẫn lễ phép tính cùng hắn truyền niệm giải thích nói, lần này chúng ta phát động tiến công nhưng cùng đi qua khác biệt. Toàn diện động viên phía dưới, ta nói bên trong tất cả tài nguyên đều sẽ lấy ra cung cấp trận này chiến sự. Bây giờ ngươi người trong cuộc, còn thấy không rõ đại cục đi hướng, nhưng ta có thể nói cho ngươi, thiếu chủ đại nhân đã cùng mấy vị đỉnh phong đại tôn hoàn thành nào đó dạngưu đồ, không bao lâu, làm phần này thủ đoạn giáng lâm thời điểm, chính là kia trấn ma quan phá có qua ngày. Chương 175, ngươi cũng đáng chết chương 175, ngươi cũng đáng chết nghe người này nói chắc như đinh đóng cột, tên này xuất thân địa sát ma quật thể pháp ma tu cũng là trong lòng giận mình, thì ra là thế. Đạo hữu là như thế nào biết được những này? Ta tham chiến đến nay đều là chưa chừng nghe nói. Hắn đi qua lâu dài thân ở ma quật bên trong khổ tu lực pháp thể tuật, tại ngoại giới đi lại không nhiều, hôm nay còn là lần đầu tiên biết được loại chuyện này. Ha ha, ta cái kia sư phụ từ trước đến nay cùng bạn thi một phái có chút giao tình, việc này chính là hắn từ bạn thi truyền nhân trong miệng nghe được bí sự, Đạo Hữu có thể nhớ kỹ muốn giữ bí mật, chớ ngoại truyền. Ma pháp ma tu cười nhạt một tiếng, hé môi nói, "Là vậy là vậy, Đạo Hữu cứ yên tâm, ta tất nhiên không sẽ cùng người bên ngoài nói lên được này." Kia lực pháp ma tu vô độ lực bảo đảm nói, rõ ràng đã nhìn ra đầu người này não không được tốt, vẫn còn đem phần này tin tức cáo chi đối phương cứ không phải là mạo pháp ma tu thiệt tầm, mà là bởi vì hắn đã có thể kết luận, trước mắt cùng mình nhập gánh tên này ma tu, tỷ lệ lớn là sống không đến viện bình chỉnh diện. Nếu là người sắp chết, như vậy cùng hắn nhiều lời bài cầu cũng không sao. Tiền bối, tiền bối, người đối diện phu soạn, hai người nói chuyện lúc, vừa mới bị phái đi ra bốn tên điều tra tu sĩ chính là la hét lấy hướng nơi lầy bảy tới. Nhưng không chờ tấm kia miệng người đem nói cho hết lời, bản thân hắn cùng Tả Hữu hai vị tu sĩ thân thể, liền đều bị một đoàn mạo già cam liệt hỏa nhóm lửa, sinh cơ chẳng giảm mà càng làm cho bọn hắn cảm thấy vô cùng tuyệt vọng là, đạo này hỏa pháp không chỉ có thể phá hủy nhục thân, thậm chí liền bọn hắn nguyên thần đều có thể cùng nhau đốt cháy, cái này cũng liền khiến cho bọn hắn liền cuối cùng nguyên thần xuất khiếu cơ hội cũng không có. Bất quá tại loại này tình thế chắc chắn phải chết hạ, trong lòng ba người nhưng cũng sinh ra một phần giải thoát cảm giác. Chờ đợi tử vong quá trình, vĩnh viễn so tử vong càng khiến người ta cảm thấy dại dỏ. Ở trên chiến trường trước đó, trong lòng bọn họ có lẽ còn còn có một tia hy vọng, nhưng ở thật mức vào chiến trường về sau, thấy được bên cạnh đồng hành người biến thành từng cái băng lãnh bỏ mình số lượng, Cuối cùng này một phần còn sót lại hy vọng cũng hoàn toàn tiêu tan. Đối bọn hắn những này tầng dưới chốt nhất ma môn tu sĩ mà nói, chỗ này chiến trường chính là một tòa không cách nào né tránh luyện ngục chi địa, mà tử vong cũng nhất định là bọn hắn duy nhất kết cục. Hoa a a, tiền bối cứu ta a. Kia bị cuối cùng từ luyện hỏa hạ may mắn thoát khỏi ma tu đầy mắt hoảng sợ, hướng chỗ này đỉnh núi trận địa cầu cứu, lại chưa từng phát giác, trong cơ thể của mình đã bị gieo một đạo hỏa trùng. Nếu là để cho hắn liền như vậy quay trở về quân trận bên trong, một khi hỏa trùng bị dẫn nổ, liền sẽ đối với chỗ này đóng giữ ma tu tạo thành trọng thương bản nhân tu vi đạo hạnh không đủ, chưa từng phát giác phần này cất giấu tai họa ngầm chỗ, nhưng này hai tên ma đạo lĩnh quân người lại là một cái liền nhìn ra trong đó mánh quẻ. Ngay, chỉ thấy kia lực pháp tu sĩ lại lần nữa thi triển địa sát thế pháp, thân hình bỗng nhiên bành trướng đến cơn nhạc chi tướng, trở tay một trường vô ra một đạo tìm phong, liền đem Kiêu Têu cứu ma tu thân hình định ở giữa không trung. Sau đó kia mao pháp tu sĩ đưa tay cách không một trảo, liền đem nó thân hình trong nháy mắt độ tùng, máu lửa giao hòa nở rộ phía dưới, tên này ma tu mệnh đồ cũng tại lúc này đi đến cuối con đường. Chuẩn bị nên địch. Vâng. Mẫu pháp ma tu một lệnh phía dưới, trong núi ma tu chính là lần nữa phi thân lên, lấy hướng phía một bên khác chính đạo tiến công bộ đội nên đón tiếp lấy. Đạo Hữu, đối phương giống như đội chủ của người. Không sao, lần này ta cùng Đạo Hữu hợp lực làm việc, định cho hắn có đến mà không có vẻ. Hai người truyền niệm một phen, sau đó thân hình liền đồng loạt chớp động mà ra. Địa thể pháp ma tu sập đi lên, thân hình trong nháy mắt nhảy vọt đến trời cao, sau đó xuyên vân mà rơi, đập ầm ầm tiến vào chính đạo tu sĩ kết thành trận liệt bên trong, lấy cường đại cự lực tách ra bọn hắn trận hình. Máu pháp ma tu cũng là theo sát phía sau. Hóa thành một đạo huyết ảnh chui vào trong trận, sau đó trong nháy mắt thả ra chính mình hóa thân ý đồ lấy vết bạo chi pháp đối chính đạo tu sĩ tạo thành đại quy mô sát thương. Bất quá không chờ hắn đạo này máu pháp chi thuật thành hình, chính ngạo một phương vị kia điều nơi lây hỏa pháp tu sĩ liền trước một bước có động tác. Hừ, ngay cả ta máu đều có thể đốt. Làm kia cổ thiêu đốt nóng dục chi ý Hàn Thần, hắn chính là không khỏi nhướng mày, nhìn phía đối diện đám mây phía trên cái kia thân đốt liệt diễu người. Giờ phút này, hắn có thể rõ ràng cảm ứng được chính mình cái kia đạo hóa thân thể nội huyết khí chí lực đang lấy một loại khó có thể tưởng tượng tốc độ nhanh chóng bướm hơi. Nếu là lại tiếp tục như thế, đừng nói là mượn hắn chi thủ đến thi triển Hỏa Pháp, ngay cả duy trì tồn tộc đều sẽ trở thành một cái cực kỳ phiền bãi sự tình. Lợi hại như vậy Hỏa Pháp, chính đạo bên trong khi nào ra nhân vật như vậy? Loại trình độ này, cũng đã mới có thể được tính là là thiên phiêu đi. Trong lòng của Hàn Thắng Nghi, theo sau chính là đem hóa thân tu hồi thể nội, lấy tự thân tu vi quét tới kia phần tiêu đốt chi ý biết được tên này Hỏa Pháp tu sĩ chiến lực không tầm thường, về sau chiến đấu bên trong, hắn chính là để ý, một mực cẩn thận để phòng đối phương tận lực tránh cho cùng đối phương trực tiếp tiếp xúc. Mà cái kia tin cái kia hợp lực chi ngôn thể pháp ma tu thì làm mười phần ngay thẳng hướng phía đối phương trùng sát mà đi. Tại phần thứ nhất điều lệnh phát ra lúc, Võ Hưng Thu bởi vì bản thân cũng không phải là thiên kiêu, lại chưa tập được chân hỏa chi pháp nơi tay, cho nên liền chưa từng tiến về trấn Ma Quan. Tháng đến 1 tháng trước đó, hắn cuối cùng từ viện U Li Lưu cho Hi Viêm tiên phủ hỏa chủng bên trong, cầu được một phần chân hỏa chi lực ra thân, vừa mới khởi hành chạy đến tiền tuyến. Hắn cũng coi là đến đúng lúc, vừa vào trấn Ma Quan, liền vừa vặn gặp phải Ma đạo vòng thứ 2 tiền công. Bởi vì chiến lực xuất chúng, chính là bị điều đến nơi này, đem hai tên thân phụ thương thế chủ công tu sĩ đổi về phía sau. Địa sát Ma Công Quả nhiên lê vớm, lực lượng này thật đúng là không nhỏ. Võ Hưng Thu nhìn qua chụp về phía chính mình to lớn bàn tay, trong tim thầm than một tiếng, theo sau chính là tâm niệm bừa động, thân hình hóa thành cho tàn mã tán. Hừ, chỉ là nhỏ độn chi thuật, nhìn ngươi chạy chỗ nào. Kia thể pháp ma tu một trưởng thất bại, rất nhanh liền lại dùng linh niệm khóa chặt Võ Hưng Thu vị trí, tiếp theo chính là trở tay một quyền đánh phía bên thân. Nhưng ở ra quyền tới một nửa lúc, hắn liền ý thức được không thích hợp, bởi vì bị hắn linh niệm khóa chặt người, đương nhiên đó là vị kia cùng hắn đồng hành mao pháp ma tu. Khô tốt, còn tốt hắn kịp thời phát hiện được này Đội vàng thu kỉnh phía dưới chính là chưa từng đối với nó tạo thành tính thực chất tổn thương. Nhưng này Ma pháp ma tu như cũng giận dữ mà lên, đối với hắn mắng chửi nói, ngươi cái này ngu xuẩn, váng đầu phải không? Người ta làm gì? Hắn lúc đầu mong muốn lấy vết ảnh nhận thân chi pháp, lặng lẽ tiếp cận cũng tập kích bất ngờ võ hung đồ, kết quả ai có thể nghĩ, lúc này mới đi đến một nửa, liền kém chút bị cái này thể pháp ma tu một quyền mợi đến trên mặt. Ta lấy linh niệm cảm giác, trên người ngươi có khí tức của hắn. Cái gì? Ma pháp ma tu nghe vậy sử sở, sau đó chính là lập tức nội thị tự thân. Cái này xem xét, quả nhiên phát hiện có một đạo nhỏ bé ngọn lửa, vừa mới tiêu hóa thân cùng nhau tiến vào trong cơ thể mình. Đang lúc hắn chuẩn bị đem đạo này nhỏ bé ngọn lửa bóp tắt thời điểm, vỏ hưng thu nhưng là lại một lần gọi phát cáo phát hướng hai người công sát ma đến. Đồng thời lần này, hắn lại trực tiếp vận dụng sát chiêu, chính là chạy theo một lần hành động đem hai người cầm xuống mới tới. Côn vọng, thấy đối phương mong muốn lấy một giết hai, hai tên ma tu cũng là lúc này bị kích phát hỏa khí, nhao nhao thi triển ra bản lĩnh giữ nhà. Thể thể pháp ma tu đem toàn thân lực đạo ngưng tụ tại một tay phía trên, hiển hóa ra thời cổ hung thú cơ bắp cầu trường chi tướng. Vũ Bội ở giữa cũng đã kéo theo lên cuồng phong điện diệm, bất luận lực lượng vẫn là tốc độ đều luôn xa trước đó. Một bên khác, Ngao Pháp Ma Tu cũng là trực tiếp tại thể nội đem hóa thân trực tiếp luyện hóa, xóa đi kia ngọn lửa lưu lại đồng thời, cũng là đem tự thân huyết khí kéo cao tới cường thịnh thái độ. Oanh, bành, bành bành. Mấy đạo pháp quang lấp lóe mà lên, tại không trung xẻ ra kịch liệt ba trạm, phát ra đinh thai nhức góc lộ vang. Một kích qua đi, kia máu pháp ma tu chính là dự định lần nữa ẩn nấp thân hình tùy thời tập kích bất ngờ, nhưng trải qua Trần Dương ban cường nội đạo cơ duyên, cũng tu được chân hỏa chi lực nơi tay võ hung thu, đã hoàn thành thực lực truy biến. Lấy hắn bây giờ chiến lực, cho dù nhập không được ngày đó yêu trên bảng, thực lực cũng là đã có thể cùng bộ Phật bốn trang tiên tiêu so sánh. Lại muốn lặp lại chiêu cũ, lần này thế nhưng là không dùng được. Đột nhiên nghe được một đạo nói nhỏ âm thanh lọt vào tai, kia ngáo pháp ma tu chính là sợ hãi cả kinh. Nói phát hiện mình đã bị đối phương quá chặt, cảm nhận được tiếp cận mà đến cực nóng lửa hới thở, hắn vô ý thức liền muốn hướng một bên khác người động đạo cầu viện. Nhưng nhìn một cái, lại phát hiện kia thể pháp ma tu tình huống còn không bằng chính mình. Bởi vì vô ý lay dính hỏa pháp thân trên, cái kia to lớn pháp thể đã có tiếp cận một nửa vết nục đều bị nhấn lửa. Giữa tình thế cấp bách, tên này mau pháp tu sĩ tâm tư nhanh quay ngược trở lại, tiếp theo vừa ngẫm tâm, làm ra quyết đoán. Hắn trốn tránh truy đuổi tới mình hóa pháp, hướng phía kia thể pháp ma tu bay nhỏ mà đi. Cái sau thấy thế còn trong lòng vui mừng, coi là đối phương là muốn vì chính mình giải vây, nhưng ai liệu liền sau đó một khắc, hắn chính là ngạc nhiên phát hiện, thân thể của mình vậy mà quỷ dị cứng đờ, không cách nào động đậy. Cái này, hắn lúc này cảm thấy kinh hãi, sau đó tìm hiểu kỹ càng một chút liền càng là giận tím mặt, ngươi máu nảy cây non, dám tình toán ta, từ đạo hữu bất tử bản đạo, ngươi, ngoại Mẫu pháp ma tu đạm mạc đáp lại một tiếng, sau đó chính là hóa thành một đạo huyết ảnh, theo cái này thể pháp ma tu vết thương trên người, chui vào thân thể khổng lồ bên trong. Mà võ hưng tu cái tia đạo hỏa pháp tự nhiên cũng liền bởi vậy người thay hắn ăn, trong nháy mắt đem nó pháp thể nội bên ngoài toàn bộ nhóm lửa. A. Thể pháp ma tu phát ra cực kỳ thê thảm chú lên, sau đó kia thân thể cao lớn chỉ ở ngắn ngủi mấy hơi ở giữa, liền chia năm xẻ bảy phá tan ra đến. Cái tia trốn ở thể nội máu pháp tu sĩ, tới cuối cùng vẫn không quên ép khô giá trị, lấy trong cơ thể hắn còn thừa không nhiều huyết khí chế tạo một mảnh huyết vụ mê chướng mượn cơ hội hướng phía sau chạy trốn. Võ Hưng Thu đương nhiên sẽ không nhường hắn dễ dàng như vậy nãy ra, cho dù không cách nào đánh giết người này, cũng phải gọi hắn mất chiến lược mới được. Thế là hai người một đội một chạy, rất nhanh liền về tới Ma Tu đóng quân dãy núi phía trên. Đáng chết, sao đến còn không bỏ rơi được. Mắt nhìn thấy Võ Hưng Thu lại muốn đuổi qua chính mình, tên này máu pháp ma tu chính là trong tim cần trường, bởi vì ngại thực lực bên trên chính lệnh, vừa mới hai đánh một cũng không là đối thủ, lại càng không cần phải nói bây giờ chỉ còn chính mình một người. Không có cách nào, ngược lại đã làm, dứt khoát liền làm được lại hung ác một chút. Hắn lập tức nắm răng một cái, âm thầm niệm tụng một đạo pháp môn, tiếp lấy đưa tay hướng phía dưới chộp tới. Sau một khắc, nguyên bản mai phục tại trong núi mười mấy tên ma tu thân hình chính là cùng nhau nổ tung, hóa thành từng đám từng đám huyết vụ, bị hắn ngoắc gọi chí cao công. Huyết tiên một tuyến. Sau đó chỉ nghe người này gầm nhẹ một tiếng, liền đem cái này từng đoạn từng đoạn mê vụ biến thành một đầu dài nhỏ huyết quang hình bóng, từ trong cơ thể hắn hướng về phía trước kéo dài mà ra, cùng ở xa chân trời tương liên. Võ Hưng Thu cũng là lần đầu tiên nhìn thấy quỷ dị như vậy thuật pháp đang muốn động thủ can thiệp, đã thấy máu này pháp tu sĩ đã hóa thành một chút linh mang, theo đạo này máu pháp quý đạo lấy tốc độ cực nhanh trượt mà ra. Thật nhanh. Võ Hưng Thu biết được đối phương cái này là quyết tâm muốn chạy trốn, nhưng lại cũng không sốt ruột truy kích. Bây giờ hắn lẻ loi một mình, nếu là vô ý đi bảo ma tu bằng đây, tình huống kia coi như không ổn. Bất quá, đây cũng không có nghĩa là, hắn liền sẽ như vậy buông tha người trước mắt. Khi viêm thành ngạo, chân hỏa la hồn, đốt đốt vũ nội, diệt ma trừ hế. Chỉ thấy hắn dáng người lướn một cái, rỗi ra hai chỉ chỉ hướng kia chạy trốn mà ra ma tu, sau đó lấy tâm hồn lầm dẫn đem chân hỏa chi lực ngưng tụ tại đầu ngón tay, tiếp lấy chỉ nghe siêu một tiếng, một chút nhỏ bé màu lam hỏa mang bắt đầu từ đầu ngón tay bắn ra. Tại võ hưng thu một chỉ này chí cường hỏa pháp sát chiêu phía dưới, kia thi triển độn pháp chạy trốn ma tu đã bị dọa đến sợ vỡ mật. Ngay tại lúc hắn cho là mình không chỗ có thể trốn, hẳn đã phải chết không nghi ngờ gì thời điểm, chân trời lại là đột nhiên hạ xuống hoàn toàn mông lung sương mù tím, đem nó thân hình bao phủ tại trong đó. Mà võ hưng thu cái tia đạo hỏa pháp sát chiêu, tại tiến đụng vào mảnh này sương mù tím về sau, cũng lạ như châu đất xuống biển đồng dạng, không còn gì khác văn đạo bụt xa xa trông thấy cảnh tượng như vậy, Võ Hưng Thu tự nhiên cũng là không nói hai lời quay đầu liền chạy. Chính mình dung hợp chân hỏa chi lực chí cường một chiều, đều không thể ở đẳng kia xương mù tím bên trong náo ra nửa điểm băng động, kia thực lực của đối phương tất nhiên là hơn xa mình. Cũng còn tốt mới vừa rồi không có tùy tiện đuổi theo, không phải khoảng cách lại gần một chút, hắn chính là liền chạy cơ hội cũng cứ có. Mà đổi thành một bên, bị cái này đoàn xương mù tím cứu tính mệnh máu pháp ma tu, giờ phút này trên mặt nhưng không thấy kia sống sót sau hai nạn ngồi sướng. Cảm nhận được cái này đoàn xương mù tím khí tức, hắn liền biết được thân phận của người đến. Sau đó trong lòng càng là không ngừng tiêu khổ. Chỉ có ngươi một người, còn có một cái đâu? Một tên thân mang màu tím đen pháp y li, khuôn mặt thanh tú tu sĩ trẻ tuổi tại sương mù tím bên trong hiện hóa thân hình, thâm giọng hỏi. Máu pháp tu sĩ nghe vậy không khỏi thân hình khẽ run, lồm lớp lo sợ đáp, "Về, về hàng công tử, vị kia đã hữu. Đã gặp vừa mới kia kẻ xấu đầu thủ, người kia thực lực quá mạnh, chúng ta thực sự đánh không lại, cho nên mới hàng chết, vậy là ngươi như thế nào trốn tới đây?" Thế hắn lại lần nữa nói nhỏ hỏi. Đang khi nói chuyện, Dương Mù tím bên trong không thấy hình thể nào đó chút vật tác động, liền đã lặng lẽ bỏ vào trong cơ thể của mình. Ta, ta mạo pháp tu sĩ vô cùng bối rối, còn đang suy nghĩ lấy giải thích như thế nào, lại là chưa từng phát giác trên người mình đã mọc ra rất nhiều lỗ sắc đan. Tiếp lấy cũng không đợi lấy mạo pháp tu sĩ tiếp tục giải thích, Thích Hàn cũng đã thông qua xâm nhập tâm hồn chỗ sâu đột tố, biết được vừa mới phát sinh tất cả. Đi, không cần giảng, ngươi cũng đáng chết. Thế là hắn chỉ là nhẹ nhàng khoát tay áo, sau đó nói ra một lời, thoán qua liền gọi hắn tại chỗ gây mất sính cơ. Chương 176 Ma tử thích Hàn Chương 176, Ma tử thích Hàn phu phu phù, tại máu này pháp ma tu mất mạng trong nếm mắt, lục thể của hắn chính là hoàn toàn bị thích Hàn động pháp chi cư. Chỉ ở ngắn ngủi mấy hơi thời gian về sau, ba quát trong đó áo ngoài lấy cùng máu xương cơ bắp ở bên trong, liền đều bị đạo này mãnh độc chi pháp ăn mòn hóa lỏng. Thích Hàn vẫy tay một cái đem nó trên người mấy thứ linh bảo cùng túi chứa vật triêu đến trong tay, tiếp lấy há miệng hút vào, liền đem kia bảy bảy bảy người biến thành màu đỏ tím độc thủy nuốt vào trong bụng. Có thể trở thành độc tuyệt lão tổ đệ tử đắc ý, cũng lúc trước tu hành tiếp sống bên trong. Dương danh tại Hán Hải Ma tổ phía trên, thích hẳn bản thân tiên tư tự nhiên là nhất đẳng tốt. Mà hắn tại tu tập độc pháp một đạo bên trên thị trưởng lớn nhất, chính là bộ này bẩm sinh tiên tiên bạch độc dị thể. Hắn suốt cái ngày, sinh dưỡng phụ mẫu, tính cả cả một cái thôn trang thôn dân, đều là trong một đêm toàn bộ mất mạng. Thậm chí liền thứ nhất bằng phát hiện tồn tại tụ khí ma tu, cũng là bởi vì thể nội tạn ra phần này đặc thù xương mù tím mà mất mạng. Việc này rất nhanh tại trong phạm vi nhỏ truyền ra, một ngày sau đó, hắn chính là bị nơi đó một vị ngưng nguyên cảnh tu sĩ để mắt tới. Vị này ngưng nguyên ma tu nhìn ra kỳ độc thể lợi hại, không có hành động thiếu suy nghĩ, mà là tính toán đợi hắn chết đói về sau, lại đem bắt đến xem như chính mình luyện dưỡng một vị thút dẫn. Nhưng mà đệ tên này ma tu bạn bạn không hề nghĩ tới chính là, kia theo thích hàn đi kèm mà đến thần bí xương mù tím, lại là có thể tự chủ ăn mòn hòa tan bản vật, cũng đem bên trong chỗ tinh hoa tinh luyện mà ra, dẫn vào thích hàn trong bụng. Cái kia ma tu không thể nào hiểu được loại này quỷ dị sự tình, nhưng rất hiển nhiên, có cái này xương mù tím không ngừng cung cấp, thích hàn một lát là không thể nào bị chết đói. Lấy tu vi cảnh giới của hắn Cách thuật sa cũng hoàn toàn có thể đem thích Hàn đưa vào chỗ chết, nhưng này dạng chịu ngoại lực mà chết, xem như thuốc dẫn hiệu quả liền sẽ giảm bất đi nhiều. Người này nhãn lực không kém, hắn nhìn ra thích Hàn tiên tư bất phàm, bộ này đặc tổ độc thể tất nhiên có cực cao giá trị. Thế là tại cẩn thận châm trước một phen qua đi, hắn chính là lấy tự thân chân nguyên phong tỏa cái này chôn chặt nhỏ, còn chuyên môn thiết hạ trận pháp cùng cấm chế che giấu khí tức. Tiếp lấy hắn chính là móc sạch một liếng, cầu tới một phần quan hệ, đem việc này cáo chi cho độc tuyệt tiên tông tại phiến khu vực này một chỗ hạ tông. Nha này tông môn biết được việc này sau cũng là lập tức phái một vị thông linh trưởng lão trì địa. Cái này hiểu công việc người đi lên xem xét, chính là trong nháy mắt nhìn ra thích Hàn chính là tiên thiên dị thể người, đội vàng đem hắn hảo hảo chăm sóc lấy đưa về tông môn. Mà trùng hợp đoạn thời gian kia, thượng tông một vị thân truyền đệ tử tại trong tông môn giao lưu bái phòng, nhìn thấy còn tại trong tã lót thích Hàn bề sau, liền quả quyết đem nó hiến tặng cho Độc Tuyệt lão tổ. Độc Tuyệt lão tổ lúc ấy đang vì môn hạ không có có thể truyền y bát người cảm thấy sầu lo, thích Hàn bỗng nhiên xuất hiện, liền để cho hắn vui mừng quá đỗi. Thế là tại cái này một cả sự kiện bên trong tất cả tham dự người, đều ở phía sau tới tới không ít người khen. Lúc đầu cái kia báo tin ngưng nguyên ma tu, Về sau thành phương kia độc tuyệt hạ tông trưởng lão, đồng thời được đến chịu độc tuyệt một mạch công nhận đệ tử thân phận. Mà cái kia đem thích hàn mang về tông môn thông linh trưởng lão, bây giờ cũng đã công thành chân ý chi cảnh, trở thành phương kia gieo hạt trưởng môn nhân. Vị kia đem thích hàn hiến cho độc tuyệt lão tổ thân truyền người, cũng tại vị lão tổ này nâng đỡ phía dưới, thành công tu thành một môn bảng môn độc pháp, trở thành Hãn Hải Ma tổ bên trên một vị có thể khai tông lập giáo nhân vật. Bởi vậy liền có thể nhìn ra, vị này độc pháp ma tử thân thế kinh nghiệm, từ vừa mới bắt đầu liền muội phần bất phàm, lại tác động rất nhiều người nhân quả. Mà tới được hiện nay, tu vị đã tới thông linh thập nhị trọng đỉnh phong. Thể nội bạch độc chi pháp cũng chỉ thừa cuối cùng 8 đạo chưa từng tu tới cho mẹn. Chỉ cần chờ cái này 8 đạo đột phá toàn bộ quý vị, chính là hắn thích Hàn đang lâm lộ đạo chi cảnh, công thành chân ý thời điểm. Phẩm chất vẫn là kém chút, sinh tại ma thổ người, huyết khí nhiều tạp, nhiều đục, tại thuần túy huyết độc tu luyện bất lợi, xem ra muốn cố gắng tiến lên một bước, chỉ có thể chờ tới đạt chân trung bộ sau. Thích Hàn ngược bụng có chút cổ trướng, thấp giọng lẩm bẩm. Hắn bây giờ còn chênh lệch 8 đạo đột phá, liền có thể tại tìm đạo cảnh hạ công thành viên mãn, máu này độc chi pháp liền là một cái trong số đó. Bất quá chính như hắn lời nói đồng dạng, tại ma thổ gia đời người, Viết khí nhiều ít đều có chút hỗn tạp đục ngầu, chỉ có những cái kia tu luyện tới Ngộ đạo cảnh giới thể pháp tu sĩ, mới có thể thông qua hậu thiên cố gắng, đem nguyên bản viết khí bên trong tạp chất loại bỏ. Nhưng này đẳng cấp khác viết khí, cũng không phải hắn bây giờ cái này tu vi đạo hạnh có thể khống chế được, phương pháp này tu luyện liền một mực trì hoãn cho tới bây giờ. Ngoài trừ huyết độc về sau, còn có hỏa độc, gió độc, lôi độc chờ một chút bảy dạng, tại Hãn Hải Ma thổ bên trong khó mà tìm kiếm kỳ độc chi pháp, còn chưa từng tu thành. Bất quá dưới mắt mảnh này hai đạo chiến trường, lại là cho thích Hàn cung cấp rất nhiều tu luyện tài cơ. Yêu chính đạo một phương tu sĩ thế nhưng là cùng ma tổ nhân sĩ khác biệt, bọn hắn từng cái huyết khí ngưng luyện, thể nội có được cực mạnh sinh cơ, vào tới thích hàn trong mắt, mỗi người đều là cực giai lựa đại. Đồng thời chỉ là trước mắt cái này hai trận chiến sự sắp tới, hắn liền đã ăn mòn đã hấp thu không ít chính đạo tu sĩ, đến vì chính mình kia chưa viên mãn tám đạo độ pháp cung cấp chất dinh dưỡng. Bởi vì có dạng này khả quan thu hoạch, thích hàn đối với trận này chiến sự tính tích cực cũng có chỗ đề cao, bao quát dưới mắt cái này trợ giúp nhiệm vụ ở bên trong, hắn đã chủ động tiếp nhận hơn 10 cái nguy hiểm đẳng cấp không thấp nhiệm vụ trợ yếu. Nó mục đích dĩ nhiên chính là mong muốn cùng càng nhiều chính đạo tu sĩ tiếp xúc, cũng từ trên người bọn họ thu hoạch được tu luyện tự thân độc pháp tài nguyên. Tiêu hóa máu này pháp ma tu về sau, hắn chính là tại Sương ngủ tím ẩn quanh xuống tới tới phương tia dãy núi trận địa phía trên. Vẫn rất thông minh, chạy thật nhanh. Chờ hắn lúc đến nơi này, nguyên bản tiến công nơi đây chính đạo bộ đội đã tại võ hưng tu chỉ huy hạ toàn bộ rút lui. Thích Hàn đảo mắt một vòng, bay về phía kia thể pháp ma tu thi thể chỗ. Sương ngủ tím phiêu đã mà qua, Thích Hàn chính là khẽ gật đầu, quả nhiên là chân hỏa, vừa mới cảm ứng chưa từng có lầm. Chính đạo kia chủ công người rất là không đơn giản. Hỏa pháp một mạch xuống dốc nhiều năm như vậy, hết lần này tới lần khác tại cái này hai đạo đại chiến thời điểm gọi ta gặp cái này chân hỏa như thế, thật sự là Liển Lão Thiên cũng đang giúp ta à. Vừa rồi cứu máu pháp ma tu thời điểm, cho dù cách xa nhau khoảng cách hơi xa, Thế Hàn cũng hoàn toàn có thể đến thử truy kích Võ Hưng Thu. Nhưng hắn không có làm như vậy, trong lòng lo lắng chính là cùng Võ Hưng Thu như thế, đều sợ đối phương còn có những hậu thủ khác, là đang câu cá chấp pháp. Đồng thời, Võ Hưng Thu thể nội phần này nâng cạn chân hỏa chí lực, hiển nhiên cũng không phải căn nguyên chỗ cho dù giết hắn chiếm phần này, lựa hơi thở chí lực, cũng không cách nào đối với hắn độc pháp tu luyện mang đến chất biến. Ngược lại trận chiến này còn có phải là thời gian trầm chậm đánh, không thể nhanh như vậy liền kết thúc. Cùng nó nhanh như vậy bại lộ ý đồ của mình, không bằng lại trầm xuống tâm quan sát một hồi, chờ sau này tìm được tiếp xúc kia chân hỏa đầu nguồn cơ hội, lại làm ra tay cũng không muộn. Chương 177, lưỡng địa chiến cuộc chương 177, lưỡng địa chiến cuộc tích hàn hiện thân nơi đây không lâu sau, ma đạo một phương thay quân bộ đội chính là đối tới, đem những cái kia may mắn còn sống sót, đại nạn không chết ma tu cho đội đi phía sau. Từ tay đem xung quanh một chút còn sót lại chính đạo bộ đội thanh lý về sau, Thế Hàn liền hướng về sau đi bóng, chuẩn bị thông qua chiến khu cùng trận địa khu vực biên giới, tiến về chỗ tiếp theo nhiệm vụ địa điểm. Nhưng ở bay qua ghé qua 3 ngày sau, hắn chính là tại một phương vũ bồn chi địa trên không ngừng lại, hai mắt hơi hừ, trong lòng âm thầm suy nghĩ, mảnh này vũ bồn chi địa, diện tích che phủ tích có lớn như thế sao? Thế Hàn tại trước khi ra chiến trường cũng là không làm thiếu bài tập, đối với mình muốn đi qua khu chiến tuyến chỗ, càng là sẽ cẩn thận đọc qua tương quan triển báo, để tránh tao ngộ một chút chính đạo thiên tiêu mai phục. Hắn phần này cẩn thận đã trợ giúp hắn tránh đi rất nhiều tiềm ẩn nguy hiểm. Nhưng lần này, tình huống lại là có chút khác biệt, bởi vì cái kia như muốn chém giết tu sĩ, nắm giữ so với hắn còn muốn đầy đủ kiên nhẫn. Tới hôm nay mới thôi, Bách Lý phủ tàng đã mang theo tiểu đội trảnh biên tại đầm lầy phía dưới ẩn dấu đi 10 ngày, mà cho dù giờ phút này thích hẳn ngay tại trước mắt của mình, hắn cũng không có bất kỳ cái gì muốn ý tứ động thủ. Cho đến đối phương cuối cùng chờ được một đám tiến về chiến khu tiền tuyến ma tu bộ đội dò đường, hắn cũng thờ ơ trong rậm sư mình, chúng ta cứ như vậy thả hắn đi. Một tên chính đạo tu sĩ trơ mắt nhìn xem Tích Hàn đi xa, trong lòng không khỏi dâng lên nghi hoặc. Mong muốn ám sát như hắn thực lực như vậy cường đại, đối cảnh Thâm Hậu Ma tử, chúng ta có lại chỉ có một lần cơ hội, nhất định phải cực kỳ thận trọng. Bạch Lý Phù Tang sau đó cũng là kiên nhẫn giải thích nói, vừa mới hắn dựa không trung lơ lửng, liền đã là sinh lòng hoài nghi, tại loại này có chỗ để phòng trạng thái, chúng ta làm việc thành công sát suất sẽ giảm mạnh. Nhưng hôm nay chúng ta chỉ là chờ đến một cơ hội này, đã xài hết 10 ngày thời gian, về sau lại nghĩ đợi đến lần tiếp theo, sẽ không quá lâu. Thâm Nhạc cũng vào lúc này truyền niệm mà đến. Vừa mới kia ma tự chưa từng chuyển hướng một đường đi thẳng, rất rõ ràng là có mục đích rõ ràng, mà như hắn dạng này xuất chúng chiến lực, cũng tất nhiên sẽ không chỉ có một hạng chiến lệnh nơi tay. Phù Tang sư minh lần này quyết định chỗ này đầm lầy chi địa, trùng hợp là nhanh chóng vượt qua mấy chỗ chiến trường phải qua đường, chỉ cần hắn còn muốn mau chóng hoàn thành nhiệm vụ, liền tất nhiên sẽ không lựa chọn đường vòng, vẫn là phải đi qua từ nơi này. Thẩm Nhạc một phen, chính là giải khai trong tiểu đội ba người khác trong lòng nghi hoặc. Bạch Lý Phù Tang nghe vậy, trong lòng đối với vị sư đệ này vẻ tán thưởng chính là càng lớn, Thẩm Nhạc nói không sai, huống hồ chúng ta ở chỗ này ẩn nấp ẩn nốt cũng không phải hoàn toàn không, có thu hoạch, chỉ là ma đạo tại đầu này trên chiến tuyến bộ đội điều động quy luật, liền đã bị lấy ra 7, 8 phần. Cho dù cuối cùng không có thể đem độc kia tuyệt ma tử chiếm viết, có những thu hoạch này nơi tay, liền cũng không tính một chuyến tay không. Ba tên tiểu đội thành viên trong tim hiểu rõ, sau đó liền cũng là nhịn quyết tâm đến, tiếp tục chờ tại mảnh này đầm lầy phía dưới chờ đợi thời cơ. Mà cùng bây giờ trung bộ trấn ma quân hai phe tu sĩ bất phân thắng bại cục diện các biện, tây nam chiến trường bên kia, từ lúc khai chiến về sau, liền một mực là tiến chiến thắng liên tiếp báo vẻ. Năm đó ở chủ hộ Đông Tiến một trận chiến bên trong, trở thành rất nhiều đông hoàng binh sĩ cùng tu sĩ trong lòng ác ngộng hoàng phong vị tới bây giờ cái này hai đạo trên chiến trường, giống nhau là hung uy không giảm năm đó. Chỉ là không đến nửa tháng chiến sự, Thương Phong Mệnh quan phần này danh hảo cũng đã truyền đến tiền tuyến các nơi, đồng thời đã thực chất trên ý nghĩa trở thành ma đạo tu sĩ trong lòng đùa đòi mạng. Phạm La có chi bộ đội đó khưng may, lụt phải bị này lấy mạng người, vậy cũng đừng nghĩ có thể may mắn tổn người sống sót. Từ chính độ loạn đó tới nói, Dương Linh Duệ trên chiến trường hung ác bạo ngược sát phạt chi khí, thậm chí đã lấn át tuyệt đại đa số ma tử. Nhìn xem rơi bảo vị này, mệnh quan trên tay không ngừng tiêu thăng bỏ mình số lượng, không ít ma tu đều là không khỏi nghi hỏi, người này thật là chính đạo tu sĩ sao? Trướng hắn như thế giết tiếp, ai có thể chịu nổi a? Càng làm cho ma đạo một phương nhớ đầu, vẫn là cùng vị này mệnh quan đại nhân như hình với bóng cái kia phong pháp nữ tu. Nàng này thường lấy tân hóa thần phong chi thái bảo vệ mệnh quan Tả Hữu, ngày thường cực ít ra tay, chỉ có tại gặp phải cường địch cùng lâm vào bây công thời điểm vừa mới gọi gió mà ra. Mà căn cứ mấy tên lạc bại ma tử truyền về trên bảo, tên này nữ tu chân thực chiến lực, cho là còn tại vị kia mệnh quan sát thần phía trên. Có như thế một đôi thư hùng song sắt trên chiến trường hành hành, điểm phục về bọn hắn đầu này chiến tuyến ma đạo tu sĩ cũng thực là không ngừng tiêu khổ. kia ma đạo cái khác hai nơi chủ yếu chiến tuyến tình huống như thế nào? Đáp án là đồng dạng không có tốt hơn chỗ nào. Nhất phía tây một chỗ, chính diện chiến trường, giống như Trần Hoài Ân, Đào Biên dạng này thực lực hơn xa thường nhân đại chân nhân cố thủ, từng cái đều là khó gặm sương cứng. Ở đây trên cơ sở, còn có Long Nguyên tự mình dẫn đầu vùng biên cương tuổi trẻ tinh huệ, không ngừng thông qua sen kẻ chiến thuật xé rách ma đạo một phương phòng tuyến thì càng là nhường ma đạo một phương tốn thời gian phí sức tổ chức mấy lần phản công đều không có chút nào hiệu quả. Đến mức mặt đông nhất một bên ma đạo tu sĩ, chu kia cảnh thì càng là nước sôi lửa bỏng. Nguyên bản nơi đây cũng không có quá nhiều chính đạo lực lượng tinh nhuệ bố trí, ma đạo một phương còn nghĩ mình có thể thừa lúc vắng mà vào, xuất kỳ chế thắng. Kết quả ai có thể nghĩ tới, không chờ bọn hắn khai hỏa kiếm lưu đồ đã lâu thường thứ nhất, đối diện có cái tay cầm vòng vàng quái tu sĩ cũng đã giết tới chút trận. Bình thường ma tu, chỉ là bị cái kia vòng trung kim chiếu sáng lên một chút, liền phải muốn trong nháy mắt mất mạng cho dù là có ma tử đến đây trợ giúp, cũng là đều không ngoại lệ đều thua ở trong tay người này. Trong đó còn có một người trực tiếp tại chỗ bất lặng, hình thần câu diện, liền kia bảo bệnh ngát chủ bài đều căn bản bảo hộ không được. Đối mặt loại tình huống này, Ma đạo một phương không phải không nghĩ tới điều kiện binh lực tiến đến đối với mấy cái này chính đạo thiên kiêu tiến hành mấy giết, nhưng bởi vì tại sức chiến đấu cao nhất bên trên tổn tại chiến lệnh, dạng này vây giết cũng nhiều cuối cùng đều là thất bại. Như thế rơi vào đường cùng, Ma đạo tại chủ công phía Tây Nam mặt tổng chỉ huy, chính là hướng thiếu chủ Bạch Đế phát đi cầu viện tin. Mà cái sau khi biết Tây Nam tình huống về sau, cũng là tốc độ cực nhanh làm ra bố trí, đem dưới tay mình lẹ thuộc trực tiếp 6 tên ma tử phái đi tây nam. Tại cái này trong 6 người, chính là Bao Quát trước đây cái kia lấy pháp bảo chi lực, từ trung bộ trốn về ma thổ ma tử đại ca. Tại trước khi lên đường, hắn còn tiếp đến Bạch Đế chuyên môn triệu kiến, hai người ở đằng kia đại sen phía trên tiến hành một phen nội dung không người biết được mà đàm. Mật đàm kết thúc về sau, người này liền dẫn còn lại 5 tên tinh anh ma tử, đi hướng tây nam chiến trường tiến hành trợ giúp. Chuyến này trong 6 người, ngoại trừ kia 5 pháp nơi tay ma tử đại ca bên ngoài, còn có một vị khác đi qua chưa từng xuất hiện tại người trước che mặt nữ tu có được đối tiêu chí đạo trang đầu mười người chiến lực. Tên này nữ tu sở tu công pháp chính là thương lan châu bên trong cơ hồ đã tuyệt tích lưu ảnh chi pháp, cực thiện ám sát tiềm ẩn chi đạo. Đồng thời nàng cũng là ma tử bên trong cực kỳ ít có, tự chưa nhập đạo thời điểm, liền bị Bạch Đế nhìn trúng cũng lấy trọ bồi dưỡng nhân vật. Lần này đi Tây Nam, nàng hàng đầu mục tiêu chính là cái kia bổng lai cùng tiên tiêu La Nguyên. Tây Nam chi địa ba đầu chủ yếu chiến tuyến, binh lực có hạn không chỉ là bọn hắn ma đạo một phương, chính ngạo bên kia đồng dạng gặp phải lực lượng dự bị không đủ vấn đề. Cho nên chỉ cần có thể đối với nó bên trong một đầu chiến tuyến hình thành đột phá liền có hy vọng thay đổi ma đạo một phương Tây Nam trên chiến trường bị động của diện. Chương 178, Thiếu chủ có thể làm ta đạo thành đại nghiệp chương 178, Thiếu chủ có thể làm ta đạo thành đại nghiệp hai đạo chiến sự cả ngày không lứt, chỉ chớp mắt liền đã là 2 tháng thời gian trôi qua. Trong đoạn thời gian này, ma đạo một phương mặc dù thế công hung ác, nhưng bất luận tại trung bộ vẫn là Tây Nam, đều chưa từng lấy được quá nhiều chiến quả. Tại hai đạo tu sĩ lôi kéo ở giữa, bọn hắn cho dù vượt qua chúng tuyến khu vực, cũng rất nhanh sẽ bị chính đạo một phương bộ đội đánh lui trở về. Mà cùng lúc đó, ngày hôm đó bên ngoài chi địa trên chiến trường Một vòng mới định phòng chi chiến cũng tại như hỏa như lộ tiến hành. Một phương tinh hà treo ngược giải tính phía trên, phù giao tông tông chủ Thiên Sock tôn giả nhất vô trần, đang cách một dạng hư vô không gian, quan chiến khổ thiên tự vị kia khổ tịch tôn giả cùng ma đạo độc tuyệt ma tôn đối chiến. Nhất đạo Hưu thật hăng hái, không đi làm kia trước khi chiến đấu chuẩn bị, ngược lại có nhã hứng đến quan chiến người bên ngoài. Vạn thi ma tôn kia hình như tiểu tụy thân hình tại một phương trong bóng tối hiện hiện mà ra, lao độc quấy ra tay thế, nhưng là hoắc, các ngươi vị này bất động kim cương tại sau trận chiến này, chỉ sợ cũng thật sự là muốn không động được rồi cái này liền không nhọc đạo Hưu phi tâm. Nhiếp Vô Trần nghe vậy khẽ cười một tiếng, sau đó sắc mặt lạnh nhạt quay đầu nhìn về phía bạn Thi Ma Tôn nói, lại nói, chỉ là cùng ngươi giao thủ, cũng thực sự không cần đến đi chuyên môn làm cái khác chuẩn bị. Ha ha ha. Bạn Thi Ma Tôn nghe vậy chính là lộ ra một vẻ tâm hiền cười, tiếp theo chính là nói sang chuyện khác, một hồi trước, Nhiếp đạo hữu thật đúng là đại phát thần uy, đem ta kia lão cậu mình đệ đánh cho trực tiếp mất lòng tự dạng, sau khi trở về còn chuyên tìm ta tội lộ hết một phen. Nguyên bản bạn Thi Ma Tôn mong muốn mượn từ việc này đến tìm kiếm Nhiếp Vô Trần đấy, kết quả lại là chưa từng nghĩ, đối phương nghĩ lại chính là tiếp lên một câu. Cho nên, ngươi là không có thể bắt ở hắn cho cơ hội của ngươi, đúng không? Vạn Thi Ma Tôn nghe vậy sửng sở, loáng hai mắt cũng tại lúc này lộ ra mấy phần hung ý hắn không có trả lời, nhưng lại đã nói cho Nhiếp Vô Trần đáp án của vấn đề này. Thật tiếc núi a, ngươi lúc đầu có cơ hội trở thành Ma đạo Tôn thứ nhất, đáng tiếc. Đáng tiếc nha Nhiếp Vô Trần bắt chước Vạn Thi Ma Tôn vừa mới giọng điệu phản kích một lời. Coi như không có lao cẩu đầu kia nhất mệnh, tương lai một châu chi địa, cũng cuối cùng cũng có một ngày sẽ hóa thành ta hoàn hồn đại đạo đạo trưởng. Vạn Thi Ma Tôn tu liễm trên mặt ý cười, trong lời nói cũng là nhiều hơn mấy phần tự ngạo thái độ. Nhị đạo hữu, ngươi biết, thế gian này không có người không sợ chết, ngươi cho rằng ta trở vượt qua ngộ chết tham huyền đại kiếp, liền có thể thật đem sinh tử chi đặt ngoài suy xét. Nói bừa cái gì, nếu thật sự là như thế, cánh cửa kia bên trong cũng sẽ không hổ lấy hơn phân nửa chết không số người. Mà chỉ cần chúng sinh còn e ngại sinh tử lại dự, tham hoàn hồn đại đạo liền nắm giữ vô cùng vô tận ngộ pháp lợi đại, bất luận phàm nhân tu sĩ, bất luận cảnh giới cao thấp, cuối cùng đều sẽ vì cầu kéo dài mạng sống chi pháp, bái nhập ta nói ở ngụ phía dưới. Nghe được lời ấy, Nhiếp Vô Trần chính là cười lắc đầu, hễ muốn nói Xem ra đạo hưu bây giờ vẫn là không tỉnh táo lắm à? Cỡ gì nói ra lời ấy? Đạo sinh bây giờ là không có ở đây, nhưng ngày bị thần lâm, vẫn còn từ đầu đến cuối chưa từng lộ diện đâu. Nhiết vua trần run lên ống tay áo, sau đó bên mặt dùng một bộ cực điểm khiêu khích ánh mắt nhìn về phía vạn thi ma tôn, trang tuyển cơ có thể ép tới ngươi 800 năm không ngóc đầu lên được, kia thần lâm suốt thế thời điểm, tự nhiên cũng có thể làm được. Ta biết ngươi tại bây giờ hai đạo đỉnh phong bên trong trẻ tuổi nhất, nhưng nếu là lại đến cái 800 năm vừa ép, ngươi còn chịu được được sao? Vạn thi ma tôn nghe vậy rõ ràng có chút động mà khí, thâm giọng nói, người kia còn không biết lai lịch, ngươi liền xác định như vậy, hắn sẽ giúp ngươi chính đạo thành sự. Giúp ta chính đạo. Ha ha ha, đạo hữu vẫn là nghĩ đến cần a. Lời nói đến đây, Nhiếp Vô Trần cũng là đã mất đi cùng bị này ma đạo đỉnh phong người tiếp tục trò chuyện đi xuống hào hứng. Đã bất đồng bất tương vi lưu, hai người bất luận con đường truy cầu, vẫn là đối chụp nói lý giải, đều là ngày đêm khác biệt, tiếp tục trao đổi đi đây chỉ là nước đổ đầu vịt. Cho nên tại lưu lại câu này mỉm cười nói về sau, thân hình của hắn liền cũng hóa gió ma đi, rời đi nơi đây đồng thời cũng sẽ dưới chân kia phiến treo ngược tinh hà thuội tan ở vô hình. Cái này nhìn như chỉ là 10 phần bình thường dịch chuyển không gian chi pháp, cũng là để cho kia vị bạn thi ma tôn sững sờ ngay tại chỗ, nhìn chằm chằm kia phía dưới tiêu tán tinh hà yên tĩnh không nói. Sau một hồi lâu, hắn từ phía dưới thu hồi ánh mắt, đối với không lâu sau đó muốn cùng hiệp vô Trần Lật đạo đấu pháp, cũng là có mấy phần kiêng kỵ. Hắn vốn cho là, mình cùng thực lực của đối phương hẳn là chỉ ở sàn sàn với nhau. Kết quả nhưng không ngờ, người này tại cùng thanh diễm ma tôn đấu pháp về sau, lại vẫn có thể lại có sở mộ. Đến lúc này, Hắn lại ní tới U hồn ma tôn mang tới Bạch Đế truyền tin, mới có hơi hậu tri hậu giác cảm nhận được vị này ma đạo thiếu chủ chỗ lợi hại. Nhưng như đây, thật bị Tiêu Bệ con nói chúng, chẳng lẽ thế gian này thật có đạo mệnh thiên từ người. Giờ phút này, đoạn thi ma tôn trong đầu suy nghĩ có chút lộn xộn, trang tuyển cử, Bạch Đế, còn có kia chưa từng hiện thế thần lâm chân nhân, tại trước mắt hắn không ngừng chớp động mạc qua. Nói thật ra, đi qua một đoạn thời gian rất dài, hắn đều chưa hề đem Bạch Đế cái này cái gọi là ma đạo thiếu chủ để vào mắt. Coi như hắn là mấy ngàn năm qua, từ ma đế vẫn là chi địa duy nhất sống sót mà đi ra ngoài ma thổ tu sĩ. Vạn Thí Ma Tôn cũng từ đầu đến cuối chưa từng đem hắn đặt ở cùng trang tuyển cơ ngang hàng độ cao suy tính. Nhưng ở sau ngày hôm nay, làm Bạch Đế tinh chuẩn dự đoán ra nhất vô trần tại Định Phong chi chiến hậu đạo pháp chốt tiến, hắn phần này thâm căn cố đế ý niệm, liền bắt đầu lung lay. Nếu không phải Bạch Đế cũng sớm đã tu được chân ý chí cảnh, Vạn Thí Ma Tôn đều muốn coi là, hắn chính là kia thần lâm chân nhân tại thế. Một phen sâu nặng suy nghĩ qua đi, vị này hiện nay hai đạo trẻ tuổi nhất định phong người, cũng lại dỗng nhiên cảm thấy trong lòng mình, hồi tưởng lại trước đây Bạch Đế từng cùng mình từng có một phần nói chuyện. Năm đó Bạch Đế cùng hắn nói Hoàn hồn chi đạo rất có triển vọng, nhưng công không cần tại Thương Lan, nhưng tại cao hơn càng xa chỗ. Khi đó Đoạn Thi Ma Tôn chỉ cho là, tiểu nha nhi này là tại tuổi phòng chính mình lôi kéo làm quen. Nhưng lúc này lại là mồi tưởng, lại cảm thấy đối phương lời ấy càng giống là đối hắn chụp nói con đường một phần nhắc nhở. Có này cảm ngộ về sau, Đoạn Thi Ma Tôn trong đầu tất cả khó phân suy nghĩ chính là nhất niệm danh hùng, tâm cảnh cũng quay về bình tĩnh. "Tốt, ngươi nếu có thể giúp ta lên trời, vậy ta giúp ngươi đoạt cái này Thương Lan, cũng không sao." Ý niệm tới đây, tâm ý của hắn cũng là dần dần kiên định. Sau đó hắn xoay người, ánh mắt xuyên qua vô số giao thoa không gian, nhìn về phía Hán Hải Ma Tổ Phương kia ma đế khô mộ. "Lão cẩu, ngươi sẽ không chết buổi, thiếu chủ có thể làm ta đạo thành đại nghiệp, ta định toàn lực trợ trì, chờ lên trời ngày, định vị ngươi hoàn hồn chung chúc." Chương 179, thời cơ chín muội chương 179, thời cơ chín muội trải qua cái này hơn 1 tháng khu địch chế mật nuốt, Bạch Lý Phù tang dẫn đầu tinh nhuệ tiểu đội đã hoàn toàn nắm giữ đầu này trên chiến tuyến ma đạo điểu binh bộ tự. Thông qua mỗi một chi từ đầm lầy trên không đi ngang qua ma đạo bộ đội, bọn hắn cũng cơ bản suy tính ra nơi đây ma tu ở hậu phương đại khai đóng quân số lượng. Mà Liên đang như thẩm nhạc trước đây lời nói, Thích Hàn bởi vì có rất nhiều chiến sự nhiệm vụ mang theo, đến tiếp sau lại có 2 lần từ phiến khu vực này ghé qua tìm huống. Tăng thêm lần thứ nhất đi ngang qua nơi đây, hắn đã là 3 lần xuất hiện tại tiểu đội tu sĩ trong tầm mắt. Đồng thời tại lần thứ 3 đi ngang qua thời điểm, Thích Hàn đã hoàn toàn sẽ không lại lưu ý phía dưới mảnh này vững bồn chi địa, trực tiếp liền bay qua mà qua. Rất hiển nhiên, có cái này 3 lần giai đoạn trước làm nền, vị này độc tuyệt ma tử rốt cục buông xuống đối mảnh này vững bồn chi địa để phòng, Bạch Lý phủ tăng bởi vậy phán đoán thời cơ đã thành tựu. Lần tiếp theo thích Hàn đơn độc thông qua nơi đây, đồng thời xung quanh không có cái khác ma đạo bộ đội tồn tại thời điểm, chính là bọn hắn cơ hội độc thủ. Chuyện gì xảy ra? Loại này trong lòng có chút rung động cảm giác, hôm nay đã là lần thứ 3 xuất hiện. Trung bộ chiến khu một đầu trên chiến tuyến không, thích Hàn vừa mới chém giết một tên chính đạo thiên kiêu tu sĩ, chuẩn bị đi vòng đi hướng xuống một chỗ trợ giúp địa điểm lúc, lại là bởi vì cảm nhận được mấy phần tâm cảnh chấn động, mà có chút nhíu mày. Như hắn như vậy trời sinh bất phàm, người mang đại vạn người, bình thường tới nói tuyệt sẽ không xuất hiện loại này tự dưng tâm cảnh vẫn sóng. Chẳng lẽ là bởi vì ta giết kia chính đạo thiên kiêu Nhậm viễn phái gì nhân quả thân trên. Thích Hàn trong lòng âm thầm suy tư, nhưng là liên cái tên Đông Cản Tu vi lạ hạnh, bất quá là ngày đó tiêu trên bảng vị trí cuối nhân vật mà tôi, làm sao có thể cùng ta thân nhận khí vận đấng đồng, chẳng lẽ là sau lưng còn có gì ghê gớm mối cảnh. Nghĩ như vậy, Thích Hàn thân hành chính là lại một lần nữa tiếp cận mảnh này đầm lầy chi địa trên không. Bởi vì lúc này trong tim còn có những ý niệm khác, sự chú ý của hắn đã là hoàn toàn sẽ không đặt tại phía dưới đầm lầy phía trên. Sẽ là gì chứ? Là một vị nào đó chính đạo tôn giả người thân. Vẫn là Thích Hàn vẫn tại trong đầu suy nghĩ lấy vị Tiêu Thiên Tiêu Lai Lệnh, nhưng chỉ tại hắn đạo này ý niệm dâng lên tiếp theo một cái chớp mắt, một vết khủng lô cảm giác nguy cơ chính là bỗng nhiên hạ xuống. Có mai phục. Thích Hàn phản ứng thật nhanh, cơ hồ là tại Bạch Lý Vũ Tang năm người sông ra đầm lầy cùng một thời gian, liền lập tức thúc dục một phần giải thể độn pháp mong muốn thoát ly nơi đây. Chỉ là rất đáng tiếc, Bạch Lý Vũ Tang mang theo bốn người ở chỗ này ngồi chờ thời gian dài như vậy, lấy Lưu Tâm tính vô tâm phía dưới, đương nhiên sẽ không nường hắn hành pháp đã được. Phong. Ba tên chính đạo thiên tiêu hiện thân mấy mắt, liền thấy ba đạo ám đạm phù pháp chi quang từ bọn hắn thiên linh chỗ nhấc ra. Tại cái này ba đạo phụ pháp quang mang chiếu rọi xuống, Thích Hàn đi giải thể chi pháp chính là đột nhiên chỉ trệ, lại không cách nào đẩy vào được phần. Liên mệnh pháp phù, là chạy theo giết ta tới. Thân làm độc tuyệt lão tổ cao thủ, Thích Hàn tại ma tổ chi địa cũng là kiến thức rộng rãi, làm phát hiện giải thể chi pháp vô dụng về sau, liền biết được thủ đoạn của đối phương. Phu, vụt. Sau một khắc, hai thân ảnh chính là một tạ một lưu từ hai bên giáp công mà đến. Thâm nhạc lấy bản mệnh chữ làm phép, đem thể nội ngưng luyện cái kia đạo hạo nhiên một mạch trợ ra. Phối hợp Bạch Lý Phù Tang thơ nói kết pháp chi thuận, chính là thành công đem Thích Hàn trùng quanh kia phiến hộ thân xương mù tím tội tăng già. Nho Tu, các ngươi là kia trăm rằng một mặt người. Hai người tuy nói là mới gặp, nhưng Thích Hàn nhìn thấy ở trước mắt không ngừng khiêu động kim sắc thơ nói, liền đã là biết được lai lịch của đối phương. Bạch Lý Phù Tang vô ý cùng nó nhiều lời nữa gâu, tại xương mù tím tán đi tiếp theo một cái chớp mắt chính là lại lần nữa lớn người mà lên, dò ra một chỉ liễn hướng phía Thích Hàn tim đâm tới. Ngoảnh, Bạch Lý Phù Tang động tác cực nhanh, tại hắn đối diện Thích Hàn dường như căn bản không kịp phản ứng. Trên hình liền tại một chỉ này phía dưới nổ bể ra đến. Ti độc. Vâng. Bạch Lý Phù Tang lúc này hét ra lệnh một tiếng, phía dưới ba tên kia người mang liền bệnh pháp phù thiên tiêu chính là hết sức quen thuộc chuyển đổi phù pháp chớp nhoáng, đem thích hàn bạo thể sau lưu lại các loại độc tố quét sạch sành sanh. Chính ngạo một phương cao tầm chỉ huy, đã phái bọn hắn đến chấp hành chém giết thích hàn nhiệm vụ, những kim này đối độc pháp thiết yếu thủ đoạn tự nhiên cũng đều là chuẩn bị mười phần đầy đủ. Một mạng đã đi. Bạch Lý Phù Tang hai mắt tụ thần, tiếp theo đột nhiên ngẩng đầu, há mồm phun ra một đạo áp vũ đã lâu thơ nói bộ kiếm lại đem cái kia vừa mới tụ hình không lâu Tích Hàn lần nữa chạm làm hai đoạn. Hai mệnh, Thẩm Nhạc. Bạch Lý Vũ Tang dùng hai đạo áp chủy bài sát tiêu đội Tích Hàn hai cái chết thay chi thân, Thẩm Nhạc cũng sau đó theo sát mà lên. Vừa mới Bạch Lý Vũ Tang lúc độc thủ, hắn cũng là mượn cơ hội thi triển ra Mở Thánh Chi Pháp. Thẩm Nhạc rất rõ ràng mình cùng Tích Hàn chiến lược trước lệnh, nếu là tại không có Bạch Lý Vũ Tang từ bên cạnh trợ lực dưới tình huống, chỉ có tế ra chính mình đạo này thủ đoạn cuối cùng, mới có thể cho đối phương tạo thành uy hiếp. Năm đó hắn vị sư tôn kia Đạt Uyên, lấy Mở Thánh Chi Pháp quát lui Dương Nguyên Hồng một lời là lại. Mà giờ khắc này, thẩm nhạc tại đối mặt vị này độc tuyệt ma tử thời điểm, toàn lực uống ra một lời thì là cũng. Lời vừa nói ra, kia đang tiến hành thế thân cùng bản tôn chuyển đổi thích hẳn chính là bỗng cảm thấy tâm thần hơi chậm lại, tiếp theo chính là trong lòng siết chặt, thẩm nghị không ổn. Bởi vì tại đạo này quỷ dị thánh môn ảnh hưởng dưới, chính mình bản tôn cùng thế thân ở giữa, lại nhiều hơn một phần ngẫu đứt tơ còn liền cảm giác. Mặc dù loại này vi diệu ảnh hưởng, chính mình chỉ cần một hơi tạ hữu thời gian liền có thể xóa đi, nhưng cái này một hơi thời gian, đối với hắn cùng Bạch Lý phủ tặng, cái này một cấp bậc cao thủ, liền đủ để phân ra cao thấp. Chưa tốt. Bách Lý phủ Tang khen lớn một tiếng, sau đó chỉ ở tay áo khinh động ở giữa, liền thấy một đạo tương tự phong tức xóc ảnh dài nhỏ chi bật, từ trong tay áo từ từ bay ra, trực chỉ thích hàn thân hình biến thành chỗ bắt tới. Tại năm đó đạo cơ bị hao tổn về sau, Bách Lý phủ Tang tại bản mạch đạo pháp trên tu hành chính là gặp trở ngại, thực lực lớn chịu ảnh hưởng. Nhưng như hắn như vậy có thể leo lên trang đầu 10 người liệt kê tiên tiêu nhân vật, đạo tâm chi cứng cỏi tất nhiên là không cần nhiều lời. Đã tại bản mạch đạo pháp trên tu hành gặp phải khó khăn, hắn chính là rất nhanh chuyển đổi mạch suy nghĩ, mở ra lối riêng, bắt đầu ở cái khác đạo pháp phía trên tìm kiếm đột phá. Thế là tại Tiên Cốc trong truyền thừa, Bách Lý Vũ Tang chính là lại chọn lựa một phần quân tử kiếm vương pháp tu luyện, đến đối tự thân tiến hành phương diện chiến lược bổ sung. Dưới mắt đạo này nhìn như nhẹ nhàng trong tay háo gió nhẹ chi pháp, kỳ thực chính là một đạo tràn ngập sát cơ ra khỏi vỏ lư dao, vẫn mang theo năm đó kia phần từng đống lợn máu, cuốn phía thích Hàn đồng tới. Phốc soạn, nghĩ lại ở giữa, đạo này gió nhẹ kiếm ảnh bắt đầu từ cô kia thế thân trên người xuyên qua mà qua. Mà bởi vì trầm nhạc cái kia đạo cũng chứa thánh môn ảnh hưởng, thích Hàn bạn tôn cũng là không khỏi cảm thấy ngược bụng quặn quện, trong cổ nóng lên, phun ra một ngụm máu đen. Theo phần này trường thế xuất hiện Tích Hàn cũng chân chính ý thức được dưới mắt phần này tình cảnh nguy cấp. Cái này trong dạng một mạch tu sĩ rõ ràng thực lực không yếu hơn mình quá nhiều, chỉ là một đối một đột phá, đối phương mà có thể kiểm chế lại chính mình. Mà bây giờ hắn có cái khác bốn tên chính đạo thiên kiêu từ bên cạnh trận, còn chuẩn bị rất nhiều nhằm vào hắn sợ tu độc pháp các loại thủ đoạn, nếu là cứ như vậy đánh xuống, kia tính mạng của hắn thật là có có thể muốn nhét vào chỗ này. Chương 180, Nổ Bang cùng Anh Minh chương 180, Nổ Bang cùng Anh Minh Thiên Phát Sắc Cơ, Di Tinh Tức Tốc. Một kiếm bay đi, phát nổ kia đến. Bạch Lý Phù Tang lần này ra tay mười phần gọn gàng mà linh hoạt. Hoàn toàn không cho thích hẳn nửa điểm cơ hội thở dốc. Chính như hắn trước đây lời nói, bọn hắn chi tiểu đội này ám sát thích hẳn cơ hội có lại chỉ có một lần, cho nên hôm nay đã quyết định ra tay, nhất định phải nhất cổ tác khí, rốc sức vì đó. Cho nên tại cùng thẩm nhạt phối hợp, thành công thương tới thích hẳn bản thể về sau, Bạch Lý Vũ Tằng cũng là nắm lấy cơ hội, lại không giữ lại, trực tiếp đem chính mình chân chính thủ đoạn cuối cùng, tam sát toị mạng chi ngôn phun ra. Ông. Trời phạt tới ra, thích hẳn đồng cảm giác thân hình cứng đốn sơ cứng, định thần xem kỹ về sau, chính là có mấy phần kinh ngạc phát hiện, chính mình quanh mình không gian đúng là có giao thoa chi tướng. Người này không ở lĩnh ngộ không gian chi đạo, phát hiện quanh mình không gian dị động, thích hẳn chính là tâm thần một minh, hướng Bạch Lý Phù Tang quát khẽ nói, thì ra là thế, ngươi chính là năm đó theo sư huynh thủ hạ nhập về một cái mạng Bạch Lý Phù Tang. Đi qua trang đầu thiên tiêu, khó trách có loại thủ đồ này. Bạch Lý Phù Tang nghe vậy sắc mặt không thay đổi, chỉ thần sắc hờ hững tiếp tục đi thẩm, địa phát sắc cơ, long xà khởi lộng. Veng, dẹp chi ngôn hiện hóa, đám người phía dưới kia phiến to lớn đầm đầy chi địa, tựa như cùng nấu mà nước sôi đồng dạng lăn lộn phun trào mà lên, hiển hóa là long xà cũng đi chỉ tướng. Diêu Dao lấy từ mặt đất hướng thích hàn đánh giết mà đến. Mắt nhìn thấy đối phương liền phải toàn phương vị phong tỏa chính mình thoát thân lộ tuyến, thích hàn tất nhiên là sẽ không lựa chọn ngồi chờ chết. Thân là mấy trăm năm qua độc tuyệt một mạch tiên tư cao nhất đệ tử, có thể bị độc tuyệt lão tổ xem như tiếp tục truyền thừa người đến bồi dưỡng, hắn nắm giữ áp chủ bài thủ đoạn, so với Bạch Lý phủ tương tự nhiên là chỉ nhiều không ít. Minh Ngọc giật thân. Ngay lúc này phương bay lên bùm nhau sắp lấn người thời điểm, thích hàn thấp giọng nói ra một lời, sau đó kia tàn mắt tứ phương sương mù tím chính là như là nhận lấy triệu hoán đồng dạng, một lần nữa tụ đến. La mảnh này thần dị tự sắc xương độc nhập thể, thích hàn thân thể liên từ nguyên bản có chút tái nhợt hình dạng, biến thành một bộ màu tím đen bộ dáng. Mà tại thân hình có chỗ biến hóa đồng thời, Bạch Lý Phù Tang cũng rõ ràng cảm giác được chính mình đạo thứ nhất trời phạt chi pháp bùng lòng lay động. Ha ha ha, có thể sớm lĩnh ngộ không gian chi đạo, cũng không chỉ có một mình ngươi. Thích hàn dẫn ra khẽ miệng cười lạnh một tiếng, "Bạch Lý Phù Tang, trước đó ngươi có thể sống tạm một cái mạng đến, là bởi vì có cái Tiêu kiếm tiên cứu giúp, mà hiện nay, tại ta ma đạo chiến khu bên trong, nhưng còn có vị cao nhân nào có thể cứu được ngươi?" Đang dứt lời lúc liên tới thân hình rung động, đem địa phong khốn thân trời phạt chi pháp tránh thoát hơn phân nữa. Tại như vậy Dương Ngũ tím nhập thể giáp thân trạng thái, thích hàn chính là nắm giữ có thể so với cùng cảnh giới thể pháp tu sĩ thân thể cường hãn lực lượng. Lại mượn từ bản thân hắn đối với không gian chi đạo mấy phần lĩnh ngộ, cho dù là hai đạo sát thân toi mạng chi ngôn chung vào một chỗ, lại có vậy ngay cả mệnh pháp phù ba phủ cũng lại khó đem nó áp chế xuống. Gặp tình hình này, Bách Lý phụ tăng cũng là không nói hai lời, xoay người rút kiếm mà lên, thừa dịp thích hàn chưa có thể hoàn toàn thoát khỏi thời điểm, hướng hắn giết đi. Tìm chết sao? Ha ha ha. Tốt. Ngươi xuất thân từ cái này như ý tiên cốc, vậy bản công tử hôm nay tựa như tầm tư ngươi ý. Choang. Tại Bạch Lý phủ tang đi vào trước mặt hắn một trượng khoảng cách lúc, Thế Hàn đã hoàn toàn thoát khỏi trời phạt chi pháp phong khốn, cũng sau đó một quyền phía dưới, đem tứ phương xúm lại mà đến giết lừng rang, cùng một bên nếm thử trợ chiến tầm nhạc, cho cùng nhau đánh bay ra ngoài. Trời phạt viết, tên tuổi lên được rất lớn, nhưng là trông thì ngon mà không dùng được a. Thế Hàn há miệng trêu tức một lời, sau đó lấy tay đưa tay về phía trước, chính là nắm chặt Bạch Lý phủ tang trưởng kiếm trong tay mũi kiếm, nhường lại khó tiến lên mấy mai. Bạch Độc Quy Nguyên, Song Tiên Thự. Phu Ma đợi hắn lại lần nữa há miệng gọi động pháp ngôn thời điểm, một cỗ từ hắn thể nội bay lên bạch độc dây dưa chi áp tướng, liền đem hai người bao quả trong đó. Trịu này cực các động pháp ảnh hưởng, ba tiên lấy tự thân mệnh hồn thôi động pháp phù thiên tiêu tu sĩ cũng là đều là tâm thần rung động, suýt nữa từ trên cao rơi xuống. Đi mau. Đúng lúc này, Thẩm Nhạc cũng là hơi chút điều tức hồi phục trạng thái, tiến lên bung tay áo một chiều, liền đem ba người thu dọn tới cùng một chỗ, bắt đầu dựa theo sớm định ra lộ tuyến rút lui. Thẩm đạo hữu, trăm giảm sư vẫn còn. Loại kia chiến cục đã không phải là chúng ta có thể đụng tay can thiệp, lưu lại ngược lại sẽ trở thành vũng nhữu. Thẩm Nhạc sắc mặt nghiêm túc nói, vừa mới náo động lên động tĩnh lớn như vậy, ma đạo trợ giúp không bao lâu liền có thể chỉnh dịện, đến lúc đó chúng ta lại nghĩ chạy coi như không còn kịp rồi. Các ngươi không cần phải lo lắng, đây là phủ Tang sư minh sớm cho ta giao phó xong chuyện, chúng ta hiện tại nhiệm vụ thiết yếu chính là bình yên rút lui, không cần mơ mộng cái khác. Thẩm Nhạc hiểu rõ vô cùng Bạch Lý Phủ Tang, sớm tại đối phương nói ra câu đầu tiên tam sát toi mạng chi ngôn lúc, hắn liền đã biết mình bị sư minh này dự định. Tiêu thích Hàn bây giờ còn bị mơ mơ màn màn, còn không biết chủ kế lượn lại đem mình cùng Bạch Lý Phủ Tang vây ở một chỗ, thực là cũng kia mua dây buộc mình không khác. Hắn tự cho là đi tiêu Bạch độc quy nguyên chi pháp, có thể đem Bạch Lý Phủ Tang lưu lại, thậm chí chấm giết, lại là không để ý đến một chút, cái kia chính là đối phương, kia phiên tam sát toy mạn chi luôn, nhưng còn có không một lời từng nói ra đâu. Dưới mắt thẩm nhạc mang theo ba người sớm rút lui, cũng là hắn cùng Bạch Lý Phủ Tang đã sớm sớm kế hoạch tốt một bộ phận. Dù sao đang toàn lực vì đó dưới tình huống, Bạch Lý Phủ Tang cũng là lại khó mà bận tâm cái khác. Bốn người bọn họ nếu là còn lưu tại phủ cận, tất nhiên sẽ nhận hai người đấu pháp dư ba xung kích, hơi không cẩn thận, liền có khả năng mất đi năng lực hành động. Tước trùng nửa khắc về sau, Thẩm Nhạc mang theo ba người khác cách xa mảnh này vững buồn khu vực, chuẩn bị thông qua ma đạo bộ đội điều động khoảng cách xuyên qua trì khu. Đúng lúc này, một tiếng kinh thiên động bảng bắt đầu từ bọn hắn lúc đến phương hướng truyền ra. Nhìn lại ở giữa, bốn người liền thấy một đóa màu tím đen cỡ nhỏ mây hình nấm ở giữa không trung quần quần dâng lên. Cho dù là tại dạng này xa khoảng cách xa phía dưới, bọn hắn cũng là có thể thấy rõ ràng, trong đó có hai đạo chớp động pháp quang đang không ngừng giao thoa rơi rưa. Nhưng ở giao thủ ngắn ngủi một hồi về sau, Trong đó một đạo tương đối ảm đạm pháp quang chính là thoát thân mà ra, hướng phía ma môn trận địa bay lượn mà đi. Còn lại một đạo khắc trong trèo pháp quang, dường như có đuổi theo chi ý, nhưng ở mấy phần do dự về sau vẫn là lựa chọn từ bỏ, ngược lại toát ra càng thêm ánh sáng chói mắt, hướng về cùng bọn hắn phương hướng ngược nhau bỏ chạy. Thâm Nhạc tự nhiên được chia ra hai người thân phận, hiển nhiên lần này Bạch Lý phụ tăng mong muốn một lần hành động chém giết ma tử thích Hàn kế hoạch cũng không thành công. Bất quá từ chiến hậu hai người trạng thái đến xem, thích Hàn lúc này cho dù là chưa từng mất mạng, cũng tuyệt đối là bị thua thiệt không nhỏ, không phải lấy cái kia cao ngạo tính tình Đoạn không có khả năng so bách lý phụ tăng trước một bước tránh chiến mà chạy. Phụ tăng sư Minh là đang giúp chúng ta dẫn ra ma đạo biệt văn, chúng ta động tác nhanh một chút nữa, thừa cơ hội này một lần hành động phá vây ra ngoài. Thấy bách lý phụ tăng như vậy cao điệu rút lui, Thẩm Nhạc liền biết dụng ý của hắn, lập tức liền dẫn ba người tăng nhanh tiến lên tốc độ, dự định mượn ma đạo lực chú ý bị hắn hấp dẫn chống đông thoát thân. Nhưng mà đang lúc bốn người bọn họ tìm được quân địch khe hở, sắp xuyên qua khu địch chiếm thời điểm, ở vào bọn hắn phía sau ma tổ chỗ sâu, nhưng là lại độ chuyển ra một đạo giống như trời nghiêng rơi đồng dạng văn minh. Chương 181 Chân chính ma đạo thiếu chủ chương 181, chân chính ma đạo thiếu chủ tại đạo này chấn động thiên địa, thậm chí tác động toàn bộ chiến khu linh nguyên lưu chuyển không dứt ánh minh trước mặt, vừa mới bách lý phù tang cùng thích hàn đấu pháp phát ra băng động, liền dường như giọt nước trong biển cả, căn bản không đáng giá được nhất tới. Ầm ầm, ầm ầm, từng đợt sóng ngầm như sóng cả quần quật đồng dạng chạy xé ra, trong thời gian cực ngắn liền lan tràn tới trung bộ cùng tây nam hai tọa chiến trường. Bất luận là chính đạo vẫn là ma đạo tu sĩ, đều tại trận này ánh minh thủy triều bên trong nhận lấy cực lớn ảnh hưởng. Rất nhiều tu sĩ đều là không cách nào bình thường thay đổi linh nguyên thi pháp, thậm chí còn bởi vì cưỡng ép vận công mà đưa đến nội thương. Bởi vậy, tất cả song phương đang giao chiến bộ đội đều là không thể không dừng lại trong tay chiến đấu, tạm thi hành rút về riêng phần mình trận địa bên trong. Đối mặt bậc này chưa hề xuất hiện qua biến cố, trung bộ cùng tây nam hai tòa trấn ma quan bên trong chính đạo cao tầng, cũng là mười phần coi trọng. Nhưng bởi vì việc này phát sinh ở Hãn Hải Ma thổ Chô Sơn, cho dù vận dụng chôn giấu tại trong ma đạo sâu nhất kia mấy cái ám tử, cũng không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn đem tin tức mang về. Cho nên chính đạo một phương có thể làm cũng chính là tăng cường tại hai nơi trấn ma quan biên phòng đề phòng, cũng như quan bên trong tất cả chân y tu sĩ đều trở về trạng thái chuẩn bị chiến đấu, tùy thời chuẩn bị nên đón bất kỳ khả năng ma đạo tiên công. Chưa hề xuất hiện qua chiến động, cho dù đem phía trước 800 năm chung vào một chỗ, đây cũng là lần đầu. Trung bộ trấn ma quan bên trong, đến từ Linh Tiêu đạo viện huyền vũ tôn giả cao mày thấp nói một tiếng, sau đó nhìn về phía bên cạnh vị kia có chút lưng quàng lão giả, đả hại đi bố, việc này ngươi tại quá khứ có thể từng có thấy nghe. Hắn cái này một lời, liền đem ở đây mấy vị tôn giả ánh mắt đều dồn hướng vị kia trên người lão giả. Đa Hải Tôn Giả thâm thúy đôi mắt nhìn về phía Hãn Hải Ma Tổ, từ quá khứ bề bộn trong trí nhớ chậm chậm sửa sang lấy suy nghĩ. Sau một lát, hắn cùng trong sân một đám tôn giả nói rằng, như lão phu nhớ kỹ không kém, động tĩnh này nơi phát ra, hẳn là một chỗ Mai Cốt chi địa. Mai Cốt chi địa, tiếng đối thế nhưng là nói tiếp theo như Lồn Đại Ma Đế khô trùng. Không sai, nhưng là, chỗ kia không phải ma đạo chính mình bịa đặt đi ra một chỗ giả dối không có thật chi địa sao? Phù Dao Tông nhị đương gia mình Tiêu Tôn Giả ánh mắt ngỳ, việc này không gần như chỉ ở toàn bộ thương làng trong lịch sử không có ghi chép. Đồng thời tại hơn 200 năm trước, ta cùng một đám đạo hữu đã từng đi theo trang viện chủ một đạo tra xét chỗ kia địa điểm, xác thực chưa từng có bất kỳ bộ tu đại năng vẫn lạc trong đó dấu hiệu. Liên quan tới Ma Đế vẫn lạc chi địa, cùng Ma Đế khô chủ truyền ngôn, chính đạo một phương lên tuổi nhất định tôn giả đều là biết được. Việc này sớm nhất là từ hơn 600 năm trước, cũng chính là trang truyền cơ vừa bắt đầu dẫn đầu chính đạo đối ma đạo triển khai tổng tiến công, cũng lần đầu từ trên tay bọn họ đoạt lấy Tây Nam chi địa lúc, bắt đầu lưu truyền lên. Lúc ấy việc này truyền có cái mũi có mắt, đều nói Ma Đế đại nhân khôi phục, muốn dẫn đầu ma tổ chúng tu chống lại chính đạo. Nhưng về sau trải qua chính đạo cao tầng lập đi lập lại xác nhận, việc này căn bản không có bất kỳ căn cứ, hoàn toàn chính là ma đạo bên kia vì để trấn sĩ khí mà biên tạo nên một phần hư giả truyền thuyết mà thôi. Về phần bọn hắn trong miỆM ma đế, nhìn chung toàn bộ thương làn châu lịch sử, đều chưa từng từng sinh ra nhân vật này. Hám những cái được gọi là cuộc đời kinh nghiệm, cũng đều là từ ma đạo nội bộ chính mình tự trong truyền thuyết ghép lại khâu lại đi ra. Thậm chí ngay cả tòa kia cái gọi là ma đế khâu chủng, cũng là tại phần này truyền luôn phát tán về sau, mới bị một đám ma đạo cao tầng kiến tạo lên. Tại lúc ấy cái kia thời của phía dưới Trong áp bức trang truyền cơ mang tới áp lực khủng lồ, trong Ma đạo đã có rất nhiều tu sĩ đánh mất đầu trí, không còn dám cùng chính đạo chống chép, thậm chí có cắt đất cầu oai ý nghĩ. Đối mặt loại tình huống này, Ma đạo cao tầng vì một lần nữa cổ vũ sĩ khí, vừa mới biên ra như thế một cái cái gọi là Ma đế khô trùng cổ sự. Mặc dù chuyện này bản thân là hư giả, nhưng ở cái kia thời khắc bấu chốt, lại là thật sự nhường không ít Ma đạo tu sĩ lại cháy lên đấu trí, lo liệu lấy La Ma đế liệu trùng tín niệm, lại phó chiến trường. Mà vì có thể đem việc này làm được càng làm thật nó thực, Ma đạo cao tầng liền lại hợp lực chế tạo ra bây giờ tòa kia Ma đế khô trùng cũng ở trong đó thiết hạ rất nhiều thí luyện cùng cấm chế, đem một bộ phận kỳ chân trị bảo đầu nhập trong đó, còn định kỳ chọn lựa tu sĩ tiến vào bên trong tiếp nhận cái gọi là Ma đế khảo nghiệm. Nhưng chỉ có bọn hắn những này bố trí nhân tại biết được, những này cái gọi là thí luyện, căn bản chính là thập tự vô sinh biệt cảnh. Tại Ma đế khô chủng thành lập về sau hơn 400 năm bên trong, cũng sắp thực không có người nào có thể từ đó sống sót mà đi ra ngoài, thì càng đừng đề cập có ai có thể từ đó được đến Ma đế truyền thừa, căn bản không tồn tại độ vận, lại làm sao có thể chống rống biến ra đâu. Đến tiếp sau cũng đúng như Minh Tiêu Tôn giả nói tới đồng dạng, Vì xác định việc này là thật hay giả, chính đạo tại Đại Thắng Ma đạo về sau, trang truyền hồn cơ chính là đặc biệt dẫn lấy một đám chính đạo tôn giả đi kia Ma Đế khô trùng đi một chuyến. Xác định vật này là cái từ đầu đến đuôi giả kỹ năng về sau, vừa mới bỏ đi trong lòng lo nghĩ. Từ đó về sau, liên quan tới cái này Ma Đế khô trùng truyền ngôn, tại trong chính đạo chính là hiếm có người lại để lên. Dân giả chính là lại không người sẽ để ý việc này. Nhưng chính đạo một phương chưa từng biết được là, ngay tại trang truyền cơ bọn người rời đi 10 năm về sau, Có một bị mất đi song thân, mù một con mắt ma thổ phàm tu, cùng một đám năm đó bị chọn lựa ra lịch luyện người cùng nhau bị ném vào tòa kia khô trùng bên trong. Tại một đám ma đạo cao tầm trong mắt, những người này dĩ nhiên chính là cùng chết không khác. Dù sao khô trùng bên trong những cái tiê thi luyện cùng cấm chế, đều là bọn hắn một tay bố trí xuống, lấy những người này làm hành tập tượng, căn bản không có bất kỳ sống sót khả năng. Sự thật cũng sát thực như bọn hắn nghĩ như thế. Tới xuống một cái 10 năm, lại có một nhóm mới ma môn tu sĩ bị đưa vào trong đó thời điểm, những cái kia 10 năm trước tiến vào bên trong tu sĩ cũng không có người nào có thể sống đi ra. Về sau 20 năm, 30 năm, 40 năm, tình huống cũng như cũng như thế, liên cũng đi qua chỗ có lúc như thế, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn chỗ. Mà ở cái thứ 5-10 năm đến thời điểm, nhiều tất cả ma đạo cao tầng cảm thấy chấn kinh kinh ngạc, lại để cho tất cả hết lòng tin theo Ma Đế tồn tại ma tu nhảy câng hoan hô chuyện, lại đã xảy ra. Có từ người từng người gọi Bạch Đế Ma Tu, không gần như chỉ ở trải qua 50 năm tuế nguyệt về sau, từ ma đế khô chủng bên trong còn sống đi ra, hơn nữa còn công bố chính mình được đến Ma Đế truyền thừa, cũng bắt đầu lấy ma đạo thiếu chủ thân phận tự cho mình là. Có thể tưởng tượng Năm đó, một đám ma môn đại tôn cùng định phong ngợi, khi nhìn đến Bạch Đế xuất hiện thời điểm, tâm tình sẽ lạnh như thế nào khó hiểu cùng nghi hoặc. Bọn hắn đương nhiên không có khả năng cứ như vậy tin Bạch Đế lời nói, thế là liền đối với toàn bộ ma đế khô trùng lại làm một phen tra rõ, rất nhanh liền phát hiện trong đó có chút thí luyện cùng tâm chế, bởi vì mấy trăm năm chưa từng giữ gìn, xuất hiện một chút lỗ thủng cùng chỗ mâu thuẫn. Phát hiện tình huống này, những này ma môn cao tầng chính là tự nhiên cho rằng, cái này Bạch Đế là gà may, vừa lúc tại những này lỗ thủng cùng mâu thuẫn khe hở ở giữa cầu sống tiếp được. Đây cũng chính là vì sao Vạn Di Ma Tôn chẳng đến lần này tiến về Tiên ngoại chi địa trước, đều một mực không đem Bạch Đế để vào mắt. Bởi vì hắn vẫn luôn biết, Bạch Đế chính là cái cáo mượn oai hùng tên giả mạo. Kia cái gọi là thiếu chủ Xương Hạo, có thể trấn được bình thường Ma Tu, lại không có khả năng để bọn hắn những này trấn chính tại thế đỉnh phong sinh ra bất kỳ ảnh hưởng gì. Mà Bạch Đế sợ rĩ có thể cùng cô sau địa vị cùng quân hành, cũng chỉ là bởi vì Ma môn cao tầng phát hiện, bọn hắn tại đem một cái hư giả cố sự cùng Ma đạo cấp tu sĩ giảm số trong năm về sau, Ma đạo nội bộ tuyệt đại đa số tu sĩ đều đã trở thành Ma đế trung tử cùng nô thậm chí liền một chút chưa từng tham dự việc này liên quan đến, người chậm tiến mà đến ma môn tổ giả, cũng là đối với chuyện này tin tưởng không nghi ngờ. Mà Bạch Đế xuất hiện, vừa vận nên hợp bọn hắn phần này xung mái cẩn, khiến cho trong ma đạo kích phát ra trước nay chưa từng có lực ngưng tụ. Thế là một đám ma môn cao tầng trải qua thương nghị, cảm thấy bây giờ trong ma đạo, cũng sát thực cần hắn dạng này một vị tồn tại đặc thu đến ngưng tụ làm người, đoàn kết các phương lực lượng, liền ngầm cho phép Bạch Đế vị này ma đạo thiếu chủ tồn tại. Cũng chính bởi vì những này ma môn cao tầng phối hợp, mới để cho Bạch Đế từng bước trưởng thành, chậm chậm tại trong ma đạo có bây giờ uy vọng cùng thực quyền. Đến mức về sau phát sinh một hệ liệt cố sự, đại gia liền cũng đều biết được. Chuyện cho tới bây giờ, cho dù là đã từng hầu như không đem Bạch Đế để ở trong mắt vạn thi ma tôn, đều đã tại bái phục tại trên người hắn không ngừng triển lộ thần tích phía dưới, càng nguyện trở thành hắn chinh phục thương lan một vị đại tớ. Năm đó đám kia ma môn cao tầng, cũng là quả quyết sẽ không nghi tới, từ phương kia từ bọn hắn tự tay chế tạo hư giả mộ táng cơ chủng, đúng là chạy ra một vị chân chính ma đạo thiếu chủ. Vị này năm đó bị bọn hắn coi là khôi lỗi cùng linh vật nho nhỏ tu sĩ, tại hơn 100 năm về sau, đã dùng hành động thực tế, từng bước một thực hiện lúc trước đối ma đạo chúng tu hứa hẹn. Mà giờ này phút này, hắn cũng sắp thông qua hiến tế một vị ma đạo đỉnh phong người phương thức, đến đối thương Lan Chính đạo phát động một trận xưa nay chưa từng có kinh thiên tập kích bất ngờ. Tại hai đạo đại chiến chỉ là vừa mới khai hỏa giai đoạn, vị này chứng giả trở thành sự thật ma đạo thiếu chủ, chính là muốn tự tay đem trận này trên đời đại tranh đậy hướng cường thịnh cao trào. Chương 182, phòng đoán cùng lo nghị chương 182, phòng đoán cùng lo nghị trung bộ trấn ma quan bên trong, một đám đạo viện đại năng nghe được Minh Tiêu Tôn giả chi ngôn, cũng đều là nhao nhao gật đầu. Đa Hải tiền bối, Minh Tiêu đạo hữu nói không sai, kia cái gọi là ma đế khâu chủng đã được chứng thực là ngày mai người vị kiến đạo, căn bản cũng không phải là chân chính đại năng bỏ bình chi địa, bây giờ như thế nào lại trở thành cái này chấn động đầu nguồn đâu. Một tiên động liền trung kỳ tôn giả có chút không hiểu, đám kia lão ma đem cô sự này giǎng nhiều năm như vậy, chẳng lẽ lại hôm nay là dự định lại lật cái phần mới. Ai biết được, bây giờ ma thủ bên trong đã là toàn diện động viên trạng thái, trên chiến trường những cái kia đoàn mệnh pháo hôi cũng là một góc dạ tiếp một góc dạng, có lẽ bọn hắn còn muốn kích phát một chút những người này tiềm lực a. Hứ, cả ngày làm những ngày hư đầu ba nao độ vật, có thể đỉnh cái gì dùng. Một tiên khác ở đây tôn giả khinh thường nói. Một hồi trước nói ra cái gì mà Ma đạo thiếu chủ, ta nhìn hơn phân nửa cũng chính là đám kia lão ma chính mình chơi bùa đi ra đồ chơi, dưới mắt hai nơi chiến trường đều là tình thế sẵn tỏ, trừ phi Ma đạo chân quyết định đập nồi dị điển, một lần hành động áp lên tất cả thẻ đánh bạc, không phải chỉ bằng điểm này binh lực, còn vọng tưởng nhúng chàm ta trung bộ chi địa, kia hoàn toàn chính là người si nói mộng. Tại mảnh này Túng Tôn giả nghị sự không gian độc lập bên trong, Đa Hải Tôn giả nghe cái các đạo huyền tu sĩ nghị luận, nhẹ nhàng lắc đầu. Hắn lại một lần hướng phía Hán Hải Ma tổ chỗ sâu thăm viếng mà đi, chẳng biết tại sao, cái kia như cũng chưa từng đoạn tuyệt chấn động anh mình nhường trong lòng của hắn sinh ra một loại chưa từng có lo lắng cảm giác. Dưới mắt chính ma hai đạo đại tôn giả cùng định phong ngợi, đều đã đi hướng thế ngoại chi địa tiến hành một vòng mới đầu phát. Còn sót lại những này động nguyên tu sĩ mặc dù cũng coi như được tu vi thâm hậu, nhưng xác thực chưa từng có những cao thủ kia chấp trưởng cản không chí năng. Dường như nhìn ra đại hại tôn giả lòng có chỗ bẩn, thủ tọa phía trên, vị kia đến từ khổ tiễn tự cao tăng, đồng thời cũng là trên danh nghĩa trung bộ trừ ma tổng soát hiệu nghiệm tôn giả, cũng là tại lúc này chậm rãi đưa tay, nhường trong sân ngươi một lời ta một câu nghiên cứu thảo luận việc này đồng đạo yên tĩnh trở lại. Đa Hải tiền bối, ngươi có ý nghĩ gì, không ngại cùng chúng ta nói rõ. Hai. Đa Hải Tôn giả nghe vậy chính là thở dài một tiếng, xoay người hướng hiệu nghiệp Tôn giả chấp thí lễ, sau đó nói rằng, có lẽ là lão quy ta thật đã có tuổi, nghe được cái này của quái mênh minh lọt vào tai, liền luôn luôn cảm giác tâm thần không yên. Các vị đạo hữu nói không sai, kia ma đế khô chủng chính là hư giả chi bẫt, bây giờ hai nơi chiến trường chi địa, ma đạo cũng sát thực chưa từng đối ta chính đạo tạo thành bất kỳ tính thực chất uy hiếp. Tìm đạo cảnh phía dưới những ngày chiến sự, ở tại chúng ta trong mắt, cuối cùng bất quá tiểu đả tiểu nháo mà thôi. Nói, Đa Hải Tôn Giả chính là nhẹ nhàngung tay lên, tại mọi người trước người gọi ra mấy đạn ánh sáng. Những này màn sáng bên trong chóp động hình tượng, chính là tự trấn ma quan thành lập đến nay, phát sinh qua tất cả chính ma chiến đấu. Các vị đạo hữu lại nhìn, lấy quá khứ chiến sự so sánh, bây giờ trận này cái gọi là ma môn phàn công, ngoại trừ chiến tuyến quy mô mở rộng, có hai phe đại tôn định phong nhập thế bên ngoài đấu pháp bên ngoài, tại cụ thể chiến sự tiến triển bên trên, cùng quá khứ tựa như cũng không có cái gì quá lớn phân biệt. Nghĩ đến chư vị cũng là biết được, vòng thứ nhất thế ngoại chi tranh sau, ta nói những cao thủ kia liền đã là chiếm cứ ưu thế cùng chủ động cho dù tái chiến một vòng, kia ma đạo một phương cũng không có khả năng nhấc lên quá lớn sóng gió. Triển tiếp tục như thế, coi như trận chiến này lại đánh lên 10 năm, 20 năm, bọn hắn cũng tuyệt không nửa điểm khả năng vượt qua có chúng ta trấn giữ đạo này con hải. Nếu là như vậy, ta liền muốn hỏi một chút các vị đạo hữu, ma đạo vì sao muốn như thế khổ tâm chuẩn bị kỹ, nghi kĩ, lại huy động nhân lực khởi xướng trận này chiến sự đâu? Bọn hắn sợ cầu đến tột cùng là cái gì? Vị kia ma đạo thiếu chủ chỉnh hợp các phương lực lượng, nung tụ ma môn ý chí, chẳng lẽ cuối cùng chính là đem bọn hắn đưa đến trên chiến trường, cùng ta đạo tu sĩ đối mệnh sao? Đa Hải tôn giả liên tiếp ném ra ngoài ba cái vấn đề, chính là gọi mọi người tại đây lâm vào suy tư. Lấy loại này góc độ đến xem, trận này tự trấn ma quan thành lập đến nay, quy mô lớn nhất hai đạo chiến sự đánh tới hiện tại, xác thực có loại không nói được gì. Đơn giản tới nói, chính là ma đạo bên kia có chút sầm to mưa nhỏ. Bọn hắn đã kêu gào muốn xông ra trấn ma quan, đột lại biên giới tây nam, còn muốn đánh vào trung bộ nội địa, vậy ít nhất cũng hẳn là những đạo bên này cảm thấy một chút áp lực a. Nhưng bây giờ thế cục, lại không bàn luận tây nam biên địa, hoàn toàn chính là chính đạo Thiên Kiêu Pháp Ma đạo tu sĩ ma sát. Nếu không phải Lạc Thiên Sầu có lệnh, bọn hắn đã sớm có thể đem trận tiến đầy ngược tiến ma thổ bên trong. Cho dù là trung bộ tất cả chiến tuyến, những cái kia ma đạo bộ đội cũng bất quá là tại khu giao chiến bên trong cùng chính đạo tu sĩ qua lại lôi kéo, căn bản chưa từng đối chấn Ma Quân, thậm chí quan nội trung bộ chi thủ tạo thành uy hiếp. Đa Hải Tiên Bối nói có lý, vậy theo tiền bối góp nhĩ, dưới mắt ma thổ vành minh cũng rực, liền hẳn là ma đạo bên kia chân chính muốn hành động điều báo. Không sai, ta chính là sầu lo việc này, kia ma đế khô chủng là giả, nhưng này vị ma đạo triêu chủ lại không giống ma môn cao tầng khôi lỗi chi bẩn, ta luôn cảm thấy hắn sẽ trở thành trận này chiến sự biến số chỗ. Đa Hải Tôn giả đang khi nói chuyện, trên mặt chính là nhiều hơn mấy phần vẻ mặt nghiêm trọng, có lẽ chúng ta đều nghĩ sai, có lẽ còn có cái gì tình huống là chúng ta chưa từng cân nhắc đến, có lẽ. Làm cái này âm thanh vang lên ầm ầm thời điểm, chúng ta cho dù biết được ma đạo ý đồ, cũng đã không bằng làm ra hư nối. Dứt lời bẩy sau, trong sân yên tĩnh y mắng, mỗi một vị ở đây chính đạo động viện tôn giả, giờ phút này cũng đều bắt đầu một lần nữa xem kỳ trận này chiến sự. Bất quá không chờ bọn hắn lại làm tiến một bước thương nghị thảo luận, liền thấy một đạo truyền tin pháp quang tự phương này không gian bên ngoài truyền đến. Theo pháp quang dần dần tản ra, chính đạo các tôn giả biết được trong đó tin tức, chính là nhau nhau tiêu tán hình thể, trong nháy mắt liền đã đi tới tiền tuyến chiến trường thiên không phía trên. Phía dưới đã có hơn 10 vị chính ma hai đạo chân ý tu sĩ ngay tại khung trung từng đồi chém giết. Ma đạo chân ý tu sĩ vừa mới bỗng nhiên nổi lên, suýt nữa cho tiền tuyến tạo thành trọng thương, cũng còn tốt chính đạo một phương đã sớm làm bố trí, lúc này mới không để cho bọn hắn tập kích mà được. Kia ma thổ chỗ sâu quanh minh vẫn như cũ cứng đứt, nhưng loại này rung động đối với ngộ đạo cảnh tu sĩ đã không cách nào tạo thành ảnh hưởng, cho nên tại hai phe tìm đạo bộ đội rút lui về sau mảnh này chiếm khu liền trở thành hai phe chân ý cảnh tu sĩ chiến trường. Cái này nhường chân ý hạ chẳng, ta còn tưởng rằng muốn trước đánh lên 2 3 năm lại nói đâu. Bọn này ma đầu đến tụt cùng là mang tâm tư gì? Nếu không dứt khoát đánh vào đi nhìn một cái tính toán. Ngươi liền không sợ là điệu hộ Lý Sơn. Chúng ta một khi bị cuốn ở ma thổ, kia trấn ma quan không phải tương đương với chấp tay nhường cho người. Muốn ta nói, binh đến tướng trận, nước tới đắc ngăn, dưới mắt ma thổ bên trong tình huống còn không rõ ràng, chúng ta vẫn là tạm lạm quan sát, dưới bất biến ứng và biến. Đạo Hưu nói có lý, cái này hơn trăm năm xuống tới. Đa chính đạo cùng ma thổ đụng vào nhau vùng biên cương một vùng, không gian Bích Luy đã bị già cô tương đối rắn chắc, liền xem như đám kia động huyền lão ma thật chơi cái gì đập nồi rìm thuyền thiên mục, trong thời gian ngắn cũng tuyệt đối không thể bỏ thẳng phá tầm kia trở ngại, tiến vào trung bộ chi địa. Chương 183, chưa từng xuất hiện không gian đạo pháp chương 183, chưa từng xuất hiện không gian đạo pháp nhìn qua phía dưới hai phe chân ý tu sĩ đối pháp, một đám chính đạo tôn giả cũng là nhao nhao mở miệng nghị luận, nói riêng phần mình các nhịn. Mà khi một người trong đó nâng lên cái kia đạo xem như phòng ngự hậu thủ không gian Bích Luy lúc, đa hải tôn giả liền giống như được đề điểm đồng dạng, đương cảm thấy trong lòng một mình. Hắn cảm thấy mình cũng đã sắp tiếp cận kia phần chân tướng, chỉ cần lại tìm chút thời giờ thật tốt trải bước, nhất định có thể biết được ma đạo một phương bí kế. Nhưng mà đúng vào lúc này, đương theo lấy kia không nghĩ anh mình, ma thủ phía trên chợt phát hiện ra năm tòa thượng nhân không thể xem khủng lộ động tiên hình bóng. Kia là Vũ Đại Ma Quật. Thấy tình cảnh này, chính đạo các tôn giả nheo nheo mặt lộ vẻ bẹn nghi hoặc, bởi vì lấy quá khứ hai đạo chiến sự tình huống đến suy đoán, ma quật hiện thế thường thường liền mang ý nghĩa ma đạo tổng tiến công bắt đầu. Cái này còn tại đại chiến bắt đầu lúc, mới vừa vận đánh thời gian 3 tháng trí kinh nghiệm của Dĩ Vãng, thế nào cũng phải chờ tiến tuyến lẫn nhau làm hao mòn cái một năm nửa năm, vừa mới tiến vào chiến sự tiếp theo giai đoạn. Nhưng bây giờ Ma đạo chẳng những trước một bước phái ra chân y tu sĩ tiến vào chiến trường, thậm chí còn đem xem như của cải ngũ đại ma quật đều cho trực tiếp rời đi ra. Cái này rõ ràng chính là muốn cùng chính đạo trực tiếp bắt đầu vật tay, làm trận. Sau đó cũng là không đợi chính đạo chúng tôn giả suy nghĩ trong đó nguyên do, Vũ Vương ma quật chính là ầm vang rơi xuống đất, cùng kêu bao la vô biên hãn hải ma thổ hóa thành một thể. Ngay sau đó, liền thấy kia 36 đạo hình thái khác nhau ma vân bị ảnh, tự ma thổ bên trong bay lên, vững lên trời khung bên trên một đám chính đạo tôn giả phiêu đãn mà đến, mà tại bọn hắn phía dưới, là từng đạo từ chân ý tu sĩ tiến hành không gian gãy vọt sau lưu lại pháp quang điểm tạm dừng, chỉ một cái liếc mắt đã qua, liền có 3400 chi chúng. Năm tòa ma của toàn bộ rơi xuống đất, lại thêm tròn vẹn 36 vị động huyền tôn giả, cùng gần 400 tên chân ý tu sĩ, đây cơ hội đã là chính đạo một phương biết được ma đạo toàn bộ trùng cao giai chiến lực. Nói cách khác, lần này ma đạo là đúng nghĩa dốc hết toàn lực, muốn cùng chính đạo tại cái này đại chiến bắt đầu lúc, liền đến một trận liên quan đến thành bại sinh tử quyết chiến. Thấy cái này phần ma loạn vũ chi tướng, chính đạo một phương Đông đạo tôn giả mặc dù cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng cũng không quá nhiều vẻ sợ hãi. Trận đầu tức quyết chiến sao? Có ý tứ. Chính hợp ý ta, sớm một chút diệt bọn này ma đầu cũng tốt, tránh gọi lại làm những cái kia vô vị lôi kéo. Sau trận chiến này, liền để bọn hắn biết được biết được như thế nào mà không thăng chính. Can đảm dám đối với ta chính đạo chi địa có mang lòng lang dạ thú, chỉ có một con đường chết. Đối mặt gao két mà đến mấy chục đạo ma vân quý anh, chính đạo cát tôn giả chính là nhao nhao phi thân lên chiến. Diễn phần mình tay tê không ở giữa xác định giới vực, bắt đầu cùng ma đạo tôn giả định phân cao tốc. Đồng thời, bởi vì ma đạo một phương xuất động cơ hồ toàn bộ chân ý chiến lực, tiểu nghiệp tôn giả cũng là lấy tổng soát thân phận hạ đạt chiến lệnh, trấn ma quan bên trong tất cả ở vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu chân ý tu sĩ lập tức lập tức lao tới các nơi chiến tuyến, đối ma đạo chân ý tiến hành ngăn chặn. Cùng lúc đó, Tây Nam trên chiến trường, đồng dạng có 5 tên động huyền ma tôn dẫn theo hơn 10 vị chân ý ma tu như thế, cũng đối Tây Nam trấn ma quan phát khởi tấn công mạnh. Cái này một cấp bậc chiến sự, đã không phải là tìm đạo cảnh tu sĩ có thể thăng dự. Cho nên Lạc Thiên Sầu tại cân nhắc một phen qua đi, chính là quả quyết hạ lệnh, nhờ tất cả tìm đạo cảnh bộ đội đều rút về Tây Nam nội địa chờ lệnh. Đối với Ma đạo một phương vực này có thể xưng điên cuồng khiêu chiến tự trị, cho dù là thân làm Đạp hư chuyển thế trùng tu người Lạc Thiên Sầu, cũng cảm thấy có chút không hiểu. Hắn suy tính chính là cùng ở xa trung bộ Đà Hải Tôn giả nhất trí, cái kia chính là Ma đạo làm như vậy đến tột cùng như đồ gì đâu. Người Ma đạo một phương đúng là vì thế chiến chủ tính hồi lâu không dạ, trước trước sau sau trùng vào một chỗ bỏ ra chừng trong cái năm tháng. Nhưng qua nhiều năm như thế, chính ngạo bên này cũng không phải cái gì cũng không làm liên đới đến ngươi đánh đến tận cửa a bất luận là trạng thái bình thường hóa xét lượng, như là chấn ma quan định, kỳ thay quân, gia cố biên cảnh không gian bí lụy, vẫn là lần trước chấn ma quan chiến sự sau, chính đạo làm ra một hệ liệt đối ma đạo phòng ngự điều chỉnh, đều đối tất cả khả năng phát sinh chiến sự biến cố làm sớm bố cục cùng diễn thử. Không nói làm xong sách lược biệt toán, ít ra tại chiến lược phức diện, ngươi ma đạo một phương có thể nghĩ tới chuyện, chính đạo bên này khẳng định cũng đều sẽ cân nhắc tới. Tựa như dưới mắt ma đạo trung cao giai chiến lực dỗng nhiên ra trận, mặc dù xác suất rất nhỏ, nhưng cũng tại chính đạo cao tầng đối địch trong dự đoán. Mong muốn rũi vào loại này, một đợt ôn in phương thức đến công phá chính đạo phàm đến, vậy thì thực sự có chút ít nhìn chính đạo tu sĩ nưu trì cùng thực lực. Lạc Thiên Sầu tổng cảm thấy chuyện này có gì đó quái lạ, thế là liền trước khi đến chiến trường trước, cùng Nam cung Cảnh Hòa vị này lao hữu tiến hành một phen giao lưu. Cùng là người hạ giới, Nam cung Cảnh Hòa một câu, liền để cho trong lòng của hắn hình như có sơ ngộ. Tại đối trước mắt cục diện làm một phen phân tích qua đi, Nam cung Cảnh Hòa nói cho Lạc Thiên Sầu, nếu như ngươi không cách nào từ hành động của đối phương đánh giá ra chân chính dụng ý, kia có lẽ cái này hành động bản thân mang đến biến hóa, chính là nó mục đích chỗ. Dùng dễ hiểu, dễ hiểu lời nói để giải thích, nói đúng là Ma đạo một phương sở dĩ làm như vậy, sở câu chính là vì những chính đạo những này nội đạo cảnh tu sĩ ra mặt nên chiến. Bọn hắn không cầu thắng, cũng không nhờ vả trận chiến này công thành, chỉ cần tại Ma đạo đi đến nước cờ này về sau, các ngươi chính đạo một phương đi theo ứng, kia mục đích của bọn hắn cũng liền đạt đến. Chính là bởi vì Nam cung cảnh hòa lần này nhắc nhở, Lạc Thiên Sầu vừa mới hạ lệnh Dương Linh Uyệ chờ một đám tìm đạo tu sĩ tất cả đều triệt thoái phía sau tới Tây Nam nội địa, để tránh Ma đạo lại nghĩ lần trước đồng dạng, chơi một tay hỏa địa vi lao trò siết, đem bọn hắn lại cho cất vào tòa nào đó động tiên bên trong. Chỉ tiếc bởi vì lúc ấy chiến sự khẩn cấp, hai người phần này nói chuyện vô cùng ngắn gọn, không thể chân chính đào móc ra ma đạo như thế làm việc tại cấp độ Cảng Sâu Miên Do. Vật quá thân làm đã từng đăng lâm hư giới phía trên Đạp hư lão quái, Lạc Tiên Sầu tại Đạp Pháp bên trên tạo nghệ cảm ngộ, cùng tại các loại bí sự bên trên kiến thức lĩnh duyệt, khẳng định là muốn so trung bộ vị Tiên Đả Hải tôn giả Yến Bắc không ít. Cho nên tại hắn đặt chân tiền tuyến về sau, bằng bao nhiêu năm trước tới nay tích lũy được kinh nghiệm, vẫn mơ hồ suy đoán ra một loại cực kỳ bé nhỏ khả năng. Lam Ý nghĩ này tại trong đầu dâng lên thời điểm, ngay cả Lạc Tiên Sầu chính mình cũng cảm nhận được có mấy phần hoan đường. Bởi vì loại kia đánh không gian đỉnh tiêm thủ đoạn, tuyệt không phải đạp hư cảnh phía dưới tu sĩ có thể nắm giữ, trừ phi. Tây Nam trên chiến trường, Lạc Thiên Sở lấy một địch hai, một mặt đối cứng hai tên ma môn chân ý không có chút nào xu hướng suy tàn, một mặt cũng lần theo kia không ngừng không nghĩ hành mình, xa xa nhìn phía chỗ kia hư cấu mã ra ma đế câu trùng. Trừ phi, có một tên đăng lâm giới này đỉnh phong tu sĩ, cam tâm tình nguyện hiến tế tự thân, lấy mệnh hồn làm môi giới, lấy thể xác tinh thần làm nền tảng, tiếp dẫn đạp hư kiếp số. Cậu kết hư rồi phía trên, mới có cực kỳ nhỏ vẻ sắc suất, thi triển ra đạo này chưa hề tại Thường Lan Châu hiện thế không gian pháp môn. Lạc Thiên sở sở dĩ sẽ cảm thấy việc này có chút nan đường, cũng là bởi vì lấy hắn thị giác đến xem, cho dù nhường hắn đến tự mình cầm đao việc này, cuối cùng có thể thành công sát suất cũng chưa tới một thành. Lấy động nguyên tu vi đi đạp hư chi pháp, bản thân cũng đã là một cái vô cùng chuyện định tiền, chớ nói chi là trong quá trình này sẽ còn nhận Thường Lan đạo tắc khắc chế, rất có thể đều không chờ bắt đầu hành pháp, kia dẫn cấp người liền hình thần câu diện. Dùng một vị tại thế đỉnh phong người tính mệnh làm tiên đắc cược, đi tranh thủ như thế một cái cực kỳ bé nhỏ khả năng, bây giờ nói không lên là cái gì cao minh lý trí quyết sách. Nhưng Lạc Thiên Sầu nghĩ lại, nếu như việc này là từ ma tổ bên trong cái kia tay cầm tạo hóa chi lực hạ giới đạp hư đến chủ đạo, nói không chừng thật là có mấy phần thành sự khả năng. Bởi vì liên quan tới kia thần bí tạo hóa thần thông, hắn cùng Nam cung Cảnh Hòa hai người hiện tại cũng chưa từng hoàn toàn hiểu rõ. Nghĩ như vậy, Lạc Thiên Sầu trong lòng lực liên quan tới việc này dự cảm chính là càng thêm mật mã. Hào hào tinh diệu tính toán, như thế Dương Nưu phía dưới, đem toàn bộ ma đạo xem như thẻ đánh bạc. Chính đạo chính là không thể không đổi theo đặc cướp, thật đúng là bị bày một đạo a. Tại trang tuyển cơ giở đi thương lan về sau, Lạc Thiên Sầu còn là lần đầu tiên sinh ra dạng này không cam lòng nỗi lòng. Hắn đoán được ma đạo như thế làm việc thơ ý, nhưng chính như đã hại tôn giả trước đó lo lắng đùng đãng, cho dù biết đối phương muốn làm gì, đến lúc này, bọn hắn cũng đã không kịp làm ra hưởng nối. Lạc Thiên Sầu minh bạch, trận này ma uy hạ kiếp, phía sau bọn họ bắt ngát chính đạo chi điệu 89 phần 10 là không tránh khỏi. Bởi vì cái kia đạo chưa từng tại thương lan hiện thế không gian thuật pháp, tại hư giới phía trên gọi trùng, gọi không gian chúng chất chương 184, mời tiếp chiêu chương 184, mời tiếp chiêu Hán Hải Ma Tổ, mà đế khô trùng. Bạch đế tay cầm một khỏa huyễn nhuyễn bảo châu, ngồi ngay ngắn ở ngũ thải liên trên này, quên người thần quang dập dờn, không ngừng diễn hóa xuất các loại tường thủy chi tướng. Mà tại trước người hắn khô trùng bên trong, là một tòa vắt ngang trăm dặm chi địa, lại cao vút trong mây, xuyên thẳng thiên cùng to lớn dãy núi. Tòa này dãy núi phía trên sinh trưởng rất nhiều màu sáng đen thảm thực vật, nhưng cũng không ít khu vực bị bệnh ra từng mảng lớn trồi lùi cánh tượng. Nhưng nếu là lấy đầy đủ độ cao hướng phía dưới quan sát, liền có thể thấy, tòa này tương tự dãy núi cự vật thực là một cái nằm dạng trên mặt đất to lớn chó xám, mà dưới mắt, theo nó trái tim lần lượt nặng nề mà hữu lực dao động, hắn sinh cơ đã ở một kia tàn mạn khắp nơi tại cả tòa khô trùng không gian bên trong. Thay Diễm Ma Tôn từ khi lần trước thế ngoại chi chiến bại cho nhiếp vô chân sau, cũng đã lòng có tự trí, bắt đầu tìm kiếm cuối cùng cái cụ. Hắn đem cơ hội lần thứ nhất cho vạn thi Ma Tôn, đáng tiếc cái sau bởi vì lo nghĩ quá nặng, không nắm chắc được. Về sau hắn lại đi tìm u hồn Ma Tôn, vốn cho rằng vị này tinh thông ám sát chi pháp lại ma, sẽ nhận lấy chính mình đầu này tính mệnh, kết quả nhưng chưa từng nghĩ. Đối phương đúng là trực tiếp đem hắn đưa đến Bạch Đế trước mặt. Mới đầu Thanh Diễm Ma Tôn còn có chút không hiểu, vì sao đúng nguồn Ma Tôn sẽ làm ra lựa chọn như vậy. Nhưng ở biết được Bạch Đế kế hoạch tương lai về sau, hắn chính là trong lòng an lòng, vui vẻ đáp ứng vị này Ma đạo thiếu chủ Lan Bại. Xem như tại thương lan một giới, tung hoành ngàn năm đại ma, tại điểm với của sinh mệnh thời khắc, còn có thể là ma đạo đại nghiệp hiến một phần lực, cũng coi là trong lòng cung tiếp. Bạch Đế, sinh cơ đã đầy đủ, có thể hành sự. Làm Bạch Đế còn tại mắt tối xuống quan sát Thanh Diễm Ma Tôn, trong lòng như có điều suy nghĩ lướt. Một thanh âm bắt đầu từ trong tay hắn Bảo Châu, truyền vào Thất Hải. Tốt Bạch Đế lập tức nhẹ nhàng lên tiếng, tiếp lấy hạ xuống thân hình, đi vào thanh diễm ma tôn to lớn bản thể trước đó, xuề bàn tay ra nhẹ nhàng gián tại một chỗ không có lông tóc trần trụi trên da. "Tiểu chủ, là thời điểm tới rồi sao?" "Đúng vậy." Tốt lão phu cái này liền muốn giật cước. Thanh diễm ma tôn có chút yếu ớt truyền niệm chậm rãi vang lên, tại sắp hiến thân trước đó, hắn cùng Bạch Đế nói ra cuối cùng một lời, "Tiểu chủ, có câu nói, kỳ thật ta một mực chưa từng muốn nói với ngươi, bây giờ tự khi gần, liền có thể muốn nói với ngươi nói." Năm đó, nhìn thấy ngươi từ khô chủng bên trong đi lúc đi ra, ta mặc dù cảm thấy chấn kinh kinh ngạc, nhưng có một loại không nói ra được thích thú. Bọn hắn nói ngươi chẳng qua là cái gặp may mao đầu tiểu tử, nhưng ta lại không cho lại như vậy. Bất luận đi qua, hiện tại, cũng hoặc tương lai, ta đều tin chắc, ngươi chính là ta nói thiếu chủ, là ta nói phán trăm năm ngàn năm vị kia, đạm mệnh tiên tử người. Thiếu chủ, lão phu đi trước một bước, bảo trọng." Ông ầm ầm, thanh diễm ma tôn dứt lời thời điểm, phương này thiên địa chính là sắc trời lấp loé, phong lôi lại tát cái cái kia phần như là trấn thiên anh minh đồng dạng tiếng tim đập bên ngoài, lại có một phái khác từ trên trời giáng xuống lôi minh thanh âm băng lên. Bạch Đế ngẩng đầu nhìn trời, nhìn tận mắt cái kia đạo hư màu trắng lôi quang như một thanh thiên phạt chi kiếm xé rách thương khung thẳng sâu mà xuống, sau đó chỉ ở trong khoảnh khắc, liền đem thanh kiếm ma tôn thân thể cao lớn nhóm lửa. Cái kia đạo tử vị này mà môn truyền kỳ tôn giả tu luyện cả đời thanh kiếm hòa ma, cũng tại lúc này toát ra sau cùng hạ quang. Thanh kiếm xông lên trời, trực tiếp đem cô chủ trì địa cùng tiên thượng kiếp vân tương liên. Như vậy hùng vĩ cảnh tượng cùng thiên kiếp chi uy Tất nhiên là cũng gọi hai nơi chiến trường một đám chính đạo tôn giả có cảm ứng, ma thủ bên trong có người tại độ kiếp, hắn muốn lên trời. Cái gì? Ngay tại lúc này? Điên rồi phải không? Là cái nào ma đầu? Chúng tu trong tim đều là cảm thấy chấn đỉnh, nhao nhao suy đoán lên vị này độ kiếp ma tu thân phận. Nhưng rất nhanh, theo cái kia đạo thanh diễm tử mặt đất đốt đến thường khung đỉnh chót, cho dù là cách xa nhau như vậy xa khoảng cách xa, bọn hắn cũng đều có thể thấy được rõ ràng. Là thanh diễm la ma. Hắn chẳng lẽ không nên tại thế ngoại chi địa sao? Đáng chết, cái này ma thủ bên trong đến cùng đang giở trò quỷ gì thành khu? Nhận ra vị này độ kiếp đại tu chân phận, chúng tu chính là càng lộ vẻ kinh ngạc kinh ngạc. Kỳ thật không chỉ là chính đạo một đám tôn giả sẽ có phản ứng như thế, bởi vì chuyện này chỉ có ma đạo chân đang mới vị tầm cao nhất nhân vật mới được, cho nên ngay cả giờ phút này đang cùng bọn hắn đấu pháp một đám ma tôn, cũng đều là cảm thấy trong lòng giật mình. Sau đó không đợi hai phe nhân mã nghĩ rõ ràng trong đó nguyên do, liền lại là đầy mắt kinh hãi nhìn thấy, cái kia đạo sông thẳng tới chân trời thành diễm, đúng là đem cái kia thiên khung đỉnh chót, đều đốt ra ra một đạo lỗ thủng. Thử hô ở đằng kia thanh diễm cùng mái vòm giao tiếp chỗ, Bởi vì kịch liệt tiêu đốt mà sinh ra quần quần khói đen, cũng sau đó lấy cực kỳ tốc độ khủng khiếp hướng phía tứ phương lan tràn ra. Chỉ ở ngắn ngủi 3 hơi ở giữa, cả tòa ma tổ cũng đã tại khói đen bao phủ phía dưới. Lại là thời gian trong nháy mắt, khói đen chính là lướt qua hai phe chiến cục, thậm chí vượt qua chúng tu sau lưng trấn ma quan, cho đến độ phải cái kia đạo tử trang truyền ngôn cơ năm đó chủ đạo bố trí không gian bí lụy. Phương mới ngừng được tiếp tục lan tràn ra phía ngoài tình thế. Mới gặp cảnh tượng như vậy, chính đạo chúng tu còn tưởng rằng đây là ma đạo dùng để ăn mòn không gian bí xủy thủ đoạn nhưng rất nhanh, theo khói đen dần dần cùng không gian bí xủy cùng nhau hòa làm một thể, bọn hắn liền biết, chính mình là hoàn toàn nghĩ sai. Chúng kế a. Đa Hải Tôn giả nhìn về phía cái kia đã bị khói đen đảo ngược ra cô không gian bí xủy, trong tim chính là vì chính mình chưa từng sớm hiểu thấu đạo ma đạo mục đích mà cảm thấy ảo não. Chuyện cho tới bây giờ, vốn chỉ là ngăn cản ma môn lộ đạo tu sĩ tiến vào trung bộ Hàn Giảo, bây giờ đã trở thành đem bọn hắn tất cả mọi người nốt trong đó từng cao. Chỉ cần cái này đầy trời khói đen một ngày không tiêu tan, chính ngạo một phương tất cả thân ở trấn ma quan cùng chiến khu tu sĩ, liền không cách nào trở về trung bộ chi địa đem chúng ta nhốt tại nơi này, vậy bọn hắn tiếp xuống sẽ làm thế nào?" Đa Hải Tôn giả suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại, nhưng lại bởi vì chưa từng tiếp xúc Đạp hư chi pháp, từ đầu đến cuối không cách nào được đến đáp án. Mà cùng lúc đó, Ma Đế Khô trùng bên trong, tại Vô Thượng một đạo trung vị thần thuật thêm bốn đạo hạ vị thần thuật hết sức giúp đỡ phía dưới, vị Vô Thượng lan tây nam, hắn hải ma thủ chỗ sâu mảnh không gian này, chính là rốt cục tại lúc này, cùng chính đạo bên kia xa xa đối lập tây bắt chi địa hoàn thành đột bảo nhau. Một đạo trường xà bám đuôi hùng vĩ không gian dị tượng, hiện ra ở Bạch Đế trước mặt. Theo bàn tay của Han Bulen, Ma Đế Khô trùng bên ngoài chính là có vô số ma vân hình bóng phụ giương ma lên, phấn đấu quên mình dấn thân vào tiến vào kia phiến dung chuyển không trường không gian trong động sói. Tinh hải không gian, thần lăng chi địa. Vô Thương đứng tại quan tài đại điện đỉnh, hướng phía viên kia sáng chói ngôi sao màu tím nhìn lại, chậm rãi hé môi nói, "Cung chủ đại nhân, mời tiếp chiêu." Chương 185, Vô Vi Ngự, đang tên trong danh sách trường 185, Vô Vi Ngự, đang tên trong danh sách tương lần Tây Bắc, Bắc Bộ Hoàng Lâm khu vực. Nơi đây bởi vì quá mức căn cốt, hoàn cảnh ngắc liệt, đồng thời cơ hồ không có cái gì có thể dùng cho tu luyện tài nguyên, cho nên chưa có tu sĩ ở đây an gia làm hộ. Phóng nhãn toàn bộ Hoang Lâm khu vực, ngoại trừ giải giáp rác phân bố hơn 10 cái phàm nhân thôn xóm bên ngoài, cũng cũng chỉ có một tên là Trượng Tiên môn tụ khí tiểu phái tồn tại. Cái này đoạt đạt thiên khung tên tuổi xác thực lên được không nhỏ, nhưng trên thực tế trong môn cũng chỉ có chút ít ba người mà thôi. Môn chủ là một vị tuổi gần trăm tuổi, tu luyện hơn nửa đời người, vừa mới khó khăn lắm bảo tới tụ khí trung kỳ lão đạo sĩ. Dưới tay hắn còn có hai cái đồ đệ, đại đồ đệ năm nay 74 tuổi, tu khí nhị trọng cảnh giới, tiểu đồ đệ năm nay vừa qua khỏi 40, chẳng đến năm ngoái mới vừa vận ngưng tụ khí phủ, tu được tụ khí nhất trọng tu vi mang theo biết được cái này Trưởng Tiên môn sư đồ ba người cảnh giới thì có thể đủ lý giải, vị lão đạo sĩ này tại sao lại chạy tới bực này, chim không thèm bị xa xôi chi địa khai tông lập phái. Bởi vì lấy hắn dạng này không quan trọng tu vi đẳng hạng, tại Tây Bắc Nội bộ khu vực căn bản không có được bất kỳ sức cạnh tranh. Mà bởi vì thiên tư quá kém, cũng không có thế lực nào sẽ đem hắn mời chào vào môn hạ, cho nên phía trước nửa đời mấy chục năm khốn cùng lưu truyền về sau, hắn cuối cùng chính là lựa chọn đi tới cái này hoang lâm bên trong, mở một phương độc phủ, thành lập Trưởng Tiên môn. Sư tôn, ta cùng sư đệ chuẩn bị ra ngoài đi trong núi hài thuốc. "Cứ gần đó chút, trước khi ra cửa chớ quên thăm viếng." "Vâng, đệ tử Minh Bạch." Trượng Tiên môn bên trong, một tiên trọc đỉnh niên kỵ lão tu sĩ, hướng về một vị khác đã râu tóc bạc trắng, hình như tiểu tuệ, nhìn đã là nửa chừng đạp đến tiến quan tài tuổi già tu sĩ xin chỉ thị lấy. Hai người này chính là Trượng Tiên môn môn chủ Cố Bovi, cùng hắn đại đệ tử Thường Dịch Sơn. Tại đáp ứng dặn dò của sư phụ Quan Di, Thường Dịch Sơn bắt đầu từ động phủ Chố Sâu đi ra, đi vào phòng trước bên trong, mang theo chính mình, cái kia sư đệ cùng một chỗ, hướng phía trên đài cao một tôn bia đá cung kính con xuống. Đậu phủ bên trong tia sáng hơi có vẻ có mấy phần mà tối, nhưng nếu là tới gần chút, liền có thể thấy rõ bia đá kia bên trên khắc gấn thừa dương hai chữ. Bãi qua thừa dương bia đá sau, chư tiên môn hai tên tụ khí tu sĩ chính là như ngày xưa đồng dạng rời đi đậu phủ, tiến về hoang lâm bên trong tìm kiếm dữ liệu. Đợi đến hai người sau khi đi, Cố Bồ Vi chính là chậm rãi đi ra đã tọa nhập định chi địa. Hắn đi vào phòng trước, ngồi ở một phương bổ đoàn bên trên, sau đó liền như thế ngựa đầu nhìn chăm chú lên kia trên đài cao trưng bày địa đá, trên mặt thỉnh thoảng sẽ còn lộ ra vui mừng ý cười. Tại quá khứ Dương thị chưa từng đóng đô Tây Bắc thời đại, căn bản không người biết được, cũng không có người để ý chỗ này vùng biên cương hoang lầm, cùng trong đó tồn tụ một phái không quan trọng truyền thừa. Cố Vô Vi tu luyện gần trăm năm, sớm đã xem quen rồi quá nhiều nhân thế ấm lạnh, nhận rõ hiện thực băng lãnh cùng tàn khốc, cũng tiếp nhận chính mình thiên tư yếu ớt, con đường khó tiến sự thật. Tại kiến lập Trượng Thiên môn 30 năm trước bên trong, hắn đã sớm đã thành thói quen loại này tầm thường, vắng vẻ vô danh chật hái, cũng chưa từng cảm thấy mình có thể tham dự tiến cả tòa thương lan Tây Bắc lịch sử tiến trình bên trong. Tại Cố Vô Vi nghĩ đến, bất luận cái này thương lan đại thế như thế nào biến nào, Tây Bắc quân hùng như thế nào chiến đấu, cũng cùng hắn vị này Hoang Lâm tụ khí tiểu tu quan hệ không lớn. Nhưng mà, nhường Cố Vô Vi tuyệt đối không ngờ rằng chính là, ngay tại cách nay hơn 10 năm trước, một vị lạ lâm tu sĩ bỗng nhiên tới hẳn, lại là cải biến trong lòng của hắn phần này thâm căn cố đế ý niệm. Tiên tu sĩ kia tu vi rất cao, nắm giữ tụ khí hậu kỳ cảnh giới, lần đầu gặp gỡ có thể cho Cố Vô Vi dọa cho phát sợ. Nếu không phải còn có hai tên đệ tử tại sau lưng, hắn đều sắp nhịn không được tại chỗ quỳ xuống đến cho đối phương đi bái lễ. Bất quá, tên này bỗng nhiên đến tham tu sĩ cũng không có làm khó bọn hắn. Hắn tự xưng là tới từ một cái tên là Đông Lai tông Tây Bắc đại phái, cùng ba người hoàn lễ về sau, chính là cùng bọn hắn dạng thuật trước mắt Tây Bắc chi địa tình thế. Cũng là ở thời điểm này, Cố Vô Vi vừa mới biết được, có một nhà tên là Dương thị gia tộc quyền thế, đã hoàn thành đóng đô Tây Bắc sự nghiệp bao lớn, trở thành phương này thương lan vùng biên cương thực chất trên ý nghĩa thống ngự người. Về sau tên này Đông Lai tông tu sĩ chính là hỏi qua nơi đây môn phái truyền thừa cùng ba người tục danh, cùng đem nó đăng ký tại một phần sách danh sách bên trong. Cố Vô Vi tu hành hơn 10 năm, cũng còn là lần đầu tiên nhìn thấy loại tình huống này. Cái này tại quá khứ hoàn toàn chính là không cách nào tưởng tượng chuyện, chính mình một cái lập hộ sa xôi chi điệu tụ khí tiểu tu, trong môn tính cả chính mình tổng cộng cũng liền ba người, có tại được gì có thể bị Tiêu Dương thị gia tộc quyền thế ghi lại tính danh nền bóng. Bất quá, mặc dù đối với chuyện này cảm thấy ngoài ý muốn cũng có chút mà mịt, nhưng khi nhìn đối phương ở đẳng kia sách bên trên viết xuống cố vô vi hoàng lâm trưởng thiên môn môn chủ kim đạm pháp tu đạo thấu ngắn ngủi một hàng chữ sau, trong lòng của hắn vẫn là không thể tránh khỏi dâng lên một vẻ mê ngông nhiệt ý nguyên lai like như hắn như vậy cả đời bị dưỡng, không có chút nào xem như người cũng có thể có tại một thời đại nào đó trong lịch sử, lưu lại tính danh cơ hội. Song xôi việc này về sau, tên này Đông Lai tông tu sĩ liền đem món kia Thừa Dương bia đá, cùng một phương phù hợp giao cho Cố Bovi, cũng liên tục căn dặn hắn về sau nhất định phải xiêng năng tế bái. Cố Bovi tự nhiên liên thanh đáp ứng việc này, biểu thị nhất định sẽ theo cao tu dặn dò làm việc. Đưa tiếng người này về sau, Cố Bovi lập tức liền đem Thừa Dương bia đá đặt tới phòng chức đại cao chính giữa. Đây là hắn tự học nói đến nay, lần thứ nhất cảm nhận được chính mình tồn tại cùng sở tu đạo thống được đến người bên ngoài tán thành. Loại kia khó nói lên lời thương cảm chi tình cho dù tại hôm nay hồi tưởng lại, cũng vẫn là y hệt năm đó như vậy rõ ràng. Mà đợi đến Cố Vô Vi sau đó mở ra phương kia phù hộ, thấy được trong đó ba tấm phù lục về sau, càng là trực tiếp kích động tới toàn thân run rẩy lên. Bởi vì cái này ba tấm phù lục, mỗi một chương đều là tụ khí hậu kỳ cấp bậc. Tuy nói chỉ là thứ phẩm, nhưng này cũng tương đương với tu sĩ tụ khí thấp trọng tu sĩ tiêu chuẩn. Phải biết Cố Vô Vi chính mình tu hơn nửa loài người, cũng mới miễn cưỡng đạt tới tụ khí tứ trọng trình độ, có cái này ba tấm phù lục nơi tay, chẳng khác nào nhường hắn chống đỡ nhiều hơn 3 phần biển siêu trước mắt cảnh giới áp chủ bài thủ đoạn. Cái này ba tâm phụ lủng, bất luận là đặt ở lúc ấy Đà Sa rời Man tộc chi địa độc lập Dương thị, vẫn là Tây Bắc đại phái Đông Lai tông, vậy cũng là liền chín châu mất sợi lông cũng không tính độ vận. Nhưng là đối với Cố Vô Vi dạng này, tầng dưới chốt nhất tu sĩ tới nói, lại có thể trở thành như là thân gia tính mệnh đồng dạng trọng yếu chi vật. Tuy nói Cố Vô Vi chưa bao giờ từng thấy Dương thị bất luận một vị nào tiền bối cao tu, nhưng ở Đông Lai tông tu sĩ đến, cũng ban thưởng địa đá phù pháp về sau, Cố Vô Vi trong lòng cũng đã đối nhà này tân tân tây bắt chúng chủ, sinh ra tuyệt đối tán đồng cùng kiên định ủng hộ. Từ đó về sau, Mỗi ngày ngoại trừ định thời gian xác định vị trí đạt tọa tu hành, Cố Vô Vi yêu thích nhất, liền thành tĩnh tọa phía trước trong sảnh, nhìn qua trên đài cao thừa dương địa đá cười ngây ngô a hắn luôn cảm giác, chỉ cần nhìn xem đạo thạch này địa, chính mình liền tựa như cùng kia dương thị gia tộc quyền thế buộc ở cùng nhau như thế. Cố Vô Vi cứ như vậy từ buổi chưa làm được mặt trời lặn đang lúc hoàng hôn, tính toán thời gian chính mình kia hai tên đồ đệ cũng hẳn là tìm thuốc trở về mới lạ. Là... Đang đang đang. Sư phụ, sư phụ. Cố Vô Vi đang suy nghĩ ban đêm muốn thế nào cho hai người dạng đạo thời điểm liền đột nhiên nghe được động phủ bên ngoài truyền đến tiếng bước chân dồn dập, còn có hai cái đệ tử kinh hô. Chương 186, trên trời hạ người chương 186, trên trời hạ người đứng. Chuyện gì như thế kinh hoàng. Thế nhưng là con xúc sinh kia lại rời núi. Cố Vô Vi đứng người lên, hướng hai tên hoảng hảng chương chương đệ tử dò hỏi. Cái này hoang lâm chi địa, ngoại trừ ba người bọn họ loại tu sĩ bên ngoài, trong núi còn ở một cái trữ yêu. Con yêu thú này cũng coi là Cố Vô Vi đối thủ cũ, từ lúc hắn đến chỗ này, một người một thú cách mua bên trên 3 năm 5 năm liền muốn tranh đấu một trận. Không. À đúng, hắn không phải Thương Dịch Sơn dường như thấy cái gì đáng sợ sự vật, giờ phút này ngay cả nói chuyện cũng có chút đập nói lẫn bạn. Cố Vô Vi thấy thế chính là không khỏi lông mày cau lại, sau đó đưa tay đánh ra một đạo An Thần Thuật pháp, để cho mình cái này đại đồ đệ tỉnh táo mấy phần. Từ từ nói, đến cùng chuyện gì xảy ra? Sư phụ, ta cùng sư đệ vừa mới lên núi tìm thuốc lúc, nhìn thấy, nhìn thấy trên trời hạ người cái gì? Trên trời hạ người? Cố Vô Vi sau khi nghe xong chính là đầy mắt nghi hoặc, nhiều năm như vậy tu luyện số tới, vẫn là lần đầu nghe được như thế cái cổ quái tuyệt pháp. Thương Dịch Sơn nhẹ gật đầu, Sau đó cố gắng ngăn chặn trong lòng hoảng sợ chi ý, tiếp tục nói, ta cùng sư đệ Sa Sa nhìn thấy, trên trời giống như có đồ vật gì tại rơi xuống, nhất thời Hiếu Kỳ liền tiến đến xem xét. Kết quả đến gần nhìn lên, mới phát hiện kia trên trời rơi xuống tới, đều là ít nhân thuộc chân người, còn có các loại bị thứ gì cắt nát thi khối thân thể tàn phế. Nghe được nơi đây, vừa mới cố vô vi trên mặt chính là lộ ra vẻ nghiêm túc, nói tiếp, "Sau đó đâu?" Ta cùng sư đệ tuy là có chút sợ hãi, nhưng bởi vì thần thức cảm ứng được trong núi còn có khác đột tĩnh, liền tiếp tục Lại hướng bên trong rọ sét một đoạn đường dịch sơn nắm chặt run rẩy song quyền, nhìn về phía mình sư phụ nói rằng: "Sư phụ, chúng ta thấy được cái địa trừ yêu, có thể khi đó, nó, nó đã không có sinh cơ sau đó, chúng ta tại thi thể của nó bên trên, nhìn thấy ba cái không có thân thể lộ người." Ngay tại, huyết nhục của hắn nghe xong chính mình đại đồ đệ giản thuật, Cố Vô Vi cũng là ý thức được việc này không tầm thường. Trước đây ma tu chui vào chính đạo, náo ra những cái này độc tính, hắn cũng tại mấy lần ra ngoài đi hướng phường thị thời điểm có chỗ nghe thấy. Nhưng cho dù là năm đó ma mắt nhất là hung hăng ngang ngược thời điểm, cũng không có cái nào ma tu chuyên đi vào mảnh này hoang lâm chi địa làm loạn. Bởi vì nơi này thực sự quá lệnh, trước không đến phía sau thôn không đến cửa hàng, không có bất kỳ cái gì tu sĩ thế lực tụ tập, cũng không có cái gì tài nguyên tu luyện có thể cắt đoạn. Ở đằng kia trong vài năm, cũng là có mấy cái ma tu ý đồ tới hoang lâm ẩn nốt tránh đầu sóng ngọn gió, nhưng đều không trở bọn hắn tiến vào hoang lâm khu vực, liền đã bị chôn vùi nằm ở trung quanh khu vực trừ ma đội đội bắt. Cho nên mãi cho đến hiện nay, Cố Bộ Vi sư đồ ba người cũng đều chưa từng chân chính cùng ma tổ tu sĩ từng có tiếp xúc. Hẳn là kia trong truyền thuyết ma tu bất dạ. Trước đây Dương thị suất Tây Bắc chúng tu tổ kiến trừ ma đội, đuổi bọn hắn tiến hành đại quy mô đặc kích, bắt. các ngươi nhìn thấy những cái kia, cho là việc này để lại cá lơ lửng. Cố Bô Vi hơi chút suy nghĩ, lại hướng đại đồ đệ của mình hỏi, "Dễ Sơn, ngươi nói gặp ba người kia đầu, trên người bọn họ khí tức như thế nào?" "Khí tức cũng không có mạnh cỡ nào, đều chỉ là tụ khí tam trọng trên dưới dáng vẻ, nhưng này cảnh tượng quá mức kỳ dị, ta cùng sư đệ không cũng có còn dám tùy tiện tới gần, trước hết trở về cáo tri sư phụ ngài." "Các ngươi làm không sai, những cái kia ma tu hết sức dã hoạn, nhưng phải muốn coi chừng ứng phó mới lạ." Cố Bô Vi nhẹ gật đầu. Sau đó tiến vào động phủ chỗ sâu, đem món kia phù hộ băng tại trên thân, trở lại phòng trước sau chính là cùng hai tên đồ đệ nói rằng, "Đi, mang visor đi xem một chút kia trong núi tình huống." Ai? Hai tên đệ tử đội vàng hướng thanh, sau đó liền dẫn Cố Vô Vi một đường chạy gấp, hướng phía kia trong núi bước đi. Ba khác về sau, Cố Vô Vi dương mắt, cũng đã có thể nhìn thấy hai cái đệ tử trong miệng lời nói, nhưng cái kia từ trên trời giáng xuống thân thể tàn phế tay cụt, chỉ có điều lấy tu vi của hắn, còn không cách nào thấy rõ những này cổ quái chi vật bầu ngỡn, chỉ biết là từ trên biển mây đến rơi xuống, tiến vào trong núi. Ven đường bọn hắn cũng là thấy được không ít tàn mát các nơi tàn thi, đều đã là chết hẳn trạng thái. Sư phụ, ngay ở phía trước, tới gần chỗ kia chứa yêu thi thể chỗ, Cố Vô Vi liền cũng thả chậm lại bước chân. Hai người các ngươi ở chỗ này chờ, ta đi xem một chút tình huống." Gian xếp đệ tử một tiếng, Cố Vô Vi chính là một người thận trọng hướng về phía trước tìm kiếm mà đi. Quá trình bên trong, hắn trong tay áo một tay gắt gao nắm chặt một trường kim cương vũ, để phòng có ma tu dống nhiên tập kích. Đợi ngày khác xuyên qua trước mặt một mảng lớn hoang lâm bụi tây, cách một tòa mộ đất, liền có thể xa xa trông thấy kia chứa yêu thi thể. Lúc này kia chư yêu thi thể đã biến như là thây khô đồng dạng, lại không bất kỳ huyết khí lưu lại. Không có, đã chạy đi chỗ khác sao? Cố Vô Vi không có tại chư yêu trên thân thể nhìn tới hai cái đệ tử nói tới đầu người, thế là đang quan sát một phen qua đi, hắn chính là lượn quanh một vòng, từ kia cạnh chậm chậm mò tới cái này chư yêu thi thể phụ cận. Tại khoảng cách này, hắn mà có thể thấy rõ ràng, tại con yêu thú này ngực, bụng, có ba cái địa phương, có hết sức rõ ràng vết cắn. Cố Vô Vi sau đó đem thần thức thả ra, dự định xâm nhập chư yêu thể nội dò xét một phen. Nhưng lại tại thần thức của hắn chạm đến yếu tố này, thân thể nháy mắt, một cô cực đoan bạo ngược huyết sát ý niệm liền theo thần thức truyền vào não hải. Hoa wow. a, Cố Vô Vi tại chỗ bị dọa đến hét lên một tiếng, ngã ngồi trên mặt đất. Hô ha, hô. Vừa rồi, kia là hắn đầy mắt hoảng sợ, sắc mặt đã có mấy phần trắng bệnh chi tướng, hoàn toàn không còn dám hồi tưởng vừa mới trong đầu chớp động hình tượng. Hậu kỳ, ít nhất cũng là tụ khí hậu kỳ, chúng ta không phải là đối thủ Cố Vô Vi cố gắng lắc lắc đầu, cố gắng khống chế trong lòng sợ hãi, chậm một hồi lâu vừa mới bình phục lại nỗi lòng. Đúng lúc này, Hai cái đệ tử cũng từ dưới núi chạy đến nơi đây, Cố Vô Vi nguyên cho là bọn họ là nghe được chính mình kêu sợ hãi, đến đây hỗ trợ. Kết quả hỏi một chút mới biết được, hóa ra là hai người phát hiện, kia Ma Tu đã chạy đến dưới núi chốn kia thôn xóm đi làm loạn. "Sư phụ, dưới núi trong thôn tất cả đều là phàm nhân, rơi vào kia hút huyết nhục Ma Tu trong tay, tất nhiên không có đường sống, có thể nói. Sư phụ, chúng ta muốn hay không đi cứu cứu bọn họ?" Hai tên đồ đệ chính mình không quyết định chắc chắn được, chính là hướng Cố Vô Vi dò hỏi. "Cứu? Ngươi lấy cái gì cứu?" Liên dựa vào người kia to như hạt vừng tụ khí nhất chọn tu vi. Có biết hay không kêu ma tu cảnh giới gì? Tu khí hậu kỳ. Nghe được hai cái đệ tử lại còn mong muốn đi cùng kia tụ khí hậu kỳ ma tu đối nghịch, cố vô vi chính là tầm can ru lên, quát bắn nói. Thế nhưng là sư phụ, ngài dạy bảo qua chúng ta. Nhưng mà cái gì thế nhưng là? Cố vô vi lúc này cắt ngang nhị đồ đệ lời nói, chỉ vào hai người nói, một cái hai cái, cũng không nhìn một chút số tuổi mình bao nhiêu, thật coi chính mình vẫn là mười mấy hai mươi tuổi, kêu la chữ ma vệ đạo hiếp khách phải không? "Trong thôn phàm nhân tóm lại là muốn chết, chết sớm chết muộn đều như thế, chẳng lẽ tại các ngươi trong mắt, sống chết của bọn hắn còn có thể so cái mạng nhỏ của mình trọng yếu phải không?" Bị hắn như thế một khiển trách, hai cái đệ tử chính là cúi đầu xuống, không còn dám nhiều lời nữa câu. Cố Bồ vi đạo qua hai người một cái, sau đó lắc đầu, "Được rồi, được rồi, tranh thủ thời gian theo sư phụ đảo bệnh tránh thai đi thôi, này ma đã không phải là chúng ta có thể đối phó được, trước tạm rời đi nơi đây, lại tìm những biện pháp khác." Còi Bối nói qua ta có thể sống lâu trăm tuổi, vi sư năm nay mới 98, thế nào cũng phải sống thêm 2 năm mới được. Chương 187, Còi Bỏi nói, "Ta có thể sống lâu trăm tuổi." Chương 187, Còi Bỏi nói, "Ta có thể sống lâu trăm tuổi rốt lời." Hắn liền dẫn môn hạ hai cái đồ đệ từ một phương hướng khác lên núi đi ra ngoài. Nhưng mà chờ bọn hắn muốn rời núi thời điểm, lại phát hiện kia ma tu đã tàn sát xong cái trước thôn xóm, đi tới bọn hắn phía trước một chỗ không xa thôn xóm thu thập hết đủ. Nhìn qua kia bị nhen lửa dần cháy, nghe thôn dân kêu, kêu thảm cùng tiếng gào thét bên tai không ngừng, Cố Vô Vi chính là bất đắc dĩ thở dài một tiếng, lắc đầu, lại dẫn hai cái đệ tử thay đổi phương hướng. Đây không phải hắn không muốn cứu những thôn dân kia, thật sự là tu vi của đối phương quá mạnh, hắn cũng thực sự hữu tâm vô lực. Mà thôi mà thôi, rời đi trước Nam Lâm, đem việc này cáo tri những cái kia lại tông, đến lúc đó tự nhiên sẽ có người tới xử lý. Đưa Lương về phía ngay tại gặp thôn xóm, Cố Bô Vi lần nữa lắc đầu, trong lòng âm thầm suy nghĩ, đều là mệnh, Lão Thiên mắt không mở sự tỉnh, không có biện pháp. Nhưng ngay tại hắn vừa đi ra đi không có mấy bước, sau lưng lại là bỗng nhiên truyền đến một tiếng hài động kiến định la lên, Lão Thần Tiên sẽ tới cứu chúng ta. Nghe được xưng hô thế này loạt bập ai Cố bộ bị buổi đầu tiến lên thân hình chính là đột nhiên chỉ trệ, sau đó lại nghe được thôn lạc kia bên trong có càng nhiều đáp lời thành âm vang lên. Nói đúng, ngươi đừng muốn cản trở. Chờ trong rừng lão thần tiệt đối, ngươi liền chết chắc. Co như ngươi giết sạch chúng ta, lão thần tiên cũng đều vì chúng ta báo thù. Lão thần tiên pháp lực vô tận, ngươi cái này làm nhiều việc ác ma đầu, tất nhiên không có kết cục tốt. Ngươi, phốc soạn. Một đạo kình phong xé rách thanh âm qua đi, những thôn dân này kêu la thanh âm chính là bỗng nhiên dựng, sau đó liền lại là từng đợt tuyệt vọng tiếng kêu khóc không ngừng từ máu lửa sen lẫn thôn xóm bên trong vang lên. Thấy sư phụ của mình bỗng nhiên dừng bước, Đại Đô đệ thường dịch sơn môi khẽ nhúc nhích, hỏi: "Sư, sư phụ, chúng ta còn còn đi sao?" "Đi a, đương nhiên muốn đi." Cố Bồ vị cúi thấp xuống mắt xoay người, bỗng nhiên giơ ra hai tay, đem hai cái đồ đệ kéo đến trước lời mình, "Hai người các ngươi nghe kỹ cho ta, từ cái này đi ra ngoài, đem trong động phủ địa đá mang lên, hướng Tây Nam đi, bên kia là Đông Lai tông khu vực, nhất định phải đem hoang lâm trong núi chuyện đã xảy ra nói cho bọn hắn, rõ chưa?" "Sư phụ, vậy ngày đâu?" Ta bỗng nhiên nhớ tới một ít chuyện còn không có xử lý, "Trễ giờ sẽ đuổi theo các ngươi." Hắn như vậy qua loa lời cớ, tự nhiên là không bắt quá hai cái đồ đệ, kia nhị đệ tử lúc này liền là đỏ cả bề mặt, nắm lên nắm đấm nói: "Sư phụ, ngài không đi, chúng ta cũng không đi, chúng ta cùng ngài cùng một chỗ ba." Không chờ hắn nói xong, Cố Vô Vi chính là một cái bàn tay rút được trên mặt của hắn, "Lão tử Tân Tân khổ khổ đem các ngươi dạy dỗ đến, cũng không phải để các ngươi đi chịu chết." Nghe xong lời này, kia nhị đệ tử chính là bụm mặt khóc lên. "Người bây giờ khóc cái trứng, giữ lại chút khí lực đi đường a." Cố Vô Vi quát mắng một tiếng, Sau đó liền đem trên người mình món kia chứa các loại bốn liếng linh tài túi chứa vật, nhét vào đại đồ đệ Thượng Dịch Sơn trong tay. "Hào hào thu về, đây chính là vi sư góp nhặt nhiều năm toàn bộ gia sản." Thượng Dịch Sơn tiếp nhận túi chứa vật, tấm kia thế sự xoay vần mặt già bên trên lộ ra bi thiết chi sắc, "Sư phụ, ngài không phải nói, chế giờ sẽ cùng lên đến sao? Ta không hi vọng ngài xảy ra chuyện, ta hi vọng ngài có thể thật tốt còn sống người tiểu tử túi này, trong miệng lại không thể có hai câu may mắn lời nói sao?" Cố Bô Vi nghe vậy chính là im lặng liếc mắt, vừa mới không đều kể cho người, coi bói nói qua, "Sư phụ người ta có thể sống lâu trăm tuổi." ta bây giờ mới 98, cho nên vẫn chưa tới thời điểm chết, lần này nhất định có thể gặp giữa hóa lạnh." Hắn một mặt nói, một mặt run lên tay áo của mình, lại nói, "Ta cái này còn không có dương thị phát xuống đến 3 tấm bạo phù sao? Coi như thật không làm gì được kia ma tu, đi đường vẫn là không có vấn đề, hai người các ngươi liền chỉ quản chú ý tốt chính mình, cô cẳng ra bên ngoài chạy chính là." Cố Bô Vi nói xong, thấy hai cái đệ tử còn đứng tại nguyên chỗ không động đậy, nhấc chân chính là lại hướng bọn hắn đạp hai cước. Con ngốc đứng đấy làm gì? Một cái so một cái nhìn xem tăng mắt, cúp nhênh lên. Hai cái đệ tử minh bạch chính mình sư phụ tâm ý đã quyết, liền cũng không lại tiếp tục do dự bất định, theo thứ tự lướng Cố Vô Vi lễ bái qua đi, liền quay người hướng tây nam phương hướng chạy như điên. Xem như đi, Cố Vô Vi nhìn qua hai cái đồ đệ đi xa bóng lưng, trong ánh mắt chính là toát ra một vẻ an tâm chi sắc. Đi mau, bảo nhi, mang theo mọi người đi mau. Lúc này, sau lưng thôn trang lại có một tiếng la lên truyền đến, Cố Vô Vi quay người khí thế trong nháy mắt nhất chuyển, một cái lắc thân liền hướng phía bên kia vội vã đi. Lúc này trong thôn xóm, đã là một mảnh nhân gian luyện ngục giống như cảnh tượng. Vượt qua chín thành thôn dân đều đã chết bởi kia ba mặt ma tu chi thủ, bọn hắn đều không ngoại lệ, đều là tại bị mở lực mỗi bụng sau, lại bị sinh sinh hút khô huyết nhục mà chết. Dưới mắt, một vị nam tử trung niên đang giơ thảo xin phong tới Ma Tu, phía sau hắn có một cái 7, 8 tuổi lớn nam đồng, đang ôm một cái còn tại trong tã lót đứa anh. Nam đồng nghe được phụ thân la lên, chịu đựng trong mắt nước mắt ôm lấy muội muội hướng ngoài thôn chạy tới. Nhưng mà không chờ hắn chạy đến cửa thôn, phụ thân huyết độc tản chi cũng đã vượt qua đỉnh đầu của hắn, ngã ở phía trước. Phù, một đạo khí lãng chào lên, nam đồng lại giương mắt lúc liền thấy cái diện mục dữ tợn ba mặt ác ma đã đứng ở trước người mình. Đối phương không có bất kỳ cái gì nhân từ nương tay ý nghĩ, lấy tay chính là hướng đầu hắn đập tới. Nam đồng tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể nhắm mắt lại cắn chặt răng, đem muội muội bảo hộ ở dưới thân. Boành! Một trường đệm xuống, nhấc lên một hồi bụi mù. Cứng. Ba mặt ma tu ánh mắt thắc nghi, nhìn xem trước người lọn hồ sâu, nhưng không thấy cái kia nam đồng dấu hiệu. Hắn lập tức dương mắt nhìn hướng một cái phương hướng, liền thấy một bóng người nắm lấy nam đồng ngay tại hướng đông phi nước đại. Khó trách động tác nhanh như vậy, là dùng phụ lục a. Cố Vô Vi trên người phù pháp ba mang, hắn chính là minh bạch đối phương thi triển thủ đoạn, lớn tuổi chút, huyết khí cũng suy yếu lợi hại, bất quá, tóm lại là một cái tụ khí trung kỳ tu sĩ, an hết khẳng định sở so phàm nhân căn bộ. Nghiệm động ở giữa, cái này ba mặt ma tu chân hình chính là lóe lên mà đi, tại sở tu thân pháp gia chỉ dưới, chỉ là mấy hơi thở qua đi cũng đã chạy tới Cố Vô Vi sau lưng trăm trượng chi địa. Kim còn tránh. Cố Vô Vi khẽ quát một tiếng, quay người thi triển ra một bội kim quang thuật pháp, trong nháy mắt đem toàn bộ hoang lâm chiếu lên trong suốt. Bất quá chỉ là loại trình độ này thuật pháp, còn ngăn không được kia sau lưng ma tu. Chỉ thấy quanh người vết ảnh chớp động mà lên, mấy cái xe dịch ở giữa liền xuyên qua kim quang khu vực, tiếp tục hướng phía Cố Vô Vi đuổi theo. Phù lục hiệu quả tóm lại là có cực hạn, tại nạn thực lực trên lệnh phía dưới, qua nửa khắc thời gian, Cố Vô Vi vẫn là bị cái này Ma Tu ngăn cản đường đi. Bất quá khi nhìn thấy Cố Vô Vi trong tay ôm một đoạn quần áo rách nát, ba mặt Ma Tu vẫn là lộ ra mấy phần vẻ kinh ngạc. Không có nghĩ đến cái này mới vào tụ khí trung kỳ lão đầu, có thể tại hắn chưa từng phát giác dưới tình huống, đem hai đứa bé kia lặng lẽ đưa ra ngoài. Cũng được, tóm lại chạy không xa, ám trước cái nào đều như thế. Và Ma Tu cũng chưa từng soán suất việc này, gọi động trong lòng bản tay huyết quang chính là chạy theo Cô Vô Vi đánh tới. Tại tam trọng cảnh giới trên lệch thật lớn phía dưới, Cô Vô Vi cho dù sử xuất tất cả bộ liếng, cũng không thể nào là cái này Ma Tu đối thủ. Cho nên sớm tại vừa mới chạy thời điểm ra đi, hắn liền đặng nghị ký đối địch kế sách. Hắn đầu tiên là toàn lực thi triển Kim Quang chi pháp, đem chính mình toàn bộ thủ đoạn toàn bộ thả ra, tranh thủ kéo dài thêm cái này Ma Tu một hồi là một hồi. Tiếp lấy chờ đối phương phá vỡ chính mình tất cả thuật pháp, hắn chính là không chút do dự cầm bốc lên kim cơ phù, thúc dục tấm đùa này pháp Đường ba mặt ma tu một trường đạp xuống, bị tia kim cương phù pháp chi lực vững vàng đỡ lấy. Có tầng này phù pháp hộ thể, Cố Vô Vi chính là lại một lần nữa quay người hướng đông chạy trốn. Hứ, thủ đoạn con khưu ít. Ba mặt ma tu sắc mặt biến hóa, nếu không phải kia trồng chất không gian bên trong quá mức nguy hiểm, hắn làm sao đến mức để giải bện chi pháp đem thân mệnh hồn chia ra làm ba, khiến cho Tu Vi ngã xuống tình cảnh như thế. Nếu là có nguyên bản ngưng nguyên Tu Vi nơi tay, giết chết Cố Vô Vi cũng bất quá là hắn một ý niệm chuyện. Bất quá So với những cái kia trực tiếp tại không gian xuyên toa bên trong bị quấy thành toé thì cái khác đồng đạo so sánh, hắn đã coi như là tương đối may mắn. Hắn lập tức ngưng tụ mao pháp, lại một lần hướng phía cô Vô Vi đột nhào. Lần này, đợi đến kim quang phụ pháp tiêu tán thời điểm, cô Vô Vi chính là lại không lực ngăn cản cái này mà tu cường công, bị hắn một cái cổ tay chặt đâm xuyên qua lung lực. Khúc Ha cô Vô Vi ho ra một ngụm máu tươi, mặt lộ vẻ vẻ thống khổ, bắt đầu cầu xin tha thứ, tiền bối. Tha mạng, ta không dám, cũng không dám nữa. Ta biết rất nhiều tình báo cùng tin tức, ta có thể cho ngươi chỉ đường, ta phó thử Ba mặt ma Tu cười lạnh một tiếng, căn bản không để ý tới Cố Vô Vi cầu xin tha thứ, lập tức liền thi triển ra cái kia đạo huyết huyết độc thủ đoạn. Thân là nguyên bản nắm giữ Nương Nguyên Tu vi tu sĩ, hắn tự nhiên liếc mắt liền nhìn ra Cố Vô Vi nội tình, biết lão nhân này không có cái gì nền móng mối cảnh. Dưới mắt mở miệng cầu xin tha thứ, cũng mất quá là muốn kéo dài thời gian mà thôi. Sau một khắc, từng đạo huyết khí bắt đầu từ Cố Vô Vi thể nội bay ra, nương theo lấy hắn thống khổ kêu rên, bay vào Ma Tu kia ba tấm chư hoàn toàn dung hợp khuôn mặt bên trong. Tại vị này Ma Tu xem ra, Cố Vô Vi bây giờ liền đã là cùng người chết không khác nhưng hắn lại là không biết, tại Cố Vô Vi trong mắt, hắn cũng tương tự đã là một kẻ hấp hối sắp chết. Thừa dịp cái này ma tu đắm chìm trong hút chính mình huyết khí hưởng thụ bên trong lúc, Cố Vô Vi bỗng nhiên há miệng, đem sưởng đã đặt ở dưới lười khai sơn phủ thôi động mà lên, cứ như vậy mặt dán mặt bộ vào ba mặt ma tu trên thân. A! Ba mặt ma tu kêu thảm một tiếng, thân hình lúc này tung bay mà lên, Cố Vô Vi cũng vào lúc này ném xuống đất, nhưng hắn không có mày may do dự, Cố ném trước lực kịch liệt đau nhức xoay người mà lên, vọt tới ba mặt ma tu trước người chính là bất chấp tất cả đem mình lúc này có thể thi triển tất cả thuật pháp tất cả đều đập vào trên người đối phương, cho đến thể nội linh lực hoàn toàn hao hết, chính mình lại không bất kỳ hành động chi năng, vừa mới sủi lơ trên mặt đất. Ngươi, ngươi tu vi chưa khôi phục, lại liên tục gặp trọng thương ba mặt ma tu giờ phút này cũng là một bộ có xuất khí chưa đi đến khí trạng thái. Hắn đầy mắt không cam lòng quay sang, nhìn về phía cái này tóc trắng phơ lão tu, phát hiện hắn lúc này khẽ miệng mỉm cười một mặt thỏa mãn, liền càng là tâm hỏa lửa đốt. Coi bối nói, ta có thể. Sống lâu trăm tuổi cố vô vi sủi lơ nằm trên mặt đất, nhắm hai mắt lẩm bẩm nói Ngươi không phải chỉ tụ khí hậu kỳ tu vi, đúng không? Chỉ là bị lão phu ta nhặt được chỗ tốt, ha ha ha dùng ta kia 2 năm bảo nguyên, đổi lấy ngươi cái này ma đầu tính mệnh, thật đúng là kiếm lật ra a. Ha ha ha ha ha Cố Bô Vi cuối cùng cười lớn một tiếng, trên người sinh cơ cũng tại lúc này hoàn toàn tán mạn khắp nơi. Hắn lần này trước khi chết chí ngôn, tựa như một đạo lợi kiếm, đâm xuyên ba mặt ma tu tâm cảnh, nhường hắn trong nháy mắt gấp hỏa cùng tâm, 21 khiếu phun máu mà ra. Nguyên bản hắn là còn có cơ hội lại sống tạm một hồi, mà dưới mắt nhưng cũng theo sát lấy Cố Vô Vi bước chân, bước lên đầu kia đường hoàn tuyển. Chương 188, Tây Bắc Bố Phỏng chương 188, Tây Bắc Bố Phỏng Hoang Lâm một vùng diện tích không nhỏ, Thừa Dịch Sơn cùng sư đệ hai người một khắc đều không có nghỉ ngơi, chạy gần hai canh giờ mới đến khu vực bên ngoài. Từ Cố Vô Vi phân biệt thời điểm, bọn hắn liền biết mình sư phụ lần này đi tất nhiên dữ nhiều lành ít. Dưới mắt đi qua thời gian dài như vậy, còn không thấy hắn từ phía sau theo tới, 89 phần 10 đã gặp kia ma tu tộc thủ. Lấy bọn hắn trước mắt các lực, nếu là cứ như vậy đi đường xung dưới, chờ đến Đông Lai tông khu vực, ít nhất cũng phải muốn nửa tháng thời gian. Dựa theo trước đây bọn hắn thấy, ở trên bầu trời hạ nhân xu thế, chớ nói nửa tháng, chỉ sợ tiếp qua nửa ngày, liền lại sẽ tự động kia tử thi bên trong đàn sinh ra không ít mối ma đầu. Đuổi bọn hắn đem Hoang Lâm bên trong tin tức mang đi ra ngoài, đợi thêm tới Đông Lai tông cùng chế lực chung quanh có phản ứng, làm ra bố trí, đó chính là bỏ qua chặn đường những này vượt biên ma tu thời cơ tốt nhất. Có những thời giờ này, đã đầy đủ những cái kia ma tu khôi phục tu vi nhất định, cũng tiến hành bước kế tiếp hành động. Nếu như dựa theo tình huống như vậy phát triển tiếp, kia sau cùng kịch bản cũng chính là Tây bắt chính đạo thế lực hậu chi hậu giác, phát hiện ma đạo vượt biên. Kết quả phái người tới phát hiện bọn này mà tu sớm đã hình thành khí hậu, lấy Hoang Lâm làm cứ điểm có cực mạnh sức chiến đấu, hơn nữa còn có khá cao một bộ phận ma đầu, đã lặng lẽ rời đi Hoang Lâm, tiến vào Tây Bắc cái khác khu vực làm loạn. Đối loại cục diện này, còn muốn trong thời gian ngắn đem cái này vòng ma mắt trấn áp xuống dưới, cũng đã là chuyện không thể nào. Đợi đến bọn này ma đạo tiên phong trì hoãn đầy đủ thời gian, đầu này chuyển tông thông đạo càng ngày càng ổn định, liền sẽ có số lượng càng nhiều, lại tu vi cao hơn lại ma đầu, thông qua con đường tắt này giáng Lâm Tây Bắc. Nếu như bây giờ loại tình huống này là phát sinh ở 20 năm trước Tây Bắc, kia cả sự kiện hướng đi cơ bản liền sẽ như trên thuật động dạng diễn tiến. Cuối cùng toàn bộ Tây Bắc vùng biên cương thế tất sẽ luân hãm, toàn bộ chính đạo phía sau cũng biết bởi vì mà môn trận này vượt biên tập kích bất ngờ hiến cho dung chuyển công trừ. Bất luận cuối cùng trận này tập kích bất ngờ có thể hay không công thành, chỉ cần có thể đảo loạn chính đạo một phương trận cước, Bạch Đế mưu đồ việc này mục đích chính yếu nhất cũng liền đạt đến. Bất quá, chính như vừa mới lời nói, đây là sẽ chỉ ở 20 năm trước Tây Bắc mới có thể phát sinh cố sự. Thương Lan Đông Nam Hán Hải Ma Tổ, bởi vì Bạch Đế cùng Vô Thượng tại Ma Đế Khô chủng bên trong gặp nhau, là trận này hai đạo tiền tranh sớm chôn xuống phù bút, sinh ra vô tận biến số. Nhưng đối đối ứng, hơn 40 năm trước, làm hai tên tiểu tộc tu sĩ tại bí cảnh được bảo, quyết tâm đem ra tộc chuyện ra thành trấn tự lập thời điểm, liền cũng như một cái nho nhỏ hồ điệp vô cánh, nhường chỗ này tây bắc vùng biển tường, thậm chí toàn bộ Thương Lan chính đạo phát triển uy tích, đều tại im hơi lặng tiếng ở giữa lặng yên phát sinh biến hóa. Có sư phụ sắp chia tay chi lệnh mang theo, cho nên Thượng Dịch Sơn cùng sư đệ hai người trên đường cũng không dám trì hoãn dự phần. Chỉ cầu mau chóng đem Hoàng Lâm bên trong ma mắt tin tức mang đến ngoại giới. Tầm nửa ngày sau, khi sắc trời dần dần muộn, hai người rốt cục đi ra Hoàng Lâm khu vực bên ngoài, đi tới ngoại rừng bên dòng suối. Bởi vì thời gian dài không gián đoạn đi đường, lại thêm hai người bọn hắn bản thân tu vi liền không cao, lúc này cũng đều đã mệt đến mất ngư. Chạy đến nơi đây, hai người chính là đã liền cất bước khí lực đều gần như không còn, chỉ có thể ở bên dòng suối tạm làm điều tức chỉnh đốn, chờ khôi phục mấy phần linh lực, lại tiếp tục đi đường. Chỉ là bọn hắn cũng không nhiều biết, tại chính mình vừa mới đến đầu này bên dòng suối thời điểm, cũng đã có một đạo lận nút trong bóng tối ánh mắt quá chặt bọn hắn. Tu khí sơ kỳ, từ Hoang Lâm bên trong đi ra, là kia. Bóng ma bên trong, một tên tu khí hậu kỳ tu sĩ lấy ra một phần sách, đọc qua sau một lúc dừng ở trong đó một tờ bên trên, a là trưởng thiên môn hai tên đệ tử, xem ra năm đó cái kia chưa nhập đạo nhị đồ đệ, hiện tại cũng thành công tu khí. Tại xác nhận hai người thân phận về sau, tên này nút trong bóng tối tu sĩ trong lòng cũng là dâng lên mấy phần ý tò mò. Bởi vì lấy hai người vừa mới đi đường chẳng thái, rõ ràng là có việc gấp mang theo, không giống bình thường như vậy đi lướn phường thị tiến hành giao dịch dáng vẻ. Chẳng lẽ là kia Bô Vi lão đạo tỏ tận? Trong lòng của hắn hơi chút phòng đoán, lập tức liền thân hình thoát một cái, giở đi ẩn nút chỗ kia bóng ma chi địa, hướng về hai người đi đến. Thương Dịch Sơn tu vi muốn hơi cao chút, trước một bước phát hiện có người tới gần. Hắn còn tưởng rằng là Hoang Lâm bên trong ma tu đội theo ra tới, lúc này liền là vẻ mặt kinh hãi, kéo lên một cái bên cạnh còn chưa từng phát giác sự lệ, liền phải nhảy vào trong khe nước. Chỉ bất quá đám bọn hắn cùng kia bóng ma tu sĩ tu vi chênh lệch quá lớn, không đợi phóng người lên hình, cũng đã bị đối phương thi triển một đạo phương pháp sản xuất thô sơ theo trên mặt đất. Hai vị trời có bối rối, ta cũng không phải là qua đường kẻ xấu. Bóng ma tu sĩ lập tức tiến lên cùng hai người giải thích. Thường Dịch Sơn nghe tiếng liền cũng lấy lại bình tĩnh, sau đó nhờ ánh trăng thấy rõ trên người đối phương quần áo. Khi nhìn thấy người này ống tay áo cái kia viền vàng màu lót đen dương chữ, còn có hai bên đùi vai bắt mắt trừ ma cùng vệ đạo đồ án, Thường Dịch Sơn tại thở một hơi dài nhẹ nhõm đồng thời, cũng lại không cách nào áp chế tâm tình sôi động. Tiền bối, Hoàng Lâm bên trong xuất hiện ma đạo hứng vị. Ngay tại trong tôn trại ăn người làm loạn. Sư phụ đem ta hai người đưa ra đến, chính mình đi cùng ma đầu kia làm đấu. Cậu ngài đi triệu lấy chúng ta sư phó a." Thương Dịch Sơn quỳ rạp xuống đất, trên mặt nước mắt tứ chảy ngang, không ngừng hướng trước mặt tu sĩ giơ đầu. Tại hắn nói chuyện thời điểm, bên cạnh vị sư đệ kia cũng là hồi phục lại nhìn đến, lôi vàng từ trong túi quần lấy ra món kia thừa dương bia đá, giơ cao khỏi đỉnh đầu đưa tới người kia trước mặt. Nghe được lời ấy, tên này lệ thuộc vào Tây Bắc trừ ma đội tu sĩ cũng là lộ ra vẻ kinh nghi, ngươi nói cái gì? Hoang Lâm bên trong có ma tu làm loạn? Làm sao lại thế? Toàn bộ bên rừng một bụng, tính cả ta, ba khu điểm vị đều có người đóng giữ, chưa từng phát hiện có ma tu xâm nhập động tình a. Loại này xác định vị trí phòng thủ đô chí là từ trừ ma đội lúc đầu thành lập thời điểm, liền từ Dương thị chủ đạo bố trí xuống tới. Về sau trừ ma đội cơ bản trấn áp Tây Bắc Ma Mắc về sau, toàn cảnh đề phòng đặng cấp hạ xuống, Dương thị liền tại ngoại sáng bên trên hủy bỏ cái này một cơ chế. Nhưng vì phòng ngừa giắc rối có thể xuất hiện, ngầm, Dương Linh Thanh vẫn là cùng những nhà khác thế lực lớn hạ lệnh, âm thầm bảo lưu lại một bộ phận dưới cái nhìn của nàng là trọng yếu hơn đóng giữ địa điểm. Đây cũng chính là vì sao, rõ ràng Tây Bắc đã rất nhiều năm không thấy ma tu ngoi đầu lên, nhưng ở cái này Bắc bộ Hoang Lâm bên ngoài, Từ Dịch Sơn hai nóng còn có thể nhìn thấy trừ ma đội tu sĩ thân ảnh. Những người này tu vi mặc dù đều không thế nào cao, nhưng so với phiên khu vực này bản địa tu sĩ chỉnh thể trình độ lại là cao hơn ra không ít. Tại bây giờ cái này đối lập ổn định cục diện phía dưới, có dạng này thường chú cảnh giới lực lượng, liền đầy đủ ứng đối tuyệt đại đa số đột phát tình trạng. Nếu như về sau tất cả thái bình bệnh dĩ nhiên tốt hơn, nhưng thường nói không sợ nhất vạn chỉ sợ bao nhất. Dương Linh thành xem như Dương thị gia chủ, cũng là bây giờ tây bắt chi địa trên thực chất người cầm lái, lấy nàng nhu trí quyết đoán, đương nhiên sẽ không có bất kỳ một chỗ sơ hở cũng tứ dãn. Bộ này âm thầm để phòng cơ chế xác thực muốn đầu nhập rất nhiều nhân lực vật lực đến tiến hành duy trì, khả năng thẳng đến trận này hai đạo đại chiến đánh xong cũng sẽ không có cái gì tính thực chất hiệu quả. Chỉ khi nào gặp đến hôm nay dạng này tình huống đột phát, cái này một máy dự báo chế mà có thể đưa đến cực kỳ mấu chốt tác dụng. Chương 189, truyền tin tiếp sức chương 189, truyền tin tiếp sức tiền bối. Ma tu không phải từ bên ngoài tới, là là từ trên trời tới. Ta biết khả năng này nghe có chút ly kỳ, nhưng ta có thể đối với Thừa Dương Bia Đá phát thế, ta sau đó nói đều là thật. Hoang Lâm chỗ sâu Trên trời giống như mở cái lỗ thủng, không ngừng rơi xuống lấy xác người, ma đầu kia chính là từ trong đống xác chết bò ra tới. Thường Dịch Sơn tiếp tục hẽ một nói, "Ta cùng sư đệ phát hiện trước nhất, thấy được ba người đầu giết trong núi Trư Ưu, tại nuốt lẫn đủ, về sau chúng ta trở về đem việc này cáo tri sư phụ." Hắn trôi qua về sau, kia ma tu liền đã đoàn tụ hình thể, bắt đầu ở trong rừng trong thôn Lạc trắng trận tàn sát phàm nhân rồi. Trên trời tại rơi xác người. Nghe xong Thường Dịch Sơn giản thuận, tên này trừ ma đội tu sĩ trong mắt như cũng tràn ngập nghi ngờ, nhưng nhìn xem bên cạnh sư đệ trên tay bưng lấy thửa dương địa đá, vẫn là quyết định kêu gọi hai tên đồng liêu tới đây hắn lấy một phương pháp bản truyền tin, đại khái hai canh giờ về sau, vị thứ hai trừ ma đội tu sĩ truyền đến. Tại giảng yếu tự thuật một chút tình huống trước mắt về sau, cái kia lúc đầu phát hiện Thường Dịch Sơn hai người trừ ma đội tu sĩ liền đi đầu tiến vào hoang lâm điều tra. Đợi đến ngày thứ 2 giờ thì, tên thứ ba trừ ma đội tu sĩ cũng chạy tới đầu này bên dòng suối. Hiểu rõ đại khái tình huống về sau, hai người liền bắt đầu thương nghị bước kế tiếp đối sách, cũng chuẩn bị mang theo Thường Dịch Sơn nhị nhân chuyển rời đi nơi khác. Thử mà đúng lúc này, trên thân hai người mang theo pháp bản đột nhiên phát ra bén nhọn mã thanh âm rồ rượp. Bọn hắn đem pháp bản lấy ra, Trên phía trên lấp lóe bắt mắt hắc quang, trong ngáy mắt chính là thần sắc đại biến. Loại này đặc thù truyền tin pháp bản, là từ Dương thị trong thánh địa Lạc Trế, cũng phát xuống cho tất cả trừ ma đội tu sĩ. Nó cũng không có truyền lại nội dung cụ thể năng lực, nhưng lại có được tựa xa truyền lại pháp bị, cùng truyền tin ổn định hữu điểm, tại tu sĩ số lượng khủng lồ trừ ma trong đội vô cùng thực dụng, hoàn toàn có thể thỏa mãn thường ngày nhu cầu. Tại trừ ma đội thành lập về sau, Dương thị chính là định ra ngũ trọng cảnh giới đẳng cấp, lấy nhan sắc phân chia, theo thứ tự là bạch, thanh, đỏ, tử, hắc, để mà truyền đạt sự kiện trình độ trọng yếu cùng uy hiếp lớn nhỏ. Lâm pháp bản sáng lên mày quang, đã nói lên có chút thường ngày tính sự vụ cần xử lý, đồng thời cũng không kín áp, không có nguy hiểm gì. Thanh quang thị đại biểu nói chung đạt tụ đột phát sự kiện, nhưng tổng thể mức độ nguy hiểm cũng không cao. Mà tới được ánh sáng màu đỏ cấp bậc, là thuộc về tương đối khẩn cấp tình thế, nhận truyền tin tu sĩ nhất định phải lập tức làm ra hành động, tiến về truyền tin vị trí tiến hành trợ giúp. So với nghiêm trọng hơn cấp 1 tử quang, liền biểu thị tình thế đã vô cùng nguy cấp, ở vào mất khống chế bên dưới, không còn là mấy tên trừ ma đội tu sĩ có thể giải quyết vấn đề, nhất định phải có thống lĩnh cấp bậc nhân vật tham dự trong đó. Đến mức tầm cao nhất Hắc Quang, liền mang ý nghĩa phát hiện đủ để uy hiếp toàn bộ Tây Bắc giang nguy cấp bậc cao nhất nguy hiểm. Đồng thời, làm Hắc Quang tại truyền tin pháp trên bản sáng lên thời điểm, cơ bản cũng liền mang ý nghĩa kia truyền tin người đã là dự định cùng đối phương liên mạng. Cái này, cái này sao có thể? Về sau bị kia trừ ma đội tu sĩ đẩy mắt trừng kinh, dường như có chút không dám tin tưởng mình nhìn thấy tất cả. Cấp bậc cao nhất phong hiểm, cho nên nói, bọn hắn mới vừa nói những chuyện kia, đều là thật. Ma đạo chân thông qua được một loại nào đó chúng ta chưa từng biết được thủ đoạn, tiến vào hoang lâm bên trong. Một vị khác trừ ma đội tu sĩ sắc mặt nghiêm trọng, lập tức liền cùng bên cạnh Đồng Liêu nói: "Thân ngươi phát tốt, đi đúng nhanh, ngươi đi trước, nhất định phải đem phần này cần cấp tình báo mau chóng truyền về trụ sở." "Ha, ngươi có ý tứ gì?" "Ta đi trước, vậy còn ngươi?" Cái kia trừ ma đội tu sĩ hít sâu một mạch, lại lần nữa mở mắt lúc trong ánh mắt chính là hiện ra vẻ kiên định, nếu như hai người bọn hắn mang về tình báo không có sai, yêu ma tu tại đến Hoang Lâm trước tiên, đều là tương đối hư nhược trạng thái. "Ngươi nói là?" "Đúng, ta muốn bắt lại cơ hội này đi chặn giết bọn hắn, không thể để cho bọn hắn có cơ hội trở dọc." Trương đạo hữu quyết ý từ chiến, tất nhiên cũng là ôm ý nghĩ như vậy, ta muốn đi giúp hắn. Thấy vị này đồng liêu tâm ý đã quyết, cái kia về sau trừ ma đội tu sĩ liền cũng không nói thêm gì nữa, tại đầy cõi lòng kính ý hướng phía hắn đi qua thi lễ sau, liền nắm lên thượng dịch sơn hai người hướng về phía Nam trụ sở chạy gấp mà đi. Giờ phút này, hai thân ảnh tuy là lưng quay về phía mà đi, nhưng trong lòng bọn họ chỗ có mang tiến niệm lại là đồng quy một chỗ. Cùng lúc đó, trong lâm bên trong, đáng chết, không phải nói nơi này không có tu sĩ khác sao? Sao đến trừ ma đội tới nhanh như vậy? Chớ nhiều lời, tranh thủ thời gian làm thịt người này. Đi nơi khác ngồi bổ huyết khí, ta còn có thể ngửi được không ít người sống mùi vị đâu. Cố vô vi cùng kia ba mặt ma tu bỏ mình chi địa cách đó không xa, hai tên trước đây không lâu may mắn thông qua không gian truyền tống cũng sống sót ma tu, đang lấy vây kiến chi thế, hướng cái kia trước một bước tiến vào nơi đây trừ ma đội tu sĩ phát động công kích. Hai người này một cái nửa thân thể cũng bị mất huyết nụ, chỉ tồn bạch cốt ơ mù, một người khác thì là mất hai chân, lép lại cái khắc tàn thi cánh tay đến bảo trì đứng thẳng. Đặt ở trước đó, bọn hắn cũng là cùng vừa bắt đầu ba mặt ma tu như thế, đều có ngưng nguyên cảnh tu vi. Nhưng ở xuyên qua kia hung hiểm dị thường không gian thông đạo về sau, tu vi cũng là chợt hạ xuống đến tụ khí hậu kỳ tiêu chuẩn. Cái kia họ Trương tu sĩ giờ phút này đã toàn thân đẫm máu, từ đầu đến chân nhìn xem đến đều không có mấy đạo tiền ngon, ngay cả bộ mặt đều bị xé rách hạ một nửa làn ra, lộ ra da đỏ tươi huyết đục. Ha ha ha, hôm nay có ta tại, hai người các ngươi cẩu tạm chủ chính là cái nào đều không đi được. Họ Trương tu sĩ dần ra lấy trên mặt khiêu động huyết đục, lộ ra một vẻ có chút giữ tợn người lạnh, lại lần nữa gọi độc linh lực xoay người mà lên, cùng hai tên ma tu triển khai chẩm huyết. Sau 2 canh giờ, Đợi đến vị thứ hai trừ ma đội tu sĩ chạy đến nơi đây, liền chỉ có thể nhìn thấy một khối to lớn kiên tổ đem ba người huyết dục toàn bộ nghiền nát tại trong đó. "Trư Minh, trấn một chút đi." Lâm Mỗ sau đó liền đến, thấp giọng nói qua một lời, người này chính là trực tiếp hướng phía trong núi chạy đi, cũng không lâu lắm, chính là lại gặp một vòng mới pháp quang toán loạn, ở đằng kia hoang lâm chỗ sâu lấp loé mà lên. Mà liên tại tên thứ hai trừ ma đội tu sĩ chặn đánh vượt biên ma tu cùng một thời gian, cái kia mang theo thường dịch sơn hai người tu sĩ cũng là tiến vào cùng trụ sở truyền tin phạm vi bên trong. Hắn không chút do dự thôi động pháp bản, đợi đến khi hắc quang tại phương này trừ ma đội trụ sở bên trong sáng lên, liền có hai thân ảnh trong nháy mắt bay lên mà lên, hướng phía bên này cực nhanh mà đến. Đồng thời, trụ sở bên trong tu sĩ khác cũng liên hợp thôi động Dương thị ban thượng cỡ trung truyền lệnh cờ, đem phần này cấp bậc cao nhất dự cảnh tiếp tục hướng bên ngoài quyết tán. Lúc đến trước mắt, từ Thường Dịch Sơn hai người phát hiện ma tu dị động, tới trừ ma đội phân đà tu sĩ khởi hành, cũng đem cảnh báo tiến một bước quyết tán, vừa vặn đi qua giằng giá một ngày thời gian. Tại Bạch Đế cùng Bồ Thường Nguyên bạn suy nghĩ bế tròng, hành động lần này tại bại lộ trước đó Xuyên qua không gian tông đạo nhóm đầu tiên tiên phong ma tu, ít ra có thể có 3 ngày giảm tốc thời gian. Đợi đến Tây Bắc chính đạo phương diện có hành động thời điểm, bọn hắn đã có thể bắt đầu ném đưa thông linh ma tu tiến về Tây Bắc. Nhưng lấy tình huống trước mắt đến xem, rất hiển nhiên, vị này ma đạo thiếu chủ cùng cổ thần nói người thủ mộ, đều là đánh giá thấp dương thị tại Tây Bắc chi địa thực tế bố phòng cùng đệ phòng. Chương 190, 3 tháng chương 190, 3 tháng ngự phong đi nhanh hơn một canh giờ về sau, hai tên trụ sở trừ ma đội đội trưởng cùng thượng dịch sơn ba người hoàn thành gặp mặt biết được địa hoang lâm bên trong dị động, hai người cũng là ý thức được việc này không thể coi thường. Mà lựa chọn của bọn hắn cũng là cùng trước đây bên dòng suối hai người như thế, một người lập tức khởi hành tiến đến hoang lâm trong núi, một người khác hộ tống ba người trở về, cũng tại tập kết nhân thủ lại đến nơi đây. Tại bọn hắn hành động thời điểm, Hắc Quang truyền lệnh cũng như từng đã bị nhen lửa phong화, tại mảnh này Bắc Bộ khu vực bên trong cấp tốc truyền ra. Tất cả tiếp vào phần này truyền lệnh trừ ma đội chủ sở, đều là ngay đầu tiền tổ chức nhân thủ, lập tức hướng chỗ đầu muốn xuất phát. Giờ phút này một bên khác, Ma Đế khô chủng bên trong, không gian thông đạo vượng chắc tiến triển 10 phần thuận lợi không đến 2 ngày xuống tới, liền đã có thể làm được ổn định ném đưa tụ khí tu sĩ, nguyên nguyên tu sĩ cũng có gần 3 thành xác suất có thể miễn bị không gian loạn lưu liễu hiệp. Đoạn này không gian trọng chất chi pháp chính là dính đến hư giới phía trên cao thâm pháp môn, nếu là chỉ lấy tiên đạo thủ đoạn tiến hành ước chắc, mong muốn đạt tới cùng trước mắt giống nhau hiệu quả, thế nào cũng phải tốn bên trên 10 ngày thời gian. Nhưng bởi vì có vô thượng bị này trung vị thần linh ra tay, lấy thần thuật chi lực, vượt từ bỏ mình tại không gian thông đạo bên trong đại lượng ma tu sinh ra nhân quả tiến hành gia cố, chính là rút ngắn thật nhiều cái này nhất thời hạn. Vậy đế, có thể đưa nhóm thứ hai Hai người truyền niệm giao lưu một tiếng, Bạch Đế chính là lần nữa hạ lệnh, đem thứ hai Chi Ma môn đội tiến trạm đầu nhập không gian thông đạo. Lấy dự đoán của bọn hắn, nếu là thuận lợi, lần này ném đưa xong chắc chắn về sau, Ma đạo lần này tập kích bất ngờ kế sách mà có thể mới gặp hiệu quả. Chờ nhóm này tụ khí pháo hôi cùng Ngưng Nguyên Tiên Phong nhóm tới Tây Bắc, mà có thể hình thành cỗ thứ nhất thành thể hệ chiến lực, cũng bắt đầu tiến hành lúc đầu điều tra cùng dò xét hành động. Vô Thường, ngươi cảm thấy, lần này cầm xuống Tây Bắc, trọng điểm ở nơi nào? Nhìn xem che giả măng mọc tiến vào không gian thông đạo Ma môn tu sĩ, Bạch Đế âm thầm hưởng vô Thường hỏi. Vô thượng hơi chút suy nghĩ, đắc, kia tất nhiên là trước đó không lâu hoàn thành chỉnh hợp sự nghiệp to lớn, đóng đô Tây Bắc chi địa Dương Thị. Bạch Đế đối với chính đạo tình báo hết sức quen thuộc, tự nhiên cũng là đối Tây Bắc Dương Thị từng có hiểu rõ. Nhà này người sắc thực không đơn giản, có thể cho đến ngày nay, trong tộc đều chưa từng có một vị ngộ đạo cảnh tu sĩ ở đây, chỉ dựa vào kia phía sau cách một mối liên hệ đỉnh phong người cáo vượn oai hùng, thật sự là miệng quọt cá rọ. Bạch Đế chậm rãi thì thầm, người cứ như vậy chắc chắn, vị địa ẩn tu đỉnh phong sẽ không xuất thủ. Vô Thường còn chưa từng đem Trần Dương tổn tại tin tức tiết lộ cho Bạch Đế, bởi vì một phương diện cái này dính đến hai người đánh cược, một phương diện khác cũng là hắn cảm thấy không cần thiết. Dù sao tại Vô Thường nghĩ đến, mình cùng Bạch Đế dạng này tổ hợp, trừ phi vị cùng chủ kia đại nhân bội ước tự mình ra sân, không phải căn bản cũng không khả năng tại trận này đối cục bên trong bại bởi phía kia nhỏ nhọ nhọ Dương Thị. Ha ha, từ hắn lần thứ nhất gặp mặt, ta liền nhìn ra, tâm hắn có chỗ lo, đi có chỗ hạn. Bạch Đế khẽ cười một tiếng, giữa lông mày cái thứ 3 liếc ngang có chút mở ra một đường nhỏ, ta đoán, việc này hẳn là cùng hắn sợ tu môn kia ẩn thế đạo pháp có quan hệ. Nếu không, ngày ấy Hạ Thủy, truyện không có bất kỳ cái gì sống sót lý do. Người kia nếu là thật sự muốn, thật có thể giết hắn, cho dù là bạn thi phân thân ở đây, cũng là không cứu lại được. Tuy nói Bạch Đế chưa từng biết được Trần Dương chân thực lai lịch, nhưng chỉ thông qua một lần kia cách không gặp nhau, hắn liền dựa vào linh nhãn chi năng, nhẹ cảm phát hiện hắn cùng cái khác định phòng người khác nhau. Chính như ngày đó Trần Dương chính mình lời nói, nắm giữ bực này tu vi chiến lực người, tại tương lai không cần nhìn bất luận người nào sắc mặt, tự nhiên cũng không có làm việc còn muốn để lối thoát đạo lý. Bạch Đế dứt lời, liền lại đối Vũ Thường lại hỏi, tiếp theo ý kiến của ngươi Lần này cầm xuống Tây Bắc, cần bao lâu? Một phương biên tùy mà tôi, lấy ngươi ta trước mắt ném đưa vào độ, nếu không có vị kia ẩn thế đỉnh phong ra tay, không ra 3 tháng thời gian, Tây Bắc liền sẽ trở thành ma môn vật trong bàn tay. Vô thượng hơi chút suy nghĩ rồi nói ra. Hắn đương nhiên biết Trần Dương có thể thông qua thân ở Trung Bộ Dương Thị tu sĩ đến truyền lại tin tức, nhưng cho dù là Trung Bộ lưu thủ mấy vị kia tôn giả biết được việc này, đồng thời không có chút nào lo lắng lập tức lên đường, cũng không có khả năng trong vòng 3 tháng liền đến Tây Bắc. Thú hổ, lấy vô thượng qua nhiều năm như thế đối với mấy cái này động biển tôn giả hiểu rõ. Bọn hắn khi biết việc này sau hơn phân nửa là sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Bọn hắn cũng biết lo lắng Ma đạo phải chăng còn có hậu thủ, lo lắng bởi vậy bị điệu hộ Lý Sơn. Chúng bộ thế nhưng là đang đạo chân đang đại bản doanh, cùng nơi này so sánh, Tây Bắc giá trị còn chưa đủ lấy ngưỡng động nguyên cấp bậc tu sĩ chuyên tiến đến hàng địch. Cho dù là cùng Dương Thị là bạn cũ thế lực, nhiều nhất cũng chính là phái đi một đạo phân thân, không có khả năng bạn tôn đích thân đến. Cùng ta nghĩ không sai bị lắm, 3 tháng thời gian, đầy đủ. Bạch Đế nhìn lại Ma Đế khô trùng bên ngoài, Liếc nhìn qua kia che khuất bầu trời tầng tầng mây bần, nỗi lòng cũng là cực kỳ hiếm thấy có mấy phần bất sóng. Hắn bỏ bao công sức vận doanh hơn trăm năm, hiện nay rốt cục làm thành cái này xưa nay chưa từng có sự tình, thật sự là rất khó không sinh lòng ý mừng rỡ. Tại vừa mới Bạch Đế cùng Vô Thưởng trong lúc nói chuyện với nhau không khó coi ra, bọn hắn đối với có thể hay không cầm xuống cây bắt chi điệu thảo luận, tiêu điểm như cũ tập trung ở ẩn thế đỉnh phong cũng chính là Trần Dương trên thân. Bạch Đế liệu định Trần Dương sẽ không xuất thủ, Vô Thưởng vô cùng rõ ràng bị cung chủ này đại nhân sẽ không lật tung hai người bạn gờ. Nguyên nhân chính là như thế, bọn hắn liền tự nhiên mà vậy cho rằng Tây Bắc không tồn tại nữa cái khác biến số. Đến mức Dương thị, một cái liền ngộ đạo cảnh tu sĩ đều chưa từng có vùng biên cương tiểu tộc, đối mặt không ngừng giáng lâm ma môn tu sĩ, lại có thể làm được gì đây? Chỉ sợ đợi đến trận này mà mắc hoàn toàn phép không được thời điểm, bọn hắn cũng chỉ có thể lựa chọn giữ người mất đất, buông tha cây Bắc Hang ổ đi trung bộ Đông Phương thị nơi đó chạy nạn đi. Có thể thấy được, bất luận là tại trận này chính ma hai đạo đánh cờ, vẫn là song thần chi ở giữa đánh cược bên trong, Bạch đế cùng vô thượng đều chưa hề chân chính đem Dương thị coi là vị bọn họ tiến lên trên đường trở ngại. Bạch đế từ khi rời đi ma đế khô trùng ngụy liền thân cư cao vị, thấy qua sự kiện lớn cùng đại nhân vật đều quá nhiều, tất nhiên là sẽ không đem nhà này vùng biên cương tiểu tộc để mà mắt. Vô thưởng thì càng là từ đầu đến cuối đều cho rằng, nếu là không có Trần Dương ra tay trợ lực, Dương thị tại cả chảng đánh cờ bên trong chính là không đáng để ý tồn tại. Ở vào ma thổ phía trên, hai người đứng tại không gian thông đạo trước đó lòng tin tràn đầy, tự nhận tất cả đã đều ở trong lòng bàn tay. Mà những cái kia bị bọn hắn đưa vào thông đạo, cũng may mắn từ đó xuyên qua, cuối cùng sống sót đến Tây Bắc Ma Môn Tiền Trạm Tu Sĩ, lúc này tỉnh cảnh, nhưng liền không có bọn hắn nhẹ nhàng như vậy thích thú tại xuyên qua không gian thông đạo trước đó. Trong lòng bọn họ còn nghĩ tới Tây Bắc về sau, muốn như thế nào tu mạch những người phàm kỳ ạ hết độc hồn linh đến bồi bổ tự thân. Có thể chờ bọn hắn thật hoàn thành qua biên, hiện ở Hoang Lâm phía trên lúc, chính là ngạc nhiên phát hiện, ở chỗ này nên đón bọn hắn, chỉ có đến không hết linh nguyên thuật pháp, cùng câu kia dung khắp tâm linh, cho ta giết. Chương 191, có khác với thưởng nhân tín niệm chương 191, có khác với thưởng nhân tín niệm những ngày vượt biên mà đến ma tu nằm mơ cũng không nghĩ tới, Tây Bắc vùng biên cương bên trong chính đạo tu sĩ vậy mà lại phản ứng nhanh chóng như vậy. Bọn hắn lần này tập kích bất ngờ vừa mới bắt đầu không đến 2 ngày thời gian, không gian trọng chất thông đạo ném đưa điểm rơi bên ngoài, liền đã có 20 vị ngưng nguyên cảnh giới chính đạo tu sĩ tại ngồi chờ. Phía dưới rừng trong đất cũng đã tụ tập trên trăm hảo chính đạo tụ khí tu sĩ, đều làm xong nên địch chuẩn bị. Mặc dù bọn hắn tại chỉnh thể tu vi cảnh giới bên trên yếu nhược tại giáng lâm nơi đây ma đạo tu sĩ mấy phần, nhưng không chịu nổi đối phương sớm nằm vùng mai phục, đã sớm làm xong rất nhiều bố trí. Tại hoàn toàn không có phòng bị dưới tình huống, một nhóm này chuyển tống mà đến ma đạo tiền trạm tu sĩ, ngoại trừ trong đó cá biệt mấy tên thực lực tu vi quá cứng cao thủ bên ngoài, đều là tại Tây Bắc trừ ma đội tu sĩ vây đánh hạ binh sát. Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ tình báo bại lộ phải không? Không có khả năng, việc này ngay cả ta chờ hành động người đều là tại một ngày trước vừa mới biết được, từ chiến khu trở về chính đạo chi địa lộ tuyến cũng đều bị phong tỏa, liền xem như chúng ta nội bộ thật ra gian tế, cũng không có khả năng đem tin tức truyền về. Thật là giải thích thế nào những người trước mắt này tình huống? Chẳng lẽ lại cái này Tây Bắt chi địa thật là có biết trước thần tiên phải không? Đừng nói nhảm, việc đã đến nước này, gặp chiêu phá chiêu chính là, chứ làm thịt trước mặt những người này lại nói. Cái này muốn tên rựa vào thực lực gắng gượng qua trừ ma đội vòng thứ nhất vây giết ma tu. Trong đó ba người đều là Ngưng Nguyên Hậu kỳ chi cảnh, cuối cùng nói chuyện người kia thì cần mạnh, Tu Vi đã đi tới Ngưng Nguyên viên mãn. Còn lại ba tên ma tu nghe hắn lên tiếng, liền cũng không lại nhiều nói cái gì, bắt đầu chuyên chú cùng vây kín chính mình Tây Bắc Tu sĩ đối pháp. Người này nói không sai, như là đã bị chính đạo tu sĩ phát hiện, vậy cũng chỉ có thể mau chóng đem bọn hắn giải quyết, đuổi lại càng nhiều chính đạo tu sĩ đến đây trợ giúp trước, trước tiên ở nơi này đất là về sau đồng đạo đánh xuống cơ sở. Ha. Đối mặt bốn tên hung hãn ma tu phản công, sớm nhất tại Hoang Lâm hoàn thành tập kết nhóm này trừ ma đội tu sĩ rất sắp xuất hiện rồi thương vong. Trong bọn họ đại đa số cũng còn chỉ là ngưng nguyên sơ kỳ cùng trung kỳ tu vi, 20 người bên trong chỉ có 4 người tu vi đạt đến ngưng nguyên hậu kỳ. Cho nên mặc dù nhìn qua người đông thế mạnh, nhưng đợi đến cái này, bốn cái ma đầu hồi phục lại nhìn đến, đã mất đi mai phục đánh lén tiên cơ, bọn hắn cũng rất khó lại áp chế ở đối phương. Bất quá nửa khắp thời gian, vị thứ nhất ngưng nguyên sơ kỳ trừ ma đội tu sĩ chính là tại chỗ mất mạng, bị một đạo ma văn quán thể mà bảo, tại chỗ nội thành Cát Bá. Tiếp lấy lại là một cái ngưng nguyên trung kỳ tu sĩ gặp một tên ma tu vết tượng chi pháp mê hoặc, bất quá hắn tại trước khi chết vẫn là cưỡng ép khôi phục thần trí, tự bạo thể nội nguyên đàn, đối tên này ma tu tạo thành không nhỏ thương thế. Trận này không ai nhường ai liều mạng chiến đấu, kéo dài dòng dã hơn 2 canh giờ vừa mới kết thúc. Cuối cùng 20 tên trừ ma đội tu sĩ toàn bộ mất mạng, 4 tên ma tu tử vong một người, trọng thương hai người, vết thương nhẹ một người. Rõ ràng có cơ hội làm mệnh, nhưng vẫn là liều chết đến cùng. Cái kia viên mãn ma tu nắm chặt cuối cùng chém giết cái kia trừ ma đội tu sĩ đầu người. Nhìn qua tại trên cánh tay mình lưu lại cái kia đạo vết thương sâu tới xương, ánh mắt lộ ra mấy phần vẻ suy tư. Đây là hắn đời này lần đầu tiên tới Thương Lan cây bắt chỗ này vùng biên cương, nhưng chỉ là trận này chém giết xuống tới, hắn chính là sinh ra một loại cảm giác, nơi này tu sĩ dường như cùng mình trước đây tiếp xúc qua chính đạo người không giống nhau lắm. Từ trên người bọn họ, tên này ma tu cảm nhận được có khác với bình thường chính đạo tu sĩ một cô cực mạnh tín niệm cảm giác. Chính là bởi vì phần này tín niệm cảm giác tồn tại Vừa mới khiến cho bọn hắn có thể vượt qua thời khắc sinh tử to lớn sợ hãi, đối mặt đối thủ mạnh mẽ hơn bản thân cũng không có bất kỳ cái gì lùi bước chi ý, dùng hết tất cả thủ đoạn, cho dù dâm ra tính mệnh cũng muốn kéo dài nhiều thời gian hơn. Cái này Tây Bất Chi địa đến tuột cùng là tình huống như thế nào, những này trừ ma tu sĩ, đặt ở ma thổ đều đã cùng tự sĩ không khác. Trong miệng hắn đang lẩm bẩm, hai gã khác ma tu cũng là đem phía dưới tụ khí tu sĩ đồ sát hầu như không còn, về tới bên cạnh hắn. Đạm Hữu, đều dọn dẹp sạch sẽ. Một người trong đó nói, liền lật tay đem từ phía dưới thu lấy tới mới mẹ huyết khí đưa tới người nãy trước người. Ma thủ phía trên từ trước đến nay là thực lực quyết định địa vị, nhất là trên chiến trường càng là như vậy, cho nên bọn hắn cho dù trên người có tổn thương, cũng vẫn là trước đem thu thập tới huyết khí đưa cho trong ba người tu vi cao nhất người. Ta không tu đạo này, hai người các ngươi đi chữa thương a, Lục Tát mong mau. Tên này ma tu quát tay áo, nhìn về phía phía nam chân trời nói, bị những người này chậm trễ có một hồi, ta đoán chừng đến tiếp sau tiếp viện cũng sắp đến. Vâng. Hai tên ma tu đáp ứng một tiếng, sau đó chính là chia ăn phần này huyết khí. Cũng tiện thể lấy đem phía dưới hai phe tu khí tu sĩ cốt đột cũng lấy ra tiến bổ đắc một phen. Đợi ngày khác nhóm thương thế khôi phục mấy phần, thiên cung phía trên không gian thông đạo cũng lần nữa có động tĩnh. Lần này bởi vì không có trừ ma đội tu sĩ chặn đường, tám tên thành công xuyên qua thông đạo ngưng nguyên ma tu cũng là thuận lợi bước lên Tây Bắc tổ điện. Lần này giáng lâm tám tên tu sĩ, thực lực tổng hợp lại phải mạnh hơn một chút, trong đó có hai người đều là ngưng nguyên biên mãn tu vi. Biết được vừa mới tình huống về sau, bọn hắn cũng là rất là kinh ngạc, không nghĩ tới Tây Bắc chính đạo phản ứng động tác lại, lại nhanh như vậy. Khi bọn hắn đang chuẩn bị thương nghị bước kế tiếp đối sách thời điểm, Phía nam trên đường chân trời, cũng đã lại có gần 30 đạo bóng người nhanh chóng tới gần nơi đây. Thiết viện còn tới đến thật nhanh a. "Ừ, dám đến, vậy thì giết." "Không sai, một chỗ nho nhỏ vùng biên cương mà thôi, có thể có lợi hại gì nhân vật. Cho bọn họ tất cả đều giết sạch, liền hiểu phản kháng ta nói đại nghiệp hạ chẳng." Thấy lại có chính đạo tu sĩ đột kích, bọn này ma tu cũng đều là sắc mặt hung ác, ناو nhao triệu hắn ma vân thăng thiên mà lên, giết tới. Làm hai đường tu sĩ lại lần nữa tại Oang Lâm phía trên triển khai chém giết lúc, thông qua chú điểm phối hợp phòng ngự cơ chế, Phần này Ma tu nhập cảnh tin tức cũng là thành công truyền đến Đông Lai Tông bên trong. Mà lúc này, khoảng cách Thường Dịch Sơn hai người phát hiện ba mặt Ma tu thời điểm, chỉ mới qua không đến 2 ngày thời gian. Dương Linh thanh tại mấy năm trước lực bại chúng nghị, tốn hao rất nhiều một cái giá lớn, đầu nhập đại lượng tài nguyên chế tạo bộ này phòng ngự hệ thống, cũng là tại trận này to lớn nguy cơ phía dưới, là gây bắt chi địa tranh thủ tới quý giá giai đoạn trước giảm sóc thời gian. Đông Lai Tông bây giờ còn có một tên chân ý tu sĩ tọa trấn, chính là trước đây hộ tống Tiết Thanh Loan bọn người đi hướng qua Tây Nam chi địa đồng ngầm. Ở phía sau tới mấy lần đạo viện điều lệnh bên trong, sư tỷ của nàng cùng chúc hộ Vương Triều cổ hội nhân, cùng một chỗ bị điều động đi Tây Nam tiền tuyến. Vì cam loan phía sau ổn định, phong ngừa ma đạo một phương sẽ còn sự xuất ấm như quỷ kế gì, Lạc Thiên Sầu cũng không có một hơi điều đi Tây Bắc tất cả cấp cao chiến lực. Ở tiền tuyến nhu cầu cơ bản thỏa mãn dưới tình huống, hắn vẫn là tại Tây Bắc cùng Đông Bắc 2 vẫn duy trì từng nhà có thể có một cái chân ý tu sĩ tọa trấn. Kể từ đó, cho dù ma đạo tại cái này hai nơi vùng biên cương còn có cái gì chưa từng vận dụng ám tự chuẩn bị ở sau, một vị ngộ đạo cấp bậc chiến lược cũng đủ để đem những này rồi nhặng bu quanh trấn áp xuống dưới, không đến mức xuất hiện có tính đột phá sự kiện. Tuy nói Lạc Thiên Sầu cũng chưa từng dự liệu được Bạch Đế cuối cùng sẽ chơi chiêu này, nhưng hắn phần này quyết sách lại là chó ngáp phải rồi, bảo đảm Tây Bắc nắm giữ chống cự ma đạo tập kích bất ngờ cơ bản chiến lược.